Nhấc lên quân đội, bà Ngọc Khôn thần sắc nghiêm túc lên, bởi vì quân đội mãi mãi cũng là một đề tài nhạy cảm. Điện hạ, này quân đội có lô giáo hí quan hạn, lẽ nào điện hạ có cái gì không yên lòng sao? Bà Ngọc Khôn cẩn thận địa nói rằng, tiêu minh nói rằng, bây giờ sắt thép phường có ba vạn người, phía dưới chính là vì quân đội cung cấp trang bị thời điểm, một khi trang bị thành quân, thanh châu quân nhưng dù là một con dài ra lợi nha con cọp, con cọp này nhất định phải nắm giữ ở bản vương trong tay mới được, vì lẽ đó. Bản vương muốn ở trong quân đội tăng mạnh trưởng sử quyền lợi. Trưởng sử vốn là phủ đô đốc cái này quân sự cơ cấu bên trong chức quan văn. Thế nhưng chỉ có phủ đô đốc bên trong mới phân phối một tên trưởng sử. Thế nhưng đối với tiêu minh tới nói này còn thiếu rất nhiều, bởi vì tin tức bế tắc. Ở thời đại này phát sinh quân đội nổi loạn tỷ lệ phi thường cao. Vì lẽ đó thuần túy đem một đội quân giao cho đầu hốc đơn giản, cực dễ dàng xung đột vũ nhân rất nguy hiểm. hắn hiện tại liền muốn sắp hiện ra đại trong quân đội chính ủy chế độ phục chế lại đây mà hắn chính ủy chính là trưởng sử. Hắn muốn cho trưởng sử xuống tới quân đội cơ sở, mỗi cái cấp độ đều phân phối một trưởng sử phụ trách tư tưởng công việc quảng cáo. Cứ như vậy, liền có thể làm cho quân đội biến thành một cái thân thể, một đầu, chủ tướng phụ trách lãnh đạo hành động quân sự, trưởng sử nhất định phải phục tùng mệnh lệnh không được can thiệp. Trưởng sử phụ trách quân đội tư tưởng kỷ luật, bảo đảm tiêu minh đối với quân đội tuyệt đối lãnh đạo, ở thời khắc mấu chốt chủ tướng xuất hiện làm phản ý đồ thời điểm có thể phế truất chủ tướng chức vị. Khi rối tư bên trong, Tiêu Minh hướng về bà Ngọc Khôn em hay nói, bà Ngọc Khôn liên tiếp gật đầu, bất kể là báo chí vẫn là trưởng sự, hiện tại đều là nói rõ Tiêu Minh muốn đối với đất phong tiến hành tuyệt đối không chế. Ở bà Ngọc Khôn xem ra, Tiêu Minh cái này cũng là phòng ngừa chú đáo, phòng hoạn với chưa xảy ra. Điện hạ, chỉ là đã như thế, chúng ta cần người đọc sách rất nhiều. Bà Ngọc Khôn nói rằng, đọc sách chẳng lẽ không là vì Giang Sơn xã Tắc sao? Hiện tại bản vương cho bọn hắn cơ hội, không cần khoa cử, chỉ cần huấn luyện cạnh tranh trên cương cái này chẳng lẽ không tốt sao? tuy rằng không hiểu huấn luyện cạnh tranh trên cương ý tứ thế nhưng bàng ngọc khôn rõ ràng tiêu minh đây là ở chiêu hiền nạp sĩ hắn nói rằng đã như vậy phủ đô đốc người liền phát sinh báo cáo triệu tập đất phong bên trong người đọc sách vô luận là có hay không có công danh trên người cũng có thể đến đây làm sao hừm cứ làm như thế tiêu minh nói rằng hai người thương nghị định bàng ngọc khôn vội vã rời đi trưởng sử thâm nhập quân đội bậc này với tăng lên trưởng sử địa vị Cái này cũng là bà Ngọc Khôn không có phản đối nguyên nhân. Dù sao chuyện này đối với hắn cũng là có lợi, hơn nữa hắn vô cùng tán đồng làm như vậy, quân đội là lợi kiếm, hại người cũng có thể gây tổn thương cho kỷ, nhất định phải nghiêm ngặt không chế. Chiêu mộ trưởng sử cùng báo đồng sự tình do bà Ngọc Khôn phụ trách, tiêu minh nhưng là đi bắt y nướn phường cùng tạo chỉ phường sinh sản. Hắn rất chờ mong đại du quốc phần thứ nhất báo chi ở hắn đất phong sinh ra sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào. Ngày thứ hai một cái báo cáo ở thành Thanh Châu Đông thị cùng Tây thị gián đi ra, nhất thời gây nên Thanh Châu sĩ tử sóng lớn mênh mông. Nay trưởng sử chúng ta rõ ràng, thế nhưng này báo động là cái gì? Chư vị nhân huynh, có ai hiểu rõ? Một đám sĩ tử vây quanh ở báo cáo trước. Phía trước một người thư sinh dung đồi đắc ý địa đem báo cáo trên nội dung toàn bộ nói ra, vây xem bách tính lắc lắc đầu rời đi, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Báo động, báo động, chẳng lẽ là chuyện báo quân tình tham báo? một người thư sinh thẳng người cái, hơi có chút tự đắc, có công danh trên người thư sinh có nhân tôn kính, không có công danh trên người thư sinh ở bách tính trong miệng khi đó cực kỳ vô dụng là thư sinh. Về xem thư sinh bên trong, rất nhiều còn ăn mặc vá vĩ quần áo, bọn họ là gia cảnh bần hàn, nhưng lại mấy lần thi rất người, mà loại này thư sinh sinh hoạt vô cùng khốn khổ, mà lại bị bách cười nhạo. Hiện tại cái này báo cáo theo ra đến, bọn họ nhất thời tìm về người đọc sách vinh quang. Chương 83, liêm pha láo rồi thượng có thể cơm hay không? Ha ha ha, báo đồng làm sao sẽ là chuyện báo quân tình người, chỉ bằng các ngươi tay chói gà không chặt, có thể nhận được sa mã mệt nhọc sao? Trong đám người, bỗng nhiên một người cười to lên. Một đám thư sinh nhìn lại, nhưng là một hạc phát đồng nhan lão đồng, lúc này hắn chính cũng lấy một số thuốc, vui vẻ cười to, như là nghe xong rất lớn chuyện cười. Cái kia thư sinh nghe vậy, nhất thời tức giận nói, ngươi này lão hán, ngươi bằng cười nhạo chúng ta. Lão hán khoát tay áo một cái, "Đã tội, đã tội." ta chỉ có sự khác biệt kiến giải, này bố cáo trên nói chiêu nạp sẽ hiểu biết chữ nghĩa người. Vẫn chưa yêu cầu công danh đang ở, nói rõ việc này cần biết chữ liền có thể, theo như cái này thì, tất nhiên là tương tự này cửa thành niệm bố cáo sự tình. Mọi người nghe vậy, liên tiếp gật đầu, cái kia thư sinh cũng nói, có lý. Ở Đại Du Quốc, bố cáo một khi dán đi ra, sẽ có chuyên môn niệm bố cáo trên nội dung sai dịch phụ trách nhiệm cho bách tính nghe. Nếu như là chuyện như vậy, có hay không cũng quá đại tài tiểu dụng. Chúng ta có thể đều là khổ đọc thi thư hơn 10 năm người. Lại một người thư sinh nói rằng, không sai, cái này cũng là quá đại tài tiểu dụng Này báo đồng liền thôi, này trưởng sử đúng là có thể cân nhắc. Mọi người nghị luận sôi nổi, lão hán nhất thời lắc đầu thở dài, những này thư sinh mỗi người nhãn cao thủ đê, chính là bởi vì này cao không được, thấp không phải, cuối cùng rất nhiều thư sinh mới kẻ vô tích sự, khốn cùng chán nản một đời. hắn chính là như vậy, cho tới hôm nay năm mươi có ngũ mới ngộ ra đạo lý này, Nhưng là hối hận thì đã muộn. Các ngươi không đi, ta đi. Lao hán lúc này đi tới bố cáo trước, đang phụ trách bố cáo sai dịch trước mặt, viết xuống tên của chính mình. trưởng sử hắn tự nhận là tuổi tác quá lớn, là không có cơ hội, thế nhưng này báo đồng nhưng chỉ là một kiếm lời ngân lượng việc xấu không đi bạch không đi, dù sao cũng hơn lên núi hái thuốc mạnh hơn. Này, ngươi ở Lao hán, ngươi biết chữ sao? Có người kêu lên. Trong đó có người quan sát tỉ mỉ Lao hán, đồng nhiên cười nhạo nói, ta nói là ai? Hóa ra là lão thư sinh Phạm Tăng, có người nói hắn hàng năm tham gia khoa cử cuộc thi, đến hiện tại còn không cái công danh. Bộ dáng này ít nói cũng là một giáp tuổi tác, cũng thật là vô dụng. Phi, mới vừa rồi còn có mặt cười nhạo chúng ta. Vừa mới cái kia thư sinh nhân cơ hội phản kích. Phạm Tăng mặt đỏ thắm bởi vì phẫn nộ trở nên càng đỏ, thế nhưng hắn trung quy một tiếng thở dài, yên lặng vác lên sọ thuốc hướng về ra đi đến. Trở lại ở vào an khang phường trong nhà, Phạm Tăng đem sọ thuốc mạnh mẽ ngã xuống đất, Hừ các ngươi chờ, chính là thi đến 80 tuổi, ta cũng thi ra cái công danh. Lúc này một bà lao đi ra, thấy gắn một chỗ dược liệu, mắng, dắt ngươi nương tao, dược liệu này làm sao liền ném trên đất, còn hy vọng đổi tiền mua mét, lão giả. Bà lão này là phạm tăng kết thúc thế, hắn nghe vậy cả giận nói, ngày mai không đi hái thuốc, ta muốn đi làm báo đồng. Bà lão càng là tức giận, trong miệng lại là mắng vài câu, nói rằng, không đi hái thuốc, uống tây bắc phong sao? Báo đồng là cái thứ gì? Ngươi đầu răng trắng hoàng. Kiếm phần cũng không muốn ngươi. Ngươi? Hừ, phụ nhân góc nhìn, ta tuy không hiểu báo đồng là vật gì. Nhưng báo cáo trên nói rồi, chỉ cần hiểu biết chữ nghĩa liền có thể. Một tháng một lượng bạc. Phạm Tăng nói rằng. Một lượng bạc. Bà lao con mắt lượng lên. Phạm Tăng lúc còn trẻ khốn cùng chán nản, lại không cái gì công danh. Chỉ có thể tìm 10 dặm tám hương nổi danh mạnh mẽ hộ làm thê. hắn tính cách lại vô cùng nhu nhược, ở nhà thường xuyên bị mắng. Đúng, là một hai. Phạm Tăng nói rằng một tháng một lượng bạc đầy đủ cả nhà bọn họ sinh hoạt tấm no. Bà lao con mắt chuyển động, vậy ngươi đi đi, cũng không ngưỡng công ngươi đọc nhiều như vậy năm thi thư, có điều nếu là làm không lên, ngươi liền thành thật đi hái thuốc. Phạm tăng vẫn còn có chút chỗ dạ, thế nhưng hắn bây giờ càng phát giác thể lực không cách nào chống đỡ hắn lên núi hái thuốc. Mà trong nhà khốn quẫn, nhi tử cũng ở đọc sách chuẩn bị năm nay khoa cử, chỉ là này đi trường an lộ phí đều là cái vấn đề. Nghĩ đến này, hắn thầm nghĩ chính là đánh bạc thể diện không muốn, cũng mau chân đến xem. Nghĩ như vậy, hắn buổi tối vội vã ăn cơm, ngày thứ hai trời chưa sáng liền đi phủ đô đốc, lúc này hắn là cái thứ nhất đến. Cứ việc ngày hôm qua có rất nhiều thư sinh xem thường báo động, nhưng là cùng hắn nghĩ tới như thế, ngày hôm nay vẫn có không ít sách khi còn sống đến. Hắn là người từng trải, trong lòng biết những người trẻ tuổi thư sinh vô cùng sĩ diện, trước mọi người mặc dù trong lòng nghĩ pháp không giống nhau, cũng phải phụ họa một phen, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn là có thể nghĩ đến thông. Đợi một canh giờ. Đông nhiên một trận tiếng võ ngựa đánh thức buồn ngủ Phạm Tăng, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một phong thần to lãng, trên người mặc sắc mặt cẩm bào, đai lưng ngọc đội công tử trẻ tuổi phóng ngựa mà tới. Công tử trẻ tuổi phía sau theo hai cái lưng hổ vai gấu, sắc mặt hung hãn hộ vệ, xem ra chính là thần kinh bách chiến lao bình. Tề Vương điện hạ. Không sai, là Tề Vương điện hạ. Có chút thư sinh nhận ra Tiêu Minh, lẫn nhau trò chuyện. Phạm Tăng ngẩn ra, trong lòng cực kỳ căng thẳng, này báo đồng việc Tề Vương tự mình đến. Xem ra là vô cùng trọng yếu chức vị, hắn chợt cảm thấy chính mình không có hy vọng. Mắt thấy tề vương đến trước mặt, chờ ở phủ đô đốc trước cửa thư sinh kích động không mình hành lễ, cùng kêu lên hô, tham kiến tề vương điện hạ. Tiêu Minh từ trên ngựa hạ xuống, ngang nhau ở phủ đô đốc trước mọi người nói, chư vị miễn lễ, hôm nay chư vị có thể đến, chính là đối bản vương tín nhiệm, chư vị xin mời cùng bản vương đến đây đi. Nhìn thấy nhiều như vậy người đến đây toàn quân, tiêu Minh vẫn là rất cao hứng. Điều này nói rõ Thanh Châu vẫn còn có chút nhân tài để dành, chí ít có thể cần dùng gấp. Mọi người theo Tiêu Minh tiến vào phủ đô đốc, lúc này bà Ngọc Khôn cũng đến, hắn cùng Tiêu Minh một chủ một bộ ngồi xuống. Lúc này Tiêu Minh nói rằng, đầu tiên bản vương cùng chư vị nói một chút như thế nào báo động. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn luôn luôn không thích nói phí lời, nói thẳng, nói tới báo động, liền muốn nhắc tới báo chí. Đối mặt đến đây tổng quân hơn 200 người, Tiêu Minh giải thích lên. Ở hiện đại báo đồng là đưa báo nhi đồng, tiêu minh ở đây kéo dài vì là đưa báo, đọc báo người. Vừa nói, tiêu minh một bên lấy ra một tờ báo chí, đây là khí giới tư suốt đêm ý nấn đi ra phần thứ nhất báo chí. Đây chính là báo chí, chư vị có thể truyền đọc một hồi. Tiêu minh đem báo chí cách mình người gần nhất người, nhất thời ngẩn ra, bởi vì đây là một lão giả tóc hoa râm, Ông lão hiển nhiên cũng chú ý tới tiêu minh thần sắc kinh ngạc, nhất thời cúi đầu, mà là chuyên tâm xem ra báo chí, rung đùi đắc ý địa đọc lên. Bà Ngọc Khôn lúc này cũng chú ý tới ông lão. thế nhưng Phạm Tăng đọc lên văn tự thời điểm, hắn tán thưởng địa gật gật đầu, đối với Tiêu Minh nói rằng, đúng là rõ ràng, chỉ là tuổi đời này. Phạm Tăng nghe thấy liên quan với hắn thảo luận, nhất thời vệnh thái lên. Tiêu Minh cười cợt, nói rằng, Khương Thái công tám mươi ngộ văn vương, liêm pha lão rồi, thượng có thể cơm hay không? Bản vương đúng là cảm thấy không sao. Phạm Tăng nghe vậy, biểu hiện phân khởi, càng ngày càng lớn tiếng đọc lên. Trường 84, Bản Giáp Báo chí ở giữa mọi người truyền đọc. Tiêu Minh nói rằng, các ngươi trong tay vật ấy chính là báo chí, cái gọi là báo đồng liền đem báo chí đưa đến các châu huyền, đồng thời phụ trách đem báo chí niệm cho bách tính biết được người. Chuyện này rất đơn giản, thế nhưng cũng rất nặng, ở niệm quá báo chí sau đó, các ngươi còn đem phụ trách siêu tập bách tính trong lòng khó khăn, lại lan truyền đến Thanh Châu. Một đám người đọc sách liên tiếp gật đầu, lúc này Phạm Tăng nói rằng, Điện Hạ, này báo đồng hả không phải là cùng nôn quan có chút tương tự? Xác thực cùng nôn quan có chút tương tự, chỉ là các ngươi phản ứng dân tình sẽ bị đăng ở qua báo chí, mà bách tính quan chức sẽ đem bây giờ biện pháp giải quyết lại phản ứng trở lại qua báo chí, do đó để bách tính âm thanh có thể từ trên xuống dưới người người đều biết. Tiêu Minh tán thưởng mà liếc nhìn phạm tăng. Các thư sinh có chút khó mà tin nổi, tề vương coi trọng như vậy đất phong bách tính trong lòng khó khăn, chuyện này thực sự để trong lòng bọn họ cảm khái. Một ít sách sinh nói rằng, điện hạ cần chính yêu dân, chúng ta lẽ ra trợ điện hạ một chút sức lực. Đúng đấy, ta đồng ý khi này cái báo động. Không sai, không cái gì đáng giá mất mặt, đọc sách vốn là vì lê dân thương sinh. Phủ đô đốc bên trong thư sinh mỗi người rõ rạc, bà Ngọc Khôn cùng Tiêu Minh thấy âm thầm gật đầu, kỳ thực bách tính cùng những sách này sinh trong lòng cũng có có một cây sưng. Nếu là lấy trước, bọn họ tự nhiên sẽ cẩn thận cân nhắc, thế nhưng bây giờ tề vương các loại cử động, bọn họ cũng đồng dạng đặt ở trong mắt. Có điều những sách này sinh chỉ là một phần, còn có một phân bộ thư sinh trầm mặc không nói. Tựa hồ đối với báo đồng việc không hề hứng thú. Mấy người còn lộ ra vẻ mong hỏi, tựa hồ đang chờ đợi những chuyện khác. Những người này thần thái tiêu minh nhìn ở trong mắt, trong lòng cười gằn. hắn rõ ràng mục đích của những người này là vì trong quân trưởng sử chức vị, thế nhưng càng là như vậy, hắn càng thêm sẽ không đem trưởng sử chức vị cho bọn họ. Bởi vì những người này đối với bách họ lánh mạc vô tình, đương nhiên sẽ không thương cảm trong quân xuất thân bách tính binh lính, mặc dù đến trong quân cũng là một quan lao gia, hắn không cần người như vậy. Xưa nay đến dân tâm giả được thiên hạ, tiêu minh cải cách không có chỗ nào mà không phải là vì thu nạp lòng người, đem những người này thu vào dưới trướng, chẳng phải là hỏng rồi hắn đại sự. Hơn nữa, những này thiếu kiên nhận thư sinh mỗi người thể trạng no đủ, trên người trang phục cũng không kém, vừa nhìn chính là xuất thân không sai, phỏng chừng không phải gia tộc lớn chính là gia tộc nhỏ. trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, đồng ý tổng quân báo đồng sĩ tử xin mời lưu lại, những người khác có thể rời đi. Rời đi. Điện hạ. Này báo cáo trên rõ ràng viết còn có trưởng sử Tòng Quân." Một người thư sinh bất mãn nói. Bà Ngọc Khôn lạnh rên một tiếng, "Điện hạ nói cái gì chính là cái đó, lúc nào đến phiên ngươi ở đây trắng trợn ồn ào, đi ra ngoài." Cái kia thư sinh sắc mặt trắng nản, vung một cái ống tay áo, nộ mà rời đi, những người khác một ít sách sinh cũng theo đi ra ngoài. Đợi một lúc, nhìn điện bên trong còn lại chừng 100 người, Tiêu Minh rồi mới lên tiếng, "Chúc mừng chư vị, các ngươi hiện tại có thể tùy ý lựa chọn trưởng sử cùng báo đồng." Chỉ là trưởng sử cần thông qua bảng trưởng sử thử thách mới có thể, còn báo đồng, hiện tại liền có thể đăng ký, mỗi ngày trước đến báo danh, từ đây một tháng một lượng bạc. Các thư sinh lộ ra vẻ khó mà tin nổi, tiếp theo chính là mừng như điên, rất nhiều người âm thầm vui mừng chính mình không hề rời đi. Phía dưới ta sẽ từng cái khảo cứu các ngươi người hợp lệ sẽ bị phân phối đến Bắc Văn Học Viện làm học viên một quãng thời gian, cuộc thi hợp lệ thông qua biến có thể vào quân đội. Bà Ngọc Khôn nói rằng, các thư sinh lập tức từng cái xếp hàng chờ đợi thử thách. Lúc này Phạm Tăng yên lặng đi ra, đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, thảo dân lớn tuổi, liền không đi tổng quân trưởng sử, thế nhưng Điện Hạ vừa nãy mấy câu nói xác thực để Lão Hủ cảm động. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, Lão trưởng cần gì phải tự ti. Tiêu Minh nói rằng, Phạm Tăng nói rằng, hồi bẩm Điện Hạ, Lão Hủ tự 15 tuổi liền tham gia khoa cử, bây giờ vẫn là kẻ vô tích sự, Điện Hạ đem gừng công cùng Lão Hủ so với thực sự quá tán. Lão Hủ trong lòng biết năng lực vị trí vẫn là làm một người báo đồng đi. đã như vậy, bản vương cũng không miễn cưỡng người. Có câu nói dưa hái xanh không ngọt. Tiêu Minh nói rằng, vừa đến Phạm Tăng tuổi sát thực lớn hơn, thứ hai không có ý nguyện, cũng không thể đảm nhiệm được trưởng sự. Có điều dưới cái nhìn của hắn, Phạm Tăng lớn tuổi, lại là Lão thư sinh, đúng là rất thích hợp lập tức sẽ giữ chủ tòa soạn báo. Hắn dừng một chút nói rằng, nếu như Lão Trưởng đồng ý, có hay không có thể đem dân gian nhìn thấy viết xuống đến, nếu là không sai. Đúng là có thể đăng ở tờ báo này trên. Tất nhiên là có thể. Phạm Tăng nói rằng, tiêu minh chỉ cho hắn, Phạm Tăng năng lực như thế nào, hắn cũng không dám xác nhận, cho nên muốn muốn thử tham một hồi. Kỳ thực hắn là không để ý khoa cử tuyển ra người, dù sao ở bất kỳ thời đại, vai mới đều là không ít. Trường sử cùng báo đồng có tin tức, tiêu minh ra tốc đẩy mạnh toàn soạn báo, tạo chỉ phường, in ấn phường kiến thiết. Sường viên khu mới vừa kiến thiết đi ra nhà. Hắn liền sắp xếp thợ thủ công vào chú bắt đầu sinh sản. Mà tòa soạn báo vị trí hắn cũng tuyển ra đến rồi, tạm thời ngay ở Bắc Văn trong học viện. Ở phủ đô đốc mới vừa đem cái mông tỏa nhiệt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh, tiếp theo Lô Phi cười to đi vào, vừa đi, vừa nói, điện hạ, mặt tướng nghe nói sắt thép phường sinh sản không ít khôi giáp, có thể không để mặt tướng trước đi xem xem. Hừ, Trần Văn Long nói cho ngươi đi, ngoài miệng cũng không có đem môn. Tiêu Minh nói rằng. Lỗ Phi cười hát hát nói, điện hạ, điều này cũng không có thể quái trần bình tạo, là mạt tướng nắm lấy hắn, hù dọa vài câu, hắn mới nói. Ta đoán cũng là, thôi, ngược lại ngươi cũng tới, đi thôi, cùng đi nhìn. Thiêu Minh cũng có chút chờ mong. Từ khi sắt thép phường mở rộng, nhân thủ sung túc, này bản giáp sinh sản liền bắt đầu, hơn nữa là rất nhiều lượng dây chuyển sản xuất sinh sản, mỗi ngày 100 bộ bản giáp là bảo đảm không có vấn đề. Dù sao tuy nói là dây chuyển sản xuất sinh sản. Thế nhưng dù sao lạc hậu sinh sản điều kiện ở đây vẫn có hạn chế. Đến sắt thép phường, hai người nhìn thấy từng cái từng cái tổ hợp lên bản giáp, những này bản giáp tỏa ra bóng lưỡng màu trắng bạc. Từ đầu khôi, ngực giáp, bao cổ tay, bảo vệ đùi tạo thành một hoàn chỉnh hình người. Đây chính là bản giáp ưu thế, không chỉ linh hoạt, hơn nữa phòng hộ nghiêm mật, hầu như không có kẽ hở. Ở thêm vào sắt thép phường luyện chế ra đến chất lượng tốt cường, thêm vào búa máy nhiều lần luyện đánh, bản giáp vật liệu thép chất lượng cũng không sai. Điện hạ, Cái này khẳng định là ta đi. Lô Phi chỉ về một người trong đó cái đầu cao to bản giáp nói rằng. Thành công rèn đúc bản giáp dường như từng cái từng cái tượng binh mã đứng lên đến. Tiêu Minh nhìn về phía Lô Phi ngón tay phương hướng. Đó là một bất luận cái đầu vẫn là độ dạy đều vượt qua bình thường bản giáp cỡ lớn bản giáp. Không sai, cái này chính là Lô giá Ý. Trần Văn Long cười nói. Kim loại lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy từ bản giáp trên truyền đến. Lô Phi dường như nhìn thấy tình nhân bình thường nhìn chăm chú chính mình khôi giáp. Hắn nhanh chân đi tới, nói rằng, điện hạ, ta có thể thử xem sao. Tiêu Minh gật gật đầu, để thợ thủ công vì là lỗ phi đem bản giáp mặc vào, dù sao lỗ phi cũng là lần thứ nhất tiếp xúc được bản giáp. chương 85, bản giáp hiệu quả. Một bộ bản giáp linh kiện đông đảo, ở thợ thủ công dưới sự giúp đỡ, lỗ phi thành công mặc vào bản giáp. Đem đầu khôi mang theo, hiện tại lỗ phi dường như một sắt thép quái vật, hắn ăn mặc bản giáp hưng phấn khoảng trường, trái phải đi lại lên. Không sai, rất linh hoạt. Lỗ Phi hưng phân nói, chính là không biết này bản giáp có thể hay không chống đối đao kiếm. Nay còn không đơn giản, Triệu Hổ đi cho hắn một đao. Tiêu Minh nói rằng, Triệu Hổ trên gáy mồ hôi lạnh nhất thời lưu lại, Điện hạ, chuyện này, sợ cái gì, để ngươi tới thì tới, lề mề, ngươi là ta mang ra đến binh sao? Lỗ Phi mắng, Triệu Hổ nghe vậy, mặt nhất thời đen, hắn rút ra bên hông cương đao, quay về Lỗ Phi chính là đao, đao này chính chém vào Lỗ Phi bụng chỉ nghe sáng loáng một tiếng kim loại ma sát âm thanh, bản giáp trên chỉ là xuất hiện. Một cái đao chém tiễn ngân, Lỗ Phi tuy rằng lùi lại mấy bước, thế nhưng không có được một điểm thương, thậm chí không có gọi đau. "Điện hạ, ta một chút việc đều không có, đến lại cho ta mấy đao." Lỗ Phi hưng phấn nói. Triệu Hổ cũng ngạc nhiên không thôi, lúc này hắn yên tâm lớn mật, cầm đao đối với Lỗ Phi là hùng hăng chém. Lỗ Phi liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là cùng đao thứ nhất như thế, chém nửa ngày chỉ là thoáng cảm nhận được nhẹ nhàng đau đớn triệu hổ đúng là hứng thú một đau tiếp theo một đau một hồi liên tục mãi đến tận lỗ phi một cước bắt hắn cho đạp ngã xuống hắn mới dừng lại tiểu tử thối xem bảo bối của ta khôi giáp cho ngươi trả đạm đều là vết đau lỗ phi thịt đau đạo tiếp theo trơ mặt ra đối với tiêu minh nói rằng điện hạ lại cho ta một bộ đi ngươi xem bộ này cho tiểu tử này chém tiêu minh nhễm môi cái trò này bản giáp sản xuất ra ít nhất phải 30 lượng bạc ngươi vẫn đúng là dám nói 32. Lô Phi giật mình nói rằng, đây chính là ta một năm đồng lộc. Tiêu Minh tự nhiên là hù dọa Lô Phi, muốn cho hắn quý trọng dùng, có điều này bản giáp muốn thật sự chọn dùng trước đây rèn đúc pháp, không có 32 vẫn đúng là rèn đúc không ra, thế nhưng hiện tại bởi vì sức nước vừa máy, nô lệ miễn phí, bộ này bản giáp kỳ thực cùng một con trâu giá cả gần như. nay vẫn là thiếu, Ngươi khôi giáp nhưng là tướng quân khải, độ dày, điêu văn đều không giống nhau. Tiêu Minh nói rằng, Lỗ Phi nhất thời hối hận phát điên, tàn bạo mà nhìn về phía Triệu Hổ, ngươi bồi. Triệu Hổ hụi khuất nói, đây là ngươi để ta chém, lại nói ta có thể không bạc. Thấy Lỗ Phi thịt đau cực điểm dáng vẻ, Tiêu Minh không lại đẩu hắn, mà là nói rằng, thôi, xem ở ngươi Thương Châu có công phần trên, này bản giáp liền cho ngươi ba bộ. Tạ điện hạ. Lỗ Phi đại hỉ, bảo bối như thế vớt chính mình toàn thân áo giáp. Lỗ Phi lại nói, điện hạ, này khôi giáp thật sự quá lợi hại, quả thực đau thương bất nhập. Hiện tại ngươi cho ta ngàn trang bị bản giáp binh lính, chúng ta còn dùng sợ man tộc sao? Này không thể nói lung tung được. Tiêu Minh thần sắc nghiêm túc lên, vì để tránh cho lỗ Phi tự đại, hắn nói rằng, bản giáp cố nhiên kiên cố, thế nhưng cũng sẽ tương ứng hàng thấp một chút sự linh hoạt. lỗ Phi hoạt động một chút, nói rằng, là có chút, thế nhưng ảnh hưởng không lớn, chủ yếu là cung tên có thể hay không bắn thủng này bản giáp. Bình thường gang mũi tên không làm nổi. Tiêu Minh nói thẳng. Hắn bản giáp chọn dùng kỹ thuật gen đúc trên căn bản tương đương với hiện đại 17-18 thế kỷ, không có đối ứng đặc thù mũi tên, đối với bản giáp thương tổn không sẽ rất lớn. Trên thực tế mặc dù là sơ kỳ súng kiếp cũng có chút ít pháp xuyên thấu bản giáp, thẳng đến về sau hỏa khí uy lực không ngừng tăng cường, bản giáp mới bị đào thải. Tiêu Minh hiện tại cho mình quân đội trang bị bản giáp chỉ là vì ứng đối đại du quốc bên trong tình hình, hơn nữa đối với hắn nắm giữ kỹ thuật tới nói, sinh sản bản giáp muốn so với sinh sản vải giáp phải nhanh chóng rất nhiều. Thành phẩm cũng rẻ tiền nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn mới lựa chọn bản giáp. Thật sao? lỗ Phi miệng nét càng to lớn hơn, hắn không thể lập tức mặc vào bản giáp đi đánh giặc. Này hiện nay cũng chỉ là suy đoán, cụ thể làm sao chỉ có thể dùng chiến tranh đến kiểm nghiệm. Tiêu Minh nói rằng, đây là hắn lời nói thật lòng. Bất kỳ trang bị chỉ có trải qua chiến tranh mới có thể phân ra ưu khuyết. lỗ Phi hiện tại bị tinh xảo mê hoặc, cũng không biết nghe không nghe thấy Tiêu Minh, nói rằng, điện hạ. Này 300 bộ bản giáp ta mang về quân doanh đi tới. Chớ đã, ngươi gấp cái gì, này còn có đồ vật. Tiêu Minh phất phất tay, thợ thủ công đem một cái cán dài trường nhận vũ khí cầm tới. Điện hạ, này chẳng lẽ chính là ngươi nói mạch đao. Lô Phi nói rằng, lần trước Tiêu Minh nói dẫn hắn đến xem mạch đao, việc này hắn có thể vẫn nhớ. Không sai, đây chính là mạch đao, chuyên môn dùng để đối phó man tộc chủng kỵ binh. Tiêu Minh nói rằng, bây giờ thảo nguyên man tộc phần lớn là kỵ binh hạng nhẹ. Thế nhưng chủng kỵ binh cũng không có thiếu, này đều là man tộc tinh huệ, bình thường man tộc tác chiến trên căn bản lấy kỵ binh hạng nhẹ hai cánh đột kích gây rối, trung gian chủng kỵ binh nhất bình chiến thuật. Phương pháp này đánh bại đại du quốc quân đội trên căn bản khó giải. Lỗ Phi cầm lấy mạch đao ánh chừng một chút, kinh ngạc nói, điện hạ, này mạch đao có thể không nhẹ, 60 cân đến có. Vì lẽ đó, loại này mạch đao nếu như vung chém lên đủ để đem người cùng mã một đòn chí mạng. Tiêu Minh nói rằng, mạch đao toàn bộ do thép luyện chế tạo. Chôi đao rất dài, mặt trên tương tự đầu súng, có điều trường mà rộng, vô cùng sắc bén. Lố phi vướt nhẹ trong tay mạch đao, phối hợp bảng giáp, này mạch đao nếu như lấy chiến trận đối với kỵ binh, chính là kỵ binh ác ngộng. Ngoại trừ mạch đao, sắt thép sưởng còn vì là quân đội chế tạo không ít trường thường, đao kiếm loại hình vũ khí, mà vũ khí tầm xa phương diện, hắn lựa chọn nỗ. Tuy nói nỗ chế tạo thành phẩm cao, phóng ra tốc độ thấp. Thế nhưng đối với tiêu minh tới nói một tên hợp lệ cùng tiễn thủ chí ít cần huấn luyện thời gian 3 năm, này quá dài lâu. Ở trong chiến tranh, binh sĩ là tiêu hao phẩm, đây chính là ở so với ai khác có thể nhanh chóng thành quân. Cái này cũng là tại sao sau đó súng kiếp trở thành chiến tranh chủ lưu nguyên nhân, chết rồi một nhóm, 3 tháng lại là một nhóm. Nay nô cũng như thế, so với cung tên, binh sĩ dùng nô tự nhiên là không cần cỡ nào hà khắc huấn luyện, điều này cũng chính thích hợp hiện nay đất phong tình huống. Hơn nữa hắn có thể cải tiến cổ đại nỗ to lớn nhất ai hại, nói như vậy nỗ sở dĩ không bằng cung tên, nguyên nhân rất lớn là vừa hố lắp tốc độ, loại ưu thế này, mặc dù sơ kỳ hỏa khí cũng là bị cung tên song bạo. Nỗ ở cổ đại trên căn bản xưng là chân nỗ, cũng chính là dụng cả tay chân mới có thể thượng huyền, thế nhưng tiêu minh đem dòng dọc nguyên lý dùng ở nỗ trên. Chuyện này ý nghĩa là binh sĩ cần càng thiếu khí lực liền có thể linh hoạt địa thao tác nỗ. Hiện nay loại này dòng dọc nỗ chính đang nghiên cứu chế tạo sinh sản bên trong Sắt thép phường vẫn không có sinh sản, có điều hiện đại thành thục kỹ thuật chứng minh đây là có thể được, sinh sản cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mang theo lỗ phi đem trong quân đội trang bị nhìn, lỗ phi lập tức khiến người ta đến đây đem sắt thép phường bên trong vũ khí trang bị trở về quân doanh. Hiện tại lính mới trên căn bản còn ăn mặc chính mình mang đến quần áo, cung bách tính bình thường không khác biệt gì, những trang bị này lấy về cuối cùng cũng coi như là có thể cho các binh sĩ hy vọng. Trần Văn Long cùng tiêu minh bất đắc dĩ nhìn lỗ phi bận biểu đến bận biểu đi bóng người. Này còn chỉ là bắt đầu, theo sắt thép phường thành thủ, sinh sản bản giáp tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, hắn binh lính đem cũng sẽ không bao giờ khốn quẫn không có vũ khí khôi giáp. Trường 86, tuyên truyền thế tiến công. Chu Ngũ Lục năm nay 15 tuổi, nhà ở Thanh Châu Thái Bình Huyện Chu Gia Thôn. Từ hắn ghi việc lên, cha của hắn chính là Thanh Châu hảo tộc vương gia tá Điền. hàng năm thu thành đô muốn giao cho vương gia 7 phần 10. Hắn có hai cái ca ca, một người tên là Chu Một, Hai, một người tên là Chu Tam Tứ. Bọn họ đều ở cho vương gia thẳng lưu, mà hắn ở 9 tuổi thời điểm cũng không phải cùng các ca ca như thế đi, vì là chính là chỉ là mỗi ngày một hắc bánh màn thầu. Chu ngũ lục không thích hắc bánh màn thầu, bởi vì loại này bánh màn thầu là mạch khang lẫn vào mốc meo lúa mạch trưng đi ra, khó có thể nuốt xuống. Nhưng là hắn lại không thể không ăn, trong nhà còn lại 3 phần 10 lương thực căn bản không đủ cả nhà bọn họ bảy thanh người ăn, bởi vì còn có cái muội muội. Mấy hộ mỗi ngày chu ngũ lục đều là bị đói, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm cha mẹ mới sẽ cam lòng bán đi trong nhà lúa mạch đổi lấy mấy cân bạch diện trưng diện bánh cùng bánh màn thầu. Ở trong trí nhớ của hắn, này đều là hắn vui vẻ nhất thời khắc. Có điều, năm nay cùng năm rồi không thái nhất dạng, nguyên bản thuê loại vương gia cải ruộng phụ thân bỗng nhiên đem tam huynh đệ toàn bộ gọi về ra, một nhà bảy thanh người toàn bộ đi ngoài thôn sông ngồi hai bên khai khẩn đất hoang. Dựa theo cha mẹ lời giải thích, Tề vương điện hạ ban bố đồn điền khiến nhà ai đồn điền, đồng ruộng từ nay về sau chính là nhà ai, đời đời kế thừa. Sau đó, trong thôn bên trong chính lại đến nhà hắn, để nhà bọn họ gia nhập đội sản xuất. Hắn nhớ tới cha mẹ đều sướng đến phát rồi rồi, bởi vì nhà hắn khai khẩn ra cải ruộng phụ cận ra mắt đều bị hoa thành một đội sản xuất, hơn nữa từ trong huyện rất nhanh đến rồi châu cải, canh cụ phân phối đến mỗi cái đội sản xuất. Đầu xuân sau khi, người trong thôn liền có thể đồng thời trồng trọt đất ruộng, mà tương lai thời gian 3 năm quan phụ sẽ không chứng thu bất kỳ thuế má. Dựa theo đồn điền Pháp, hắn có thể trồng trọt đồng ruộng mấy là 30 mẫu nhưng là một mình hắn không giúp được. Có điều cha mẹ nói chờ năm nay thu hoạch bán, liền chuẩn bị cho hắn xính lễ tìm cái người vợ, như vậy liền có thể đồng thời làm ruộng, nghĩ tới đây Chu ngũ lục có chút mặt đỏ, nữ nhân đến cùng là tư vị gì đây. Hắn chính đang đồng ruộng nhìn xoay tròn sức xoắn lật xe, lúc này hắn nhị ca Chu tam tứ chạy tới, đối với hắn nói rằng, Nam, Sáu, Thành Thanh Châu đến rồi điện hạ báo động. bên trong chính để trong thôn tất cả mọi người đều đến làng đông đầu đánh cốc tràng. Cái gì là báo động? Chu Ngũ Lục nghi ngờ nói: Ngươi quản cái gì là báo động, trở lại là được rồi. Chu Tam tứ lôi kéo Chu Ngũ Lục liền đi tới đánh cốc tràng. Lúc này người của toàn thôn trên căn bản đều đến. Ở đánh cốc giữa trường một lão trưởng chính cầm một tấm bưu cáo như thế đồ vật. Chu ra thôn bên trong chính, Đức Cao vọng thịnh Chu Tử Hưu đang đứng ở lão trưởng phía sau, vô cùng cẩn thận mà buổi tiếp. Người này chính là lần thứ nhất xuống nông thôn phạm tăng, hắn cầm báo chí, hỏi Chu Tử Hưu, người trong thôn đều đến đông đủ sao? này Chu Ngũ Lục cũng tới, đến đông đủ. Chu Tử Hưu nói rằng, Phạm Tăng gật gật đầu, Đại Du quốc bất kể là châu huyền thôn, bách tính tụ tập cùng nhau, làng bị một đạo thổ tưởng vây vi lên, đây là vì phòng ngừa xài lang hổ báo, cũng chính là bởi vậy như vậy, bách tính đều cùng nhau, cũng dễ dàng triệu tập. hắn lúc này nói rằng, đầu tiên Lão Hủ nói một chút cái gì gọi là báo động, tiếp theo Phạm Tăng đem báo chí cái này khái niệm phổ cập đi ra ngoài, đây là Tề Vương bàn giao nhiệm vụ một trong, phổ cập báo chí. Đồng thời để báo chí trở thành chính thức quyền uy tin tức. Một fan từng giải thích sau, dân chúng hiểu rõ gần đủ rồi, lúc này phạm tăng bắt đầu niệp lên, nội dung tự nhiên là qua báo chí nội dung. Đây là đại du quốc đệ nhất bản báo chí, mặt trên viết chính là thành châu đi vào phát sinh chuyện quan trọng. Trong đó điều thứ nhất là sáng tỏ đồn điền khiến bên trong mỗi người phân đồng ruộng mấy, phòng người hào tộc ăn ngon nhiều chiếm. Điều thứ hai là chương binh tin tức, cổ vũ thanh tráng niên tổng quân, đồng thời sáng tỏ tổng quân có thể ngoài ngạch được đồng ruộng mấy. Mỗi tháng có thể lĩnh lương đồng một số, cuối năm phủ nha còn có thể đối với tổng quân nhân ra trợ giúp lương thực cùng ăn thịt. Điều thứ ba là khôi phục mã chính, cổ vũ chăn nuôi, điều thứ tư cổ vũ thương mại mậu dịch, thủ công nghiệp, sửa lại thương nhân, thợ thủ công địa vị thấp tình trạng, ngoại lai du dân có thể vào thành thợ khéo. Mãn ba năm có thể chiếm được địa phương hộ tịch, hưởng thụ đất phong tất cả chi tiện lợi. Bởi vì báo chi trang báo có hạn, chính sách tạm thời liền này mấy thứ, còn lại nhưng là đất phong mấy cái đại án. Một là thường châu sự kiện, một là đằng châu sự kiện. Phi, cái này vương gia cùng tần gia thật không phải đồ vật. Báo chí niệm song, một bách tính mắng. Không phải là, đặc biệt là cái này vương gia, dĩ nhiên vì tư lợi, sát hại một nhà 72 khẩu, thực sự lán lên ai ngàn đao. Lại có người nói nói, nay địa phương hảo tộc vốn là gieo vạn, chúng ta mệt gần chết, hàng năm thu hoạch muốn giao cho bọn họ 7 phần 10, bọn họ lại chiếm lấy chúng ta bao nhiêu thổ địa. Phía trước niệm đến mới ra chính sách thời điểm. Bách tính không không hoan hô nhảy nhót, thế nhưng liên quan đến địa phương hào tộc, dân chúng từng cái từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phạm Tăng ở tử quan sát kỹ dân chúng phản ứng, tối về sau khi, hắn còn cần đem tình huống cụ thể đăng báo đến Tề Vương phủ. Chu Ngũ Lục cũng đang nghe, đặc biệt là nói rằng Lô Gia Huy múa đao chém thương Châu hai hại, Thanh Châu quân bắt Đăng Châu thứ sử, điều này làm cho hắn không ai không nhiệt huyết sôi trào, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này Tề Vương điện hạ là hướng về bách tính. Tề Vương điện hạ tâm hệ bách tính chính là khó gặp hiền vương. rất nhiều chính sách không có chỗ nào mà không phải là vì là bách tính suy nghĩ. đại gia muốn cảm niệm tề vương lương chính mới vương. phạm tăng nói rằng, hắn không chỉ có là niệm báo trí đơn giản như vậy, còn muốn dựng nên tề vương, quan phủ ở bách tính trong lòng hình tượng, để bách tính có thể tin tưởng hắn cùng quan phủ. phạm tăng lại nói ra, dân chúng xì xào bàn tán lên, rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. dân chúng con mắt là sáng như tuyết, phân rõ được tốt xấu. chỉ là bọn hắn còn thiếu có trật tự dẫn dắt. Mà hiện tại Tiêu Minh dựa vào báo chi tên, hành tuyên truyền chi thực chính là vì tương lai vung cánh tay hô lên, bách tính có thể đứng hắn một bên. Có điều điểm ấy cũng không dễ dàng, bởi vì địa phương hào tộc thâm căn cố đế, Phạm Tăng từ bách tính trên người vẫn là nhìn thấy nói về hào tộc thời điểm, trong mắt bọn họ sợ hãi. Phát tiết quá trong lòng phẫn ướt, bọn họ vẫn là khuất phục ở hào tộc dưới bóng tối. Phạm Tăng âm thầm ghi nhớ dân chúng phản ứng, đem báo chí giao cho Chu Tử Hiếu, hắn còn có cái kế tiếp làng muốn đi thoáng nghỉ ngơi liền lại đi rồi báo chí đối với bách tính tới nói là một vô cùng vật mới mẻ phạm tăng rời đi dân chúng cũng tàn đi bất quá bọn hắn trên đường vẫn là hưng phấn nói qua báo chí tin tức bên trong chính chu tử hữu nhìn rời đi thôn dân vẻ mặt dần dần âm trầm lại hắn liếc mắt báo chí nói rằng việc này đến để viên ngoại biết tờ báo này nhưng làm vương gia trả đạm không nhẹ ở chu tử văn suy nghĩ thời điểm tiêu minh chính đang suy tư hiện giai đoạn đối thủ vấn đề Thông qua gần nhất mấy huyện phản ứng trở về tình huống, hắn phát hiện mình ở ai là chân chính đối thủ vấn đề này quên một yếu điểm. Vậy thì là lệ thuộc với địa phương hào tộc thôn vọng, bọn họ tuy rằng không thuộc về hào tộc, đại tộc, thế nhưng là dựa vào hào tộc được cơm ngon áo đẹp. Chương 87, Tình huống mới. Buổi tối, Phạm Tăng đem chính mình một ngày hiểu biết đưa đến vương phủ, tiêu minh xem bên dưới, càng thêm xác nhận trước mặt tình huống. Thôn vọng, cũng chính là trong thôn tối đức cao vọng trọng người. Những người này thường thường sẽ được đề cử thành bên trong chính, hiện tại sự thực là rất nhiều bên trong chính là bạc cùng hào tộc cấu kết thức hiếp bách tính, bọn họ là hào tộc nanh đốt, Phạm Tăng cũng nhắc tới những này bên trong đúng lúc phản ứng. Phòng chứng lúc này đã hướng về chủ nhân của bọn họ kể ra tờ báo này đối với trong thôn bách tính ảnh hưởng. Đối này, chuyện này đối với Tiêu Minh tới nói là một cái chuyện rất nghiêm trọng, những này bên trong chính mặc dù là thấp nhất chức quan, thế nhưng là ở cơ sở. Này can hệ hắn có thể hay không đem bách tính tranh với tay cầm. Dù sao bên trong chính ở trong thôn vẫn rất có hy vọng, hơn nữa bởi vì được hào tộc chống đỡ, ở trong thôn cũng rất có thế lực. Điện hạ lại đang vì là chính vụ phát sầu. Lục la lúc này bưng một bát chè hạt sen đi vào. Bây giờ các nàng hai người đã quen cùng tiêu minh ở chung, đối với tiêu minh kính trọng bên trong cũng mang theo tương tự cùng chân phi ở chung thời điểm chủ tớ tỉnh. Tiêu minh gật gật đầu, không sai, tờ báo này là truyền xuống. Thế nhưng nếu như một làng bị lệ thuộc hào tộc bên trong chính nắm giữ, bách tính bằng sống ở hào tộc nghiêm mật dưới sự theo dõi, thực sự khiến người ta sầu phiền. Lục la cùng tử viện tự nhiên rõ ràng tiêu minh đang làm gì, theo tiêu minh lông cánh đầy đủ, hắn bước kế tiếp chính là thành trừ địa phương hào tộc ở đất phong bên trong ảnh hưởng, chết để nắm giữ đất phong các hạng quyền lợi. Đây chính là một hạt con chuột thỉ hỏng rồi một nồi nước đi, nếu có thể đem này hạt con chuột thỉ mỏ đi ra không là được. Lục la nghi ngờ nói. Nói nghe thì dễ Nơi này chính do thôn dân đề cử truyền thông kéo dài hơn 1.000 năm, lúc này nếu là đánh vỡ, tất nhiên sẽ gây nên sóng lớn minh mông, hơn nữa bản vương cũng không có người thích hợp xuống tới trong thôn đi làm bên trong chính. Tiêu Minh nói rằng, Lục La nói rằng, Điện Hạ, ngươi không có ở trong thôn sinh hoạt quá, khả năng không hiểu, trong thôn cùng thành thành châu bên trong như thế, giữa người và người cũng là có mâu thuẫn, đề cử bên trong chính thời điểm, cũng là có người khác nhau tuyển, nếu Điện Hạ hiểu được để tần gia cùng vương gia đánh nhau. Tại sao không thể để cho bọn họ cũng tranh đấu lẫn nhau đây? Tiêu Minh con mắt chuyển động, nhất thời có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, hắn khích lệ nói, hừng, không sai, cùng tử viện cùng nhau thời gian dài, đúng là học được suy nghĩ vấn đề. Lục la đỏ mặt, nói rằng, điện hạ không muốn khoa nô tỷ, nô tỷ chỉ nói là nói trước đây trong thôn dáng vẻ. Không được, muốn thưởng, nói một chút ngươi muốn cái gì? Tiêu Minh cười nói. Lục la do dự một chút, thấy Tiêu Minh ở cao hứng, cũng không muốn quét hưng. Liền ngượng ngùng nói rằng, ta nghị ăn địa hoa kê. Ha ha ha tiêu minh mừng lớn, không thành vấn đề, lần này không chỉ để ngươi ăn địa hoa kê, còn để ngươi nếm thử thịt kho tàu. Thịt kho tàu. Nghe tên liền biết ăn ngon. Lục la ngụm nước liền muốn chạy xuống. Tiêu minh nói rằng, chờ ta định ra nơi này chính việc, liền để bảo đinh làm cho ngươi ăn. Tạ điện hạ. Lục la vui dạo rực địa đi ra ngoài. Tiêu minh hưng phấn ở tại chỗ đi rồi đi, lục la nhắc nhở hắn chỉ cần đem bên trong chính biến thành hai cái liền có thể, nghiêm lại một bộ, tiêu giảm bên trong chính quyền lợi, đến thời điểm lại để mật vệ sử dụng thủ đoạn từ bên trong gây xích mic, đem phù hợp lợi ích của hắn bên trong chính đỡ thẳng. Đương nhiên hắn hiện tại sở dĩ đau đầu, đều là bởi vì hào tộc thế lực hiện nay còn rất lớn, chờ hắn cắt hào tộc, những này với hắn chơi tâm nhãn bên trong chính, nhìn hắn làm sao thu thở. Một bên suy tư, Tiêu Minh một bên bưng lên trà hạt sen uống lên, lúc này Lý Tam Gia hiện tại cửa, hắn nói rằng, điện hạ Các thôn đều có bên trong chính vào thành, bọn họ đi những nơi hào tộc trải viện. Nhanh như vậy. Tiêu Minh có chút bất ngờ, những này bên trong chính cũng thật là vội vàng tranh công. Đem này mấy cái bên trong chính tin tức toàn bộ ghi nhớ giao cho ta. Tiêu Minh lửa giận trong lòng cháy hương hực, chính mình đất phong bên trong chính nhưng hướng về hào tộc mật báo. Chuyện này quả thật là miệt thị hắn. Lý Tam nói rằng, điện hạ, này mấy cái bên trong chính tin tức ta đã đem ra. Nói Lý Tam đem một tờ giấy đưa cho Tiêu Minh. Tiêu Minh nhìn một chút, Thành Thanh Châu thuộc hạ tổng cộng 12 cái huyện, làng càng là có mấy trăm cái, trên tờ giấy lít nha lít nhít ghi chép 30 bên trong chính tên, thôn tên cùng tương quan bối cảnh. Lý Tam tiếp nhận rồi, Tiêu Minh chuyên nghiệp hệ thống tình báo huấn luyện, hiện tại chuyên nghiệp trình độ bước đầu thể hiện ra. Điện hạ, những này bên trong chính ăn phủ nhà cho lương thực, nhưng cấu kết hào tộc, thực sự là ăn cây táo rào cây sung, bằng vào ta góc nhịn, không bằng giết gà dọa khỉ. Lý Tam nói rằng. Tiêu Minh lườm hắn một cái. Đừng tưởng rằng trong tay ngươi có mấy cái hảo thủ liền có thể làm bỡ, dự trù nhượng lại ta thỏa mãn mật vệ, ngươi còn kém xa. Lý Tam nhất thời tủng kéo xuống đầu. Lúc này giết người không phải nói rõ nói cho lấy vương ra, tấn gia cầm đầu hảo tộc môn, bản vương trột dạ sao. Tiêu Minh cười lạnh nói. Cái kia điện hạ chuẩn bị như thế nào phá cục, có hay không cần mật vệ phối hợp. Lý Tam nói rằng. Tiêu Minh trầm ngâm một chút nói rằng, vì lẽ đó ngươi tới thật đúng lúc, chính có chuyện muốn ngươi làm. Liên tiêu minh để hắn thu thập bên trong đang cùng hào tộc cấu kết tội chứng, cổ động bách tính khác lập bên trong chính mọi việc bàn giao hắn, mà một mặt hắn quyết định chỉ hoãn bước chân. Nhờ vào lần này báo chi đăng vương ra cùng tần ra sự vốn là một lần thăm dò, thăm dò này hào tộc thủy sâu bao nhiêu, bây giờ xem ra, quả nhiên không cạn. Hiện tại những này bên trong chính gây trở ngại mình và bách tính thành lập trực tiếp liên hệ, như vậy chính là hắn đầu tiên muốn ngoại trừ người, chỉ có thu được bách tính chống đỡ, hắn mới có thể có quần quần không ngừng địa binh viên cuồn cuộn không ngừng lương thực. Định ra cái kế hoạch này, Tiêu Minh bắt đầu bắt tay chuẩn bị, còn bên trong chính đi tranh công chuyện này, hắn cũng không phải sợ, bởi vì Vương gia cùng Tần gia hắn các đánh 50 đại bản, chỉ là tùy việc mà xét, cũng không liên quan đến cái khác hào tộc. Mặc dù bất mãn, cũng là hai nhà này bất mãn, cái khác hào tộc chỉ có thể chế dĩ ước. Hơn nữa hai nhà này đối với mình bất mãn, vậy cũng bất mãn ở qua báo chí trắng trợn tuyên dương chuyện này. Không sẽ nghĩ tới tiêu minh mục đích là gây xích mít bách tính lâu dài đối với bọn họ tích ván. Ngày mai hắn chỉ cần tái xuất cái văn chương, ở không đến nơi đến trốn địa phương khen bọn họ một hồi liền có thể. Chính như tiêu minh suy nghĩ, Tần Xuyên Vân cùng Vương Thành chủ biết được lúc này đều là cực kỳ căm tức, có câu nói chuyện xấu trong nhà không ngoài dương, tiêu minh để bọn họ ở tất cả mọi người trước mặt khó coi. Chỉ là phẫn nộ qua đi, bọn họ lại không có biện pháp chút nào, bởi vì tờ báo này là tùy việc mà xét. có điều ngày thứ hai, Bọn họ khí nhất thời lại tiêu, qua báo chí khen tần gia cùng vương gia đối với đất phong phục hưng công hiến, để bọn họ thống cũng vui sướng. Mà hiện tại tiêu minh dương đông kích tây cũng làm cho bọn họ triệt để bị hồ đồ rồi, không làm rõ ràng được cái này tề vương mục đích thực sự. Ở tình huống như vậy, tiêu minh cấp tốc triển khai nhằm vào các trong thôn chính thay đổi, rất nhiều người đều cho rằng chức vị cao quan chức nguy hại lớn, kỳ thực không phải vậy, cơ sở mục nát mới là thật sự đáng sợ, cành cây nát, chém đứt còn có thể dài, dễ, cái nát thủ đã chết rồi. Chính là ý thức được điểm ấy, tiêu minh mới làm ra lần này tuyên truyền thêm thăm dò, bây giờ sáng tỏ mục tiêu, chuyện kế tiếp cũng là có thể làm từng bước. Trường 88, Phạm Tăng Đĩa Bánh Phủ Đô Đốc Tiêu minh đem đêm qua được tin tức đưa cho bà Ngọc Khôn Xem, bên trong chính sự tình để hắn cũng nhíu nhíu mày lông mày Này lục châu bên trong làng rất nhiều, bên trong chính con số cũng rất nhiều, tuy nói không phải mỗi cái bên trong chính đều cùng hào tộc có quan hệ, thế nhưng từ đêm qua tình huống đến xem chỉ ít cũng có bà xong rồi. Điện hạ, này nâng đỡ một bên trong chính là một biện pháp, nhưng nếu là hai cái bên trong chính cấu kết với nhau, cái kia chẳng phải là càng tệ hơn. Bà Ngọc Khôn lo lắng nói. Tiêu Minh cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vì lẽ đó sáng sớm mới đến cùng bà Ngọc Khôn thương nghị. Hắn nói rằng, vì lẽ đó ta nghĩ ở mỗi cái làng đều thành lập một tương tự phủ nha cơ cấu, này cơ cấu gọi công xã, đội sản xuất đem lệ thuộc công xã Quản hạt mà công xã quy huyện lệnh Quản hạt Do đó triệt để ngăn chặn thôn vọng nắm giữ thôn xóm, không tưởng bọn họ đối với làng không chế. Nếu như như vậy, này lại nâng đỡ bên trong chính cũng không có cần thiết đi. Bà Ngọc Khôn vô cùng nghi hoặc. Không giống nhau, nâng đỡ một cái khác bên trong chính vẫn có cần phải. Công xã thành lập trong lúc, bên trong chính ảnh hưởng sẽ không biến mất. Bằng vào chúng ta cần để cho những này bên trong chính đem sự chú ý tập trung ở trên người đối thủ, mà quên công xã thành lập. Tiêu Minh nói rằng. Điện hạ ngươi cái này gọi là Minh Tu sản Đạo Ám Độ Trần Hương. Bà Ngọc Khôn nở nụ cười. Không sai, công xã mới là chúng ta chân chính đem bách tính đoàn kết lên địa phương, đến thời điểm mỗi cái làng đội sản xuất trường sẽ tiến vào công xã, lại do những này đội sản xuất trường bên trong sản sinh công xã xã trưởng, chọn lựa bọn họ tiêu chuẩn không còn là trong thôn thôn vọng, mà là xem ai đội sản xuất sản lương cao nhất. Công xã, này lại là một tân cơ cấu. Bà Ngọc Khôn lắc lắc đầu. Hắn đã đối với Tiêu Minh Thiên Kỳ Bách Quái ý nghĩ không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là hắn duy nhất sáng tỏ một điểm, Tiêu Minh ở làm hết thể đều là vì đất phong sa tắc, mà đây chính là hắn ủng hộ vô điều kiện lý do. Đã như vậy, Điện Hạ còn muốn cùng ta nói một chút cẩn thận đồ vật, để ta có thể cụ thể thực thi. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, sắp hiện ra đại công xã kết cấu, tác dụng chờ toàn bộ giảng cho bà Ngọc Khôn, đồng thời cẩn thận phân tích cụ thể tác dụng. Tổng thể tới nói. Tiêu Minh thành lập công xã là vì một cường lực tổ chức cơ cấu, một khi công xã chế độ thành thụ, hắn liền có thể rất cường lực địa tổ chức sinh sản hoạt động, thông qua công xã tuyên truyền tư tưởng, triệt để thoát khỏi thôn vọng cùng hào tộc đối với tầng dưới chốt bạch tính không chế. Tiêu Minh vừa nói, một bên viết, đem công xã thành lập hình thành sáng tỏ văn tự, bà Ngọc Khôn đem dựa theo văn tự chỉ đạo dự chủ các thôn công xã. Ngày thứ hai, liên quan với bên trong đang cùng công xã báo chí liền in ấn đi ra. Phạm Tăng chờ lan truyền báo chí người đem này hai hạng chính sách truyền tới các thôn. Chu ra thôn. ở Phạm Tăng đọc xong báo hôm nay rời đi sau khi Chu Tử Hưu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn về phía đánh cốc giữa trường vị trí một cùng tuổi tác hắn sấp xỉ ông lão, vẻ mặt mù mịt. Trái lại ông lão, mắt trung tác mang theo vẻ đắc ý. Trong đám người lúc này đống nhiên có một người hô: Nếu điện hạ yêu cầu một làng phải có hai cái bên trong chính, như vậy ta đương nhiên để cử Hồ Lão vì là tân bên trong chính. Không sai. Hồ Lão là thích hợp có điều, bị sưng hồ lão người chậm lên, hắn cười híp mắt nói rằng, điện hạ yêu dân như tử, lo lắng làng một bên trong chính, quá bận, không cách nào đúng lúc xử lý sự vụ trong thôn, liền quyết định tuyển hai cái. đã như vậy, lao hủ liền việc đáng làm thì phải làm. Chu Tử Hưu sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, người này luôn luôn cùng hắn không đúng lắm, hiện tại có thể này phiền phức, hắn nếu muốn muốn làm sao có thể không để người trong thôn để cử hắn? Hai vị lão giả lẫn nhau trợn mắt nhìn phía dưới bách tính nhưng đang thảo luận công xã sự tình. Chu ngũ lục lúc này đối với bên người một cái người đàn ông trung niên nói rằng, cha, ngươi cũng là đội trưởng, có phải là cũng có thể gia nhập công xã? Vậy còn không đơn giản. Chu ngũ lục bên người phụ nhân nói rằng, cái kia chính là mẫu thân của hắn. Người một nhà nói, vui vẻ nở nụ cười, bọn họ cả đời nghèo khó, lúc nào nghĩ tới có một ngày có thể làm đội trưởng, lại có thể gia nhập cái này cái gì công xã? Theo báo chí tiến vào các thôn, Dự trù công xã tin tức cũng chuyển vào lục châu đại địa, ở công nghiệp từng bước một thành lập thời điểm, lấy công xã làm trù cột nông nghiệp sinh sản cũng đang dần dần hình thành. Phạm Tăng mỗi ngày sáng sớm cầm báo chí đi ra ngoài, buổi tối từ phụ trách làng trở về, qua báo chí chính sách thêm vào hắn thực tế đối với trong thôn biến hóa, để hắn cảm giác được đã từng thùng trăm ngàn lỗ lục châu đại địa giống như mùa xuân cây non như thế đang phát tán ra sức sống tràn trề, làm cho người ta một loại tươi tốt cảm xúc. Có điều càng là như vậy hắn cũng càng ngày càng cảm giác được còn có một luồng khổng lồ bảo thủ lợi thế ở trở ngại tất cả những thứ này phát sinh một ít làng vừa khai khẩn đi ra thổ địa còn có bị hào tộc dã man chiếm lấy tình huống xuất hiện hắn cũng đem tình huống như thế tụ tập thành sách đưa đến vương phủ chờ chút vị này lão trượng tề vương điện hạ cho mời như cùng đi nhật như thế phạm tăng đem sách nhỏ giao cho tề vương phủ gia đình chuẩn bị đi trở về lúc này cửa gia đình bỗng nhiên gọi hắn lại ta phạm tăng cả kinh nói không sai Điện hạ cố ý dặn do ở lão trượng đến thời điểm, để ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Gia đình cười nói. Phạm Tăng có chút sốt sáng, thế nhưng gia đình nụ cười hiền hòa để hắn chứa lá gan tiến vào tề vương phủ. Vốn là hắn cho rằng vương phủ gia đình mỗi người ngang ngược ngâm cuồng, thế nhưng từ chừng 10 ngày hiểu rõ trên xem ra, toàn bộ tề vương phủ tôi tớ đều vô cùng án phận. Có câu nói thượng bất chính hạ tắc loạn, này trên lương chính, dưới lương tự nhiên cũng là chính, trước đây đều nói tề vương hung ác, thế nhưng hiện tại hắn cũng không bao giờ tin tưởng. Theo gia đình sau khi tiến vào điện, ở một tòa trên cầu đá, hắn nhìn thấy đang câu cá tiêu minh. Thảo dân gặp tề vương điện hạ. Phạm Tăng nhanh đi vài bước, không người nói rằng. Miễn lễ. Tiêu minh lúc này đem cần câu giao cho hầu hạ ở một bên lục la. Hắn nói rằng, lần này tìm ngươi đến kỳ thực vì tòa soạn báo sự tình. Lần này tuy nói đi tới các thôn báo đồng không ít, thế nhưng chỉ có ngươi là chăm chú nhất phụ trách. Giao cho bản vương tin tức cũng là chân thật nhất. Chuyện này thực sự hiếm thấy. Ngươi ở giao đến sách nhỏ bên trong nhiều lần nhắc tới hào tộc đối với bách tính sát hại, sát thực lớn mật. Thảo dân cầm điện hạ bạc, đương nhiên phải chân tâm vì là điện hạ làm việc, lại nói ta tuy rằng lũ thi không chúng, nhưng dù sao cũng là người đọc sách, vẫn có người đọc sách khí khái. Phạm Tăng nói rằng, Ấn, được lắm khí khái, bản vương kính trọng nhất chính là vì vụ không khuất phục người đọc sách, nói vậy ngươi cũng biết tòa soạn báo việc, ngươi có nguyện ý hay không khi này cái tòa soạn báo xã trưởng. Tiêu Minh cười híp mắt hỏi. Toa soạn báo sự tình, mỗi cái báo đồng đều là biết đến. Toa soạn báo chủ quản gọi xã trưởng, phụ trách báo đáp nhiều chỉ các bảng, phát hành, quản lý thủ hạ báo đồng. Phạm Tăng choáng váng, hắn bị cái này trên trời rơi xuống đĩa bánh tạp hôn mê, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lần trước ngươi từ chối tổng quân trường sự, lần này ngươi có thể không thể cự tuyệt. Bản vương hiện tại thật sự thiếu hụt có thể sử dụng người, hơn nữa xã trưởng Đồng Lộc mỗi tháng làm 10 lượng bạc, con trai của ngươi sẽ không lại khuyết kinh thành đi thi lộ phí. Đương nhiên nếu như hắn có thể ở lại bản vương đất phong bên trong, bản vương cũng là hoang nhen. chương 89, Pha Lê. Điện Hạ. Thảo Dân đồng ý. Phạm Tăng thần sắc kích động, hắn một đời tầm thường vô vi, chưa từng có nghĩ đến sẽ ở tuổi ra được loại này kỳ ngộ, lúc này không lại nắm lấy, càng chờ khi nào. ân bác văn trong học viện tòa soạn báo cuối tháng liền có thể dựng thành, tuy nói có chút đơn sơ, thế nhưng khi đó liền có thể vào ở, hiện tại ngươi là có thể chọn tòa soạn báo bên trong nhân viên. Ta chỗ này còn có một tòa soạn báo tạo thành kết cấu, ngươi lấy về nhìn. Tiêu Minh dứt lời, để Lục La đi tầm điện trung tướng một phần bản thảo lấy ra. Đây là Tiêu Minh căn cứ hiện đại tòa soạn báo, kết hợp đại du quốc tình huống thực tế viết ra tòa soạn báo tạo thành. Một khi tòa soạn báo thành lập, báo đồng liền sẽ không còn tồn tại, mà là thay tên phóng viên. Có điều hắn phóng viên không chỉ là vật hái tin tức, xuống nông thôn nhiệm báo chức trách vẫn không thể thay đổi. Tòa soạn báo bên trong lại phân in lớn bộ, ban biên tập hậu cần bộ các ngành. Trên căn bản là hiện đại một tòa soạn báo mô hình. Khoảng thời gian này cùng đại du quốc các sắc nhân chờ ở chung, Tiêu Minh tự nhận là cổ nhân không ngu ngốc, chỉ là khuyết thiếu kiến thức. Thế nhưng một khi thuyết phục những chuyện này, bọn họ rất nhanh sẽ có thể linh hoạt vận dụng lên. Ở bất kỳ thời đại đều không thể coi thường người sáng tạo đầu óc. Cũng chính vì như thế, ở Tiêu Minh cổ vũ dưới khí giới, giới tương, bác văn lớp học, sưởng tư tưởng dần dần thả ra, mà không phải là bị mục nát văn hóa tiếp tục củng cố các loại mới mẹ đồ vật để bọn họ có càng nhiều ý nguyện đi thử nghiệm, học tập kiến thức khoa học kỹ thuật, để bọn họ rõ ràng khoa học kỹ thuật chính là sức sản xuất. Hắn thật sâu cảm giác được, một thời đại bách tính có thể hay không sáng tạo một hoàn toàn mới thời đại văn minh hoàn toàn ở khắp cả dân gian bầu không khí dẫn dắt, mà dẫn dắt đầu nguồn chính là những người thống trị này. Tân Thủy Hoàng đốt sách trôn người tài, văn tự ngục, trục xuất bách gia độc tôn nho thuật, phong kiến vương triều kẻ thống trị vì giang sơn vững chắc từ đầu đến cuối làm một chuyện chính là ngu dân. Người đọc sách duy nhất mục đích là làm quan giữ ghiền thống trị, mấy ngàn năm qua phong kiến vương triều tinh anh theo đuổi chỉ là địa vị cực cao. Mà báo chí xuất hiện, chính là hắn thay đổi loại này dường như cục diện đáng buồn văn nghệ bầu không khí thời điểm, văn hóa phục hưng chưa chắc không thể ở hắn đất phong xuất hiện. Bây giờ xác định tòa soạn báo xác trưởng, phía dưới chính là làm từng bước địa dự chủ tòa soạn báo, có hắn chỉ đạo, tòa soạn báo sẽ không ra cái gì sai lầm. Phạm Tăng dường như nằm mơ như thế về đến nhà nhìn trong ngày thường đối với mình hung hãn thê tử thẳng người cái bây giờ hắn nhưng là thân điểm tòa soạn báo xã trưởng nói cho người nhà chuyện này một nhà tự nhiên đều đại hoan hỉ phạm tăng phu nhân tôn thị còn cố ý giết trong nhà kê khao phạm tăng bất ức mấy chục năm ngày hôm nay hắn rốt cục hán diện thanh châu biến hóa chính như mưa xuân nhuận không hề có một tiếng động theo gió lẻn vào dạ phạm tăng chỉ là cảm thụ loại này thay đổi một người trong đó càng nhiều người chỉ là thân ở lư sơn mà không biết bộ mặt thật thế nhưng người ở bên ngoài xem ra Thanh Châu loại biến hóa này là đặc biệt chói mắt. Tỷ như từ nơi khác tiến vào Thanh Châu thương nhân, Thanh Châu tất cả đối với bọn họ tới nói hơi có chút khó mà tin nổi, bất quá bọn hắn quan tâm trọng điểm vẫn là dấu ở cao to tưởng vây mặt sau sườn khu. Tuy rằng nghĩ tất cả biện pháp dò xét bí mật trong đó, thế nhưng hiện tại đoạt được rất ít, chỉ là hiểu dò ở sườn khu lại xuất hiện rất nhiều kỳ quái cơ khí. Mà Thanh Châu hiện tại lại xuất hiện một loại gọi báo chí đồ vật. Tự nhiên, Những thương nhân này đầu tiên chính là nghĩ tới đây cái báo chí có thể hay không kiếm tiền, bởi vì bọn họ hiện tại đã hình thành quen thuộc, chỉ cần là tề vương làm ra đến đồ vật, bọn họ tổng sẽ như vậy nghĩ. Có điều quan sát mấy ngày, bọn họ tiếc nuối phát hiện tựa hồ không thể, bởi vì báo chí thành phẩm cùng thụ giới căn bản kém xa, mà mua báo chí người cũng ít hỏi. Ai, tề vương tựa hồ có một trận không có kiếm tiền tân điểm quan trọng, dọn. Trong tự lâu, một thương nhân thở dài một thân, ngồi ở đối diện thương nhân nói rằng. Chỉ là xà phòng, nước hoa, túy thanh châu liền để tề vương kiếm lợi buồn mãn bất mãn, hơn nữa lý khai nguyên bây giờ tuyên dương những này thương phẩm, để này ba loại kẻm tiêu thụ tăng nhiều, có người nói tề vương bây giờ nguyệt vào trăm vạn khoảng cách, còn cần những vật khác sao. Nói đúng là không sai. Chỉ là lưu lại ở thanh châu thương nhân vẫn còn có chút tiết nối, dù sao những này thương phẩm bị một ít thương nhân nhanh chân đến trước, người đến sau thang đều uống không tới. Thương nhân nói rằng, tiếp theo liền cầm lấy hôm nay mới ra báo chí xem lên. Khi hắn nhìn thấy trang báo thấp nhất văn chương thời điểm, nhất thời vẻ mặt căng thẳng. Bởi vì mặt trên viết tề vương ngày gần đây chính dẫn dắt một đám thợ thủ công ở khí giới tư sinh sản một loại rất thần kỳ đồ vật, văn chương đối với nghiên cứu cái gì không có nhiều lời, chỉ nói là để các thương nhân chờ đợi. Tin tức này theo báo chí, ở thương nhân bên trong trong nháy mắt truyền bá ra, các thương nhân cũng lần thứ nhất coi trọng nổi lên báo chí, không nghĩ tới như thế còn có như thế quý giá tin tức. Trong lúc nhất thời thành thanh châu thương nhân khắp nơi hỏi dò Tề Vương đến cùng đang làm gì. Bọn họ duy nhất được manh mối là Tề Vương từ bãi sông trên lấy không ít hạt cát. Hạt cát? Các thương nhân nghi hoặc, đây là dùng tới làm chi? Đối với người hiện đại, cơ bản sẽ hiểu rõ, hạt cát có thể dùng tiếp sau sản pha lê. Này chính là Tiêu Minh bước kế tiếp muốn làm ra đến đồ vật, kỳ thực Tiêu Minh muốn sinh sản pha lê không phải thuần túy vì kiếm tiền, càng nhiều là muốn lợi dụng pha lê chế tạo như là kính viễn vọng, hóa học máy móc loại hình đồ vật bởi vì hóa học phòng thí nghiệm xác thực cần những thứ đồ này nhắc tới thuần gia càng thuần giảm mà quan trọng nhất một cái là tiêu minh đã tập hợp đủ sinh sản pha lê vật liệu đây chính là tập hợp đủ long châu hiệu quả như thế nên triệu hoán thần long hạt cát đá vôi soda đây chính là sinh sản cái nốt pha lê điều kiện trong các bên trong silic soda hạ thấp điểm nóng chảy đá vôi cung cấp cái một loại tinh khiết trong suốt pha lê là có thể sinh ra đây chính là hóa học máy móc cốc chịu nóng ống đông đo lường Ống nghiệm chờ cần vật liệu, có những thiết bị này, hóa học phòng thí nghiệm liền không thành vấn đề. Tập hợp đủ vật liệu, phía dưới chính là cắt kim loại, pha lê dịch hình thành cần 1.003 độ, cái này nhiệt độ trên căn bản cùng luyện than cốc gần như, liền vì tăng cao nhiệt độ. Tiêu Minh không thể không thiết kế một khoản chuyên môn dùng để tăng lên nhiệt độ thiết bị, xúc nhiệt thất. Xúc nhiệt thất là gạch loại kiến trúc, bình thường là hai cái cách xa nhau, trung gian là lò đung, hai cái xúc nhiệt thất sẽ lấp kín nhiều không ố vương gạch từ xúc nhiệt thất thông gió đem hai cái xúc nhiệt thất nhiệt lượng ở chính giữa lò nung tiến hành nhiệt trao đổi do đó tăng lên lô bên trong nhiệt độ. Trước đây không có gạch, tiêu minh tự nhiên không có chọn dùng xúc nhiệt thất, hiện tại gạch có, nhân thủ cũng có, đương nhiên phải súng bắn chim đổi pháo, hiện tại bất kể là lò cao luyện thiết, luyện than quốc đều ở kiến tạo xúc nhiệt thất. Như vậy tới nay than quốc phẩm chất tăng cao, thiết chất lượng cũng tăng cao, pha lê rất may mắn, từ vừa mới bắt đầu liền có thể hưởng thụ lò nung xúc nhiệt thất Sinh sản pha lê nhân viên tiêu minh truyền thụ một lần sinh sản pha lê chi thức, lò nung xúc nhiệt thất dựng thành sau khi là có thể đem vật liệu hỗn hợp ném vào đi, làm pha lê dịch đi ra sau đó, chính là lùi hỏa thổi chế pha lê bổn chứa thời điểm, cái này chỉ có thể sử dụng nhân công. Chương 90, pha lê là thế nào luyện thành? Điện hạ, đây là thổi pha lê dùng cái ống. Vật liệu ở đun nóng, lúc này Trần Kỳ đem một cái gốm sứ cái ống cho hắn. Pha lê dịch hình thành sau đó. Nếu như muốn pha lê hình thành cái gì hình dạng, vào lúc này sẽ cần thổi chế. Trên thực tế, đây mới là pha lê sinh sản bên trong trọng điểm, bởi vì pha lê dung dịch nhiệt độ quá cao, tiêu minh vừa không có chịu nhiệt hợp kim quản, chỉ có thể dùng dính thổ nung một cái ống sảng, dù sao hắn hiện tại sinh sản một cái không có khe sắt thép cũng không thể. Xúc nhiệt thất hai bên, thợ thủ công thay phiên lôi kéo máy quạt gió đem xúc nhiệt trong phòng than đá nhiệt lượng thổi hướng về lò nung bên trong, chờ đợi một canh giờ. Tiêu Minh để thợ thủ công mở ra lò nung cái nắp, nhất thời một luồng nhiệt lượng từ lô tử bên trong dâng trào ra, cái kia thợ thủ công sợ đến né tránh rất xa, định ra thần sau đó, hắn mới chậm rãi đi tới lò nung trước, bên trong bốc lên chất lỏng màu đỏ. Hắn lúc này nói rằng, điện hạ, này đồ vật bên trong hòa tan. Tiêu Minh lúc này đi lên phía trước, quả nhiên bên trong là tương tự dung nham như thế chất lỏng, đây chính là pha lê dịch. Đem ống hàn hơi cho ta. Tiêu Minh đối với Trần Kỳ nói rằng. Chi thức Tiêu Minh có thể truyền thụ cho mọi người, thế nhưng thực tế thao tác nhất định phải trải qua thực tiễn, ai cũng không có cách nào một hồi trở thành pha lê đại sư. Trần kỳ trong tay ống hàn hơi dài chừng 1 điểm 5 mét, đây là hiện đại công nghiệp tiêu chuẩn ống hàn hơi độ dài. Tiếp nhận ống hàn hơi, Tiêu Minh từ lò nung bên trong lấy ra một đoạn pha lê dịch, nhanh chóng đem pha lê dịch một mặt ở lăn bản lăn, đây là vì để cho pha lê dịch đều đều phân bố. Đồng thời lúc này Tiêu Minh hướng bên trong thổi một cái khí, cấp tốc dùng tay đem cái ống ngăn chặn. Pha lê dịch bên trong rất sắp xuất hiện rồi một bọc khí. Tiếp đó, hắn lại nhiều lần ở lò nung bên trong nhút dần pha lê, khỏa pha lê dịch, cuối cùng đem pha lê dịch đưa vào khuôn đúc bên trong. Một bên thổi, một bên lăn, pha lê dịch nhanh chóng tràn ngập khuôn đúc. Làm lạnh qua đi, một không gian sao viên để bình thủy tinh xuất hiện, tiêu minh thở dài, chính mình cũng là lý luận xuông, tay nghề không được a. Khi hắn xấu hổ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một phòng người con mắt tất cả đều tập trung ở bình thủy tinh trên. Trong mắt là khó mà tin nổi. Trân Kỳ lẩm bẩm nói, ông trời, cái bình này vì sao lại xinh đẹp như vậy? Cái khác thợ thủ công cũng là liên tục tháng phục, nhìn về phía tiêu minh vẻ mặt cũng không giống nhau, cái này tề vương quả thực không có sẽ không. Nhìn thấy đi, đây chính là pha lê thổi chế thuật. Đương nhiên, pha lê thổi chế thuật bác đại tinh thông. phía dưới các ngươi phải từ từ thực tiễn ta giáo phương pháp của các ngươi, đem các loại pha lê buồn chứa sản xuất ra, đến đây đi. Tiêu minh mặt dày nói rằng, Khi giới tư trong đại viện tổng cộng 50 thợ thủ công, những này thợ thủ công đều là từ nô lệ bên trong chọn lựa ra, tiêu minh dạy mỗi người bọn họ một loại thổi chế bồn chứa. Nghe được tiêu minh, Trần kỳ cái thứ nhất cầm lấy ống hàn hơi hướng đi lò đung, cái khác thợ thủ công theo sát phía sau, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, này pha lê có thể so với xà phòng, nước hoa, còn những thứ đồ này lợi hại hơn nhiều. Tiêu minh không có vội vã rời đi, mà là ở khí giới tư chỉ đạo thợ thủ công thổi chế kỹ thuật, suốt cả ngày. Lò nung bên trong pha lê dịch không còn, đổi lấy chính là một đống lớn thất bại pha lê chế phẩm. đương nhiên, loại này thất bại là đối lập hiện đại mà nói, kỳ thực những này pha lê chế phẩm là có thể dùng, hơn nữa vẫn là có thể bán lấy tiền. Hắn liền chuẩn bị bán cho các thương nhân. Lần thứ nhất thất bại là bình thường, tiêu minh cũng không hy vọng thợ thủ công sẽ một lần nắm giữ pha lê thổi chế thuật, chậm rãi thông thạo là có thể. Quan trọng nhất chính là pha lê công nghiệp đã đánh đầu, lợi dụng pha lê, hắn là có thể làm rất nhiều chuyện, kiếm lời rất nhiều bạc. Bận rộn một ngày, Tiêu Minh nắm lấy tay của chính mình công phẩm trở về vương phủ. Từ huyền cùng Lục La lúc này chính từ bên ngoài thu mua trở về, nhìn thấy Tiêu Minh trong tay chiếc lọ, Lục La nhất thời kinh hô một tiếng, điện hạ, đây là cái gì, thật đẹp. Từ huyền cũng tiến tới, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, cô gái đối với đẹp đẽ đồ vật tự động đến nay đều không có sức để kháng. Cái này gọi là pha lê. Tiêu Minh cười nói, chính mình thất bại tác phẩm đúng là rất được hoan nghênh. Pha lê. Như thế đẹp đẽ đồ vật khẳng định được với ngàn lượng bạc đi. Tử huyền từ khi quản lý vương phủ ăn uống chi phí, đối với hoa bạc sự tình luôn luôn rất mẫn cảm. Hơn vạn hai còn tạm được, ta xưa nay chưa từng thấy thứ này, đây là ngọc thạch làm sao? Lục la nghi ngờ nói. Lục la cùng tử huyền phản ứng để tiêu minh rất hài lòng. 17 kỷ thực dân giả đã từng dùng mấy cái pha lê cầu liền từ người anh điên trong tay mua lại lượng lớn thổ địa. Có thể thấy được pha lê lúc đó ở chưa từng thấy lòng người bên trong giá trị. Không phải. Này pha lê không phải bản vương mua, cũng không phải ngọc thạch làm, mà là khí giới tư sinh sản. Tiêu Minh mở ra đáp án, tiếp theo hài lòng nhìn Lục La cùng tử huyện bộ dáng giật mình. Khí giới tư sinh sản. Lục La con mắt vội vã truyền loạn, điện hạ, cái kia cái thủy tinh này có thể đưa cho ta sao? Ta không ăn địa hoa kê. Khá khá, có thể à, đêm nay lại đây, bản vương cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, có phải là lại cao lớn lên? Tiêu Minh cười xấu xa nói. Lục la cùng tử huyện nhất thời sắc mặt thường đỏ, dẫn tiêu minh một chút liền tiến vào vương phủ. Tiêu minh theo ở phía sau, một bộ cợt nhà dáng vẻ, khô khan sinh hoạt thế nào cũng phải tìm điểm lạc thú. Buổi tối ăn cơm, lại cùng lục la tử huyện chơi đùa một lúc, tiêu minh trở lại tẩm điện bắt đầu cân nhắc làm sao đem pha lên lợi ích sử dụng tốt nhất. Đầu tiên là nước hoa, túy thanh châu chiếc lọ có thể thay đổi, tự nhiên, theo đóng gói thăng cấp, một nhóm sa hoa nước hoa, rượu ngon cũng sẽ tùy theo sinh ra có điều trong bình đồ vật trên căn bản sẽ không thay đổi, thêm chỉ là đóng gói tiền, hắn tin tưởng, sẽ có hàng đầu quyền quý đồng ý mua. Bây giờ pha lê công nghiệp tuy nói mới vừa vừa mới bắt đầu, thế nhưng tiêu minh mang đến kinh nghiệm đủ khiến cái nghề này tránh khỏi ở trong bóng tối thăm dò, mà là ở quang minh trên đại đạo nhanh chóng tiến lên. Mà chính như tiêu minh mong muốn, chỉ là chừng 10 ngày thời gian, vẫn luyện tập thợ thủ công trên căn bản có thể nung ra hợp lệ pha lê bồn chứa. Tuy nói không rất hoàn mỹ. Thế nhưng cũng trên căn bản phù hợp yêu cầu của hắn. Trong thời gian này, không ít thương nhân ở Thành Thanh Châu tìm hiểu hắn đang làm gì, Vương gia, Tần gia, Tôn gia, ngụy gia đặc biệt là đến ân cận. Vì thế, Tứ gia còn chuyên môn để ở bên ngoài trưởng quản chuyện làm ăn Vương Thế Kiệt cùng Tần Mục đều trở về. Điện hạ, ngươi cũng đừng giấu dấu diêm diếm, này có thể để chúng ta gấp chết rồi. Vương Thế Kiệt hai ngày nay vẫn vây quanh Tiêu Minh luân quanh. Tần Mục cũng đứng một bên, tuy nói cùng Vương Thế Kiệt không đúng lắm. Nhưng đối với chuyện này, bọn họ là thống nhất. Gấp cái gì, Minh vóc, bản vương sẽ ở đông thị hướng về các ngươi triển lãm loại này thần bí ai thèm, vào lúc ấy các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy. Tiêu Minh nói rằng, điện hạ lẽ nào liền không thể để cho chúng ta trước tiên nhìn một chút. Vương Thế Kiệt chưa từ bỏ ý định. Bây giờ Vương Thế Kiệt cũng không dám nữa cùng Tiêu Minh xưng huynh gọi đệ, bởi vì hiện tại Tề Vương đã không phải trước đây chỉ là mấy tấm ngân phiếu liền biết đánh nhau phát người mà là một nắm giữ lục châu quyền sinh quyền sát phiên vương, loại biến hóa này ở bất chi bất giác bên trong chậm rãi phát sinh. Nếu như vương gia trước đây đối với tể vương là miệt thị, bây giờ nhưng là có chút kiến kỵ. Chương 91, Mầm họa. Vương huynh, nếu điện hạ không chịu, tự nhiên là có đạo lý, lần này vương huynh lẽ nào là đến gây chuyện điện hạ không cao hứng. Tân mục lười biếng nói rằng, so với vương gia, tần gia đối với tiêu minh thân cận hơn, chỉ là thương châu việc để tần gia nguyên khí đại thương Tần gia đối với tiêu minh trong lòng cũng là có chút ý kiến. Chỉ là loại này ý thấy bọn họ chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, bởi vì chuyện này nói cho bọn họ biết, bây giờ tề vương đã không cần lại nhìn bọn họ sắp mặt đi làm việc. Tần huynh sao lại nói lời ấy, ta lần này đến tự nhiên là muốn cho Điện Hạ cao hứng một chút. Dứt lời, vương Thế Kiệt vỗ tay một cái, một vương gia tôi tớ bưng một cái dương đi vào. Lúc này vương Thế Kiệt nói rằng, Điện Hạ, đây là gia phụ đưa cho Điện Hạ lễ vật, mong rằng Điện Hạ vui lòng nhận. Tôi tớ ở Vương Thế Kiệt sau khi nói xong mở ra cái dương, bên trong từng cái từng cái tràn ngập tự chỉ. Tiêu Minh cẩn thận liếc mắt, hơi giật mình, hắn nói rằng, đây là khế đất. Không sai, điện hạ, chính là khế đất, gia phụ biết được điện hạ còn cần rất nhiều cài ruộng, liền đem Vương gia thành thành Châu ở ngoài trăm ngàn mẫu ruộng tốt tặng cùng điện hạ. Vương Thế Kiệt nói rằng, Tiêu Minh con mắt híp lại, hắn ở Thanh Châu điền sản có điều bách khoảnh, lần này Vương gia lại tặng hắn trăm ngàn mẫu ruộng tốt. Tuy nói này trăm ngàn mẫu đối với vương gia tới nói chỉ là mưa bụi, thế nhưng lấy ra điển sản đem tặng này vẫn là lần thứ nhất. Có điều hơi hơi ngẫm lại tiêu minh liền rõ ràng, này vương thành chủ xác thực là không khéo, bởi vì đối với tiêu minh tới nói, bạc đã không cách nào để cho hắn động tâm. Hiện tại chỉ có thể đầu tiêu minh được, mà tiêu minh đồn điển cử động chính là bởi vì thiếu hụt điển sản. Hơn nữa hắn phỏng trừng nhìn ra rõ ràng, ở thanh châu bán dạo so với trồng trọt có thể kiếm tiền hơn nhiều. Ha ha ha, tiêu minh cười to lên. Nói rằng, vương viên ngoại thực sự là tỉ mỉ, bản vương bây giờ đang thiếu cày ruộng, này đến thật là đúng lúc. Vương Thế Kiệt nở nụ cười, xem ra lần này hai người phụ tử bọn hắn lại đoán đúng. Tần mục sắc mặt không dễ nhìn, hắn cười lạnh một tiếng, đối với tiêu minh nói rằng, Điện hạ, ta có thể không giống vương huynh, ở Lục Châu đều có lượng lớn điền sản, thế nhưng ta biết điện hạ đang thiếu tạo thuyền thợ thủ công, vì lẽ đó từ đại du quốc các nơi thuyền phường mua thông thạo thợ mục một, một ngàn người, mong rằng điện hạ vui lòng nhận. Tiêu Minh vô bản một cái, vẻ mặt hưng phấn. Tạo thuyền phường tuy nói có không ít nô lệ, thế nhưng tinh thông thợ mộc kỹ thuật người căn bản không có, mà bồi dưỡng một nhóm nghề mộc vẫn cần cần rất nhiều thời gian. Hiện tại một ngàn thông thạo thợ mộc quả thực là giải hắn khẩn cấp. Có điều vương gia đưa thổ địa, Tần gia đưa thợ thủ công, hai nhà này như vậy hao hết tâm tư, nói vậy là biết phía dưới muốn xuất ra thương phẩm là cái gì. Hắn nhíu nhíu mày lông mày, xem ra cứ việc hắn cực lực lấy bảo mật biện pháp khi giới tư hoặc là vương phủ vẫn là ra ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Tần mục lộ ra đắc ý vẻ mặt, lần này cùng vương Thế Kiệt là đánh ngang. Trong lòng âm thầm suy đoán một lúc, tiêu minh nói rằng, nếu hai vị như vậy chân thành, bản vương cũng không thể mất hứng, vật này gọi pha lê. Điện hạ có thể để thảo dân nhìn qua. Vương Thế Kiệt cùng tần mục đồng thời nói rằng, tiêu minh quan sát hai người vẻ mặt, thấy hai người đối với pha lê cái này là danh từ không một chút nào kinh ngạc, mà là trực tiếp lướt qua này càng xác minh hắn suy đoán. đương nhiên có thể. Tiêu Minh đối với hầu hạ ở bên ngoài tôi tớ vây vây tay, cái kia tôi tớ rời đi, xoay người nắm tới một người gần nhất sản xuất ra bình thủy tinh. Vương Thế Kiệt cùng Tần Mục con mắt không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm tôi tớ trong tay bình thủy tinh, hô hấp dần dần trầm trọng. này so với Ngọc Thạch xinh đẹp hơn chiếc lọ để hai người thán phục không đứt, bọn họ đã có thể ngẫm lại loại này pha lê ở trong tay bọn họ sẽ kiếm lấy cỡ nào lãi kết sổ. Điện hạ. Vật ấy thật là quỷ phủ thần công thần công tác phẩm, Điện Hạ thật sự chuẩn bị bán ra. Vương Thế Kiệt kích động nói rằng, Tân Mục nói tiếp, Điện Hạ, như vậy tinh mỹ đồ vật, này giá trị lại nên làm gì cân nhắc? Nếu lấy ra, tự nhiên là vì bán, hai vị lần này không chính là vì vật ấy mà tới sao? Tiêu Minh tử tốn nói, Tiêu Minh đem sự tình nói ra, Vương Thế Kiệt cùng Tân Mục cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm. Vương Thế Kiệt nói rằng, Điện Hạ, này nước phù sa cũng không thể trước tiên chạy người ngoài Điện. Vương Huynh nói rất có lý, đặc biệt là này xảo đoạt thiên công đồ vật. Tân Mục nói rằng, Hai người ngươi một lời, ta một câu, không phải là muốn trước tiên kiếm lời này để nhất dũng kim. Bây giờ tiêu minh cũng có chính mình nội buồn, hắn tự nhiên là cũng muốn kiếm này để nhất dũng kim, vì lẽ đó, hắn lần này không có chuẩn bị lập tức bán đấu giá này pha lê bán ra quyền. Mà là chuẩn bị nửa năm sau kiếm lời đủ nhóm đầu tiên bạc lại đem bán ra quyền bấn đấu giá ra, thực hiện lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Hắn nói rằng Ta rõ ràng ý của các người, chỉ là này pha lê bản vương chuẩn bị giao cho Thanh Châu đội buôn, thế nhưng các ngươi đã hai nhà có thành ý như vậy, bản vương có thể cho phép các ngươi từ Thanh Châu đội buôn nắm hàng làm sao? Tạ điện hạ, hai người đại hỉ, lại cảm tạ vài câu, hai người lần lượt rời đi, lúc này tiêu minh vẻ mặt chìm xuống. Hắn phái người đi đem Lý Tam cùng vương tuyên kêu lại đây. Điện hạ, Lý Tam cùng vương tuyên đồng thời đến chính điện, thấy tiêu minh vẻ mặt tâm trầm, hai người thấp thỏm trong lòng. Hiện tại Lý Tam cùng Vương Tuyên hai người đều ở phủ đô đốc bên trong làm việc, lợi dụng dùng sai thân phận che giấu chính mình thân phận thật sự. Ta để cho các ngươi nghiêm mật giam không khí giới tư cùng sướng khu, này pha lê sự tình tại sao vẫn là tiết lộ. Tiêu Minh cả giận nói, ngày hôm nay này pha lê việc có thể tiết lộ, ngày mai này khí giới tư bên trong cái gì không thể tiết lộ, bản Vương Tân khổ cực khổ làm ra đến đồ vật tất cả đều là vì người khác làm gà y. Lý Tam cùng Vương Tuyên liếc mắt nhìn nhau, Lý Tam nói rằng, Điện hạ. Hạ quan có thể bảo đảm sưởng khu không có ra chỗ sơ suất. Vương Tuyên dám lấy tính mạng đảm bảo khí giới tư không có ra chỗ sơ suất. Trần Kỳ cùng Trần Văn Long tiếp xúc người chúng ta đều ở quản chế. Bọn họ không có cùng hào tộc người lui tới. Thiêu Minh cả giận nói, bảo đảm, các ngươi làm sao bảo đảm. Hiện tại sự thực là pha lê sự tình sớm tiết lộ đi ra ngoài. Điện hạ, sơ hở địa phương khả năng là Vương Phủ. Lý Tam bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng. Vương Phủ. Tiêu Minh nhíu mày lông mày hỏi, không sai, điện hạ, chúng ta sợ làm tức giận điện hạ, bởi vì không có ở trong vương phủ xếp vào cơ sở ngầm. Lý Tam nói rằng, Tiêu Minh tâm tình dần dần bình tĩnh lại, chỗ an toàn nhất thường thường cũng là dễ dàng nhất bị lơn là địa phương, bởi vương phủ tầng tầng thủ vệ, Lý Tam cùng vương tuyên đều không nghĩ tới nơi này sẽ gặp sự cố. Hiện tại đây chỉ là suy đoán, các ngươi trở về đi thôi. Tiêu Minh nói rằng, chuyện này đúng là hắn bất cần rồi, chỉ là mật vệ chức trách trọng đại. Bản vương mỗi tháng cho các ngươi mười mấy vạn lạng bạc, này bạc tuấn ra, bản vương muốn gặp được hiệu quả, hiện tại chứng minh các ngươi năng lực thời điểm đến, đem để lộ bí mật người tìm ra. Tiêu Minh lạnh lùng nói, vương tuyên cùng Lý Tam đồng thời đáp một tiếng là, lui ra chính điện. Nhìn trong chính điện vương thế kiệt đưa đến chỉ hòm, tiêu Minh bỗng nhiên có một loại cảm giác không rét mà run. Bên cạnh mình còn trôn bao nhiêu hào tộc trong bóng tối cơ sở ngầm, chuyện này cho hắn vang lên cảnh báo. Chương 92, chuyện lắm sẽ. Pha Lê ở thời đại này xuất hiện, tuyệt đối là một loại lãi kết sù ngành nghề. Loại này lãi kết sù để tiêu minh cũng không cách nào bình tĩnh. Chính vì như thế, hắn đem Pha Lê kinh doanh quyền cho mình thanh châu thương hội. Thế nhưng tiêu minh chính mình ăn một mình, cái khác nơi khác thương nhân đương nhiên sẽ không tình nguyện. ở tại bọn hắn sản xe kinh doanh thời điểm nói không chắc sẽ gây phiền phức. Vì lẽ đó tiêu minh mới đưa ra nửa năm sau đem Pha Lê tiêu thụ quyền bấn đấu giá ra kế hoạch. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể kiếm lời đệ nhất dũng kim cũng có thể động viên những thương nhân này. Cách mấy ngày, tiêu minh nói pha lê triển lãm sẽ chính thức ở đông thị cử hành, những ngày qua công nhân sản xuất ra hết thẻ pha lê đều lấy ra. Tiêu minh còn từ Thanh Châu trong quân phân phối binh sĩ duy trì hiện trường trật tự. Đối với Thanh Châu các loại tân tử ngữ các thương nhân đã không cảm thấy kinh ngạc, làm rõ cái này triển lãm sẽ ý tứ sau khi, bọn họ ngày hôm đó chen chúc mà tới. Đây chính là pha lê. Các thương nhân ở phía dưới xì xào bàn tán, dường như Vương Thế Kiệt cùng tần mục phản ứng. Các thương nhân ở nhìn thấy pha lê trong ngáy mắt, thật sâu bị loại này xa lạ đồ vật chấn động. Ông ánh long lanh, chạm vào lạnh lẽo nhẵn miệng như da này thật là thần vợ. Triển lãm xe trên, pha lê là cho phép bị cầm lấy đến xem xét, một ít thương nhân dám thưởng sau khi thở dài nói. Hàn huynh, ngươi nói này pha lê so với đồ sứ làm sao? Một người thương nhân hỏi đồng bạn nói, đồ sứ cố nhiên tinh mỹ, thế nhưng này pha lê quý ở vòng ánh long lanh, hơn nữa hiếm thấy, giá trị không cách nào phòng trừng. Thế nhưng nếu là lấy ra đi, tất nhiên sẽ phải chịu các quyền quý yêu thích." Hàn Tính Thương Nhân nói rằng. "Chuyện của tôi.vn ta cũng cảm thấy như vậy, dưới cái nhìn của ta, này pha lê có thể so với cái kia xà phòng, rượu ngon muốn kiếm lời nhiều lắm, chỉ là này bán ra quyền bán đấu giá chỉ sợ cũng càng cao quý." "Đó là như vậy, có điều này kiếm về cũng nhanh, chúng ta kinh thương, liền muốn có can đảm mạo hiểm mới vâng." "Hàn huynh giao hân vâng." Triển Lãm hội trường là một cái vòng tròn hình sân bãi ngoại vi bị dây thừng kéo đến bên trong pha lê bị đặt tại một ít trên ghế gỗ các thương nhân vây quanh ghế gỗ tử mà đi thưởng thức không giống hình dạng pha lê theo thời gian trôi đi đi tới nơi này thương nhân càng ngày càng nhiều mà các thương nhân cũng càng ngày càng chờ mong tể vương sẽ làm sao bán đấu giá này pha lê bán ra quyền thế nhưng lý khai nguyên đến để bọn họ nhất thời có chút thất vọng bởi vì hắn mang đến tiêu minh địa pha lê tiêu thụ biện pháp thời gian nửa năm một thương nhân hỏi lý khai nguyên gật gật đầu không sai là thời gian nửa năm, hơn nữa nửa năm sau, chỉ có gia nhập thương hội thương nhân mới có tư cách tham gia buổi đấu giá. Bây giờ còn có rất nhiều từ nơi khác mới tới thương nhân, bọn họ bây giờ đối với thương hội không trả nổi giải. Lý Khai Nguyên vừa nói như thế, bọn họ nhất thời cảm thấy thương hội biến đến rất nặng nề. Nghĩ chờ triển lãm sẽ sau khi, liền giao nộp một bút phí dụng gia nhập thương hội. Khởi đầu gia nhập thương hội là không thu phí dụng, nhưng theo thương nhân tăng nhanh, Tiêu Minh thêm vào này một cái. Đáng tiếc. Phải đợi thời gian nửa năm, cái này cần để chúng ta tổn thất bao nhiêu bạc. Đinh Vạn toàn lúc này cũng chạm ở phía dưới, tuy nói hắn là Ngụy Vương trước mặt người Tâm Phúc, thế nhưng Lý Khai Nguyên bây giờ là Thương hội phó hội trưởng, Tiêu Minh bên dưới chính là Lý Khai Nguyên định đoạt. Bây giờ Lý Khai Nguyên ra đến nói chuyện, xem ra này chính là Tề Vương ý tứ. Đối với Tề Vương an bài như thế, khôn khéo các thương nhân một đoán liền rõ ràng, bởi vậy cũng có thể thấy được này pha lê lãi kết sử, mặc dù là Tề Vương cũng không bình tĩnh. Một ít cái khác phiên vương bên người đại thương cổ không tiếp tục nói nữa, lúc này công khai phản đối, đó là không cho tề vương mặt mũi, thà rằng như vậy, không bằng lén lút bái phòng tề vương. Công khai trong suốt triển lãm sẽ kéo dài cả ngày, pha lê tên ở các thương nhân trung gian cấp tốc truyền bá ra ngoài, thành thanh châu bách tính cũng là say sưa nhạc đạo. Nay tề vương lại mân mê đi ra một cái thần kỳ đồ vật. Triển lãm sẽ kết thúc, các thương nhân lục tục tàn đi, mỗi người bọn họ trở lại nghĩ biện pháp, mà một ít thương nhân nhưng là chuẩn sửa soạn hậu lễ. Trực tiếp đến Tiêu Minh Vương Phủ, ngụy Vương, Tiến Vương, Sở Vương, Triệu Vương, Hoài Nam Vương, Lương Vương, Nhữ Nam Vương, Bình Dương Công Chúa, Tam Hoàng Tử, Thái Tử. Vương Phủ trong chính điện, Tiêu Minh đem bái thiếp từng cái điểm quá, trên mặt cười khổ càng ngày càng đậm. Từ huyền đứng Tiêu Minh bên cạnh người, chính là nàng đem những này bái thiếp đưa tới, nàng nói rằng, Điện Hạ, ngài hiện tại thật đúng là đại du quốc người tâm phúc, hiện tại bất kể là phiên vương, công chúa vẫn là hoàng tử có thể đều muốn tới cầu ngươi. Hừ, một phong bái thiếp mà thôi, không thể nói được cầu, có điều là làm theo phép, như vậy thiếp mời bản vương một ngày viết cái 300 vốn cũng không có vấn đề. Tiêu Minh đem một loa bái thiếp đặt ở Lục La trong tay, nói rằng, cầm làm than nắm lô hỏa lời dẫn đốt đi. Lục La liếc mắt tự nhiên, cho rằng Tiêu Minh lại phạm vào hồn, thấy Tử Uyển gật đầu, lúc này mới ôm bái thiếp đi ra ngoài. Điện hạ, này tóm lại là việc tốt, chí ít bọn họ hiện tại tổng kiêng kỵ ngài, không dám dễ dàng thất lễ. Tử Uyển nói rằng Từ huyền ý tứ là muốn cho tiêu minh tiếp kiến những này thương nhân, chân phi đem hắn phái tới nơi này, cũng có làm cho nàng làm tiêu minh hiền nội trợ ý nghĩ, nếu là tiêu minh phạm vào hồn, cũng có thể khuyên nói một chút. Lúc này là tiêu minh cùng cái khác phiên vương, hoàng tử, công chúa trùng tu quan hệ thời điểm, nàng cho rằng đôi này, chuyện này đối với tiêu minh không phải việc xấu. Châm ngâm một chút, tiêu minh nói rằng, thấy khẳng định là muốn gặp, chỉ là trước đây chủ nhân của bọn họ như vậy ngạo mạn cho ta, hiện tại thế nào cũng phải còn lấy màu sắc. Liền nói bản vương đang tắm thay bí phụ, để bọn họ đợi thêm một lúc. Tiêu Minh nói rằng, từ huyền gật gật đầu, không người lui ra chính điện. Lúc này Tiêu Minh ngồi xuống, ngón tay khinh gõ nhẹ mặt bàn đang suy tư đối phó thế nào những này thương nhân. Ở hắn tuyên bố nửa năm sau tiêu thụ pha lê thời điểm, hắn đã nghĩ đến khẳng định có chút đại thương cổ sẽ không kiềm chế nổi. Những người này là ai hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đến mục đích không phải là muốn muốn chiếm được một ít đặc quyền, ở đại du quốc loại này tràn ngập quyền quý đặc quyền thời đại. Này rất bình thường. Đại gia đều là trao đổi ích lợi, hoặc là hợp tác, hoặc là lẫn nhau làm khó dễ. Vì lẽ đó, nếu như tránh khỏi không được cho bọn họ một ít đặc quyền, tiêu minh liền muốn chiếm được vật mình muốn. Hiện tại thứ mà hắn cần đơn giản là bạc cùng thợ thủ công. Đây là công nghiệp cơ sở cơ bản nhất nguyên tố, cũng chỉ có hai thứ đồ này có thể để cho hắn nhả ra. Nghĩ đến này, hắn suy nghĩ một chút lời giải thích, tiếp theo để tử huyện đem các thương nhân mời đến đến rồi. Bên ngoài chính điện cái thứ nhất xuất hiện chính là đinh và toàn, tiếp theo hiến vương hàn tính thương nhân, lương vương là thị thương nhân từng cái đi vào, tổng cộng 25 vị thương nhân. Những thương nhân này có đến từ các họ phiên vương đất phòng, có đến từ hoàng thất phiên vương đất phòng, còn có một chút hoàng tử công chúa lệ thuộc thương nhân, có thể nói đại du quốc cao nhất quyền lợi một nhóm người. Chư vị mời ngồi. Tiêu Minh mỉm cười nói, muộn như vậy chư vị còn đến bái phòng bản vương, này ý tứ trong đó bản vương cũng rõ ràng, chỉ là pha lê việc việc quan hệ thanh châu lợi ích. Bản vương tự nhiên là không thể dễ dàng đáp ứng các ngươi Chương 93, hội viên chế. Một loại thương nhân nhìn tiêu minh, tiêu minh dứt tiếng sau khi xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Cuối cùng đinh vạn toàn thủ mở miệng trước, hắn nói rằng, điện hạ nói không thể dễ dàng đáp ứng, đây chính là nói chúng ta vẫn có cơ hội, mong rằng điện hạ có thể công khai. Mong rằng điện hạ công khai. Những thương nhân khác đồng thanh nói rằng, tiêu minh quét mắt đinh và toàn, lão già này đúng là thật sẽ nghe lời đoán ý, cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy gia nghiệp. Chỉ là hắn cũng không phải như vậy dễ dàng lừa gạt người. Này pha lê chư vị cũng nhìn thấy, giá trị bao nhiêu. Nói vậy chư vị trong lòng cũng đã có chính mình độ lượng, nếu là bán hắn ra, tất nhiên sẽ ở đại du quốc gây nên sóng lớn mênh mông, đồng thời cũng sẽ tụ tập lượng lớn của cải. Tiêu Minh nói rằng, các thương nhân lẫn nhau đối diện, rồn rập gất đầu. Tiêu Minh tiếp tục nói, này pha lê sinh sản thành phẩm cực cao, lúc này giao cho các người, bản vương cũng sẽ tổn thất trọng đại. Pha lê thành phẩm rất cao câu nói này rất giả, thế nhưng không biết người rất dễ dàng tin tưởng, bởi vì pha lê dưới cái nhìn của bọn họ như vậy không giống bình thường. Đinh Vạn toàn thấy tiêu minh vẻ khó khăn, lúc này nói rằng, điện hạ, nếu là điện hạ chấp thuận chúng ta phiến thụ, chúng ta cũng tất nhiên sẽ không để cho điện hạ chịu thiệt, chúng ta có thể mua lại phiến thụ quyền. Không sai, điện hạ, chỉ cần điện hạ mở miệng, bạc chúng ta vẫn có. Các thương nhân rồn rập nói rằng, tiêu minh lúc này gật gật đầu, tuy là như vậy. E sợ bản vương cũng không cách nào một hồi cung cấp nhiều như vậy pha lê, nói đến xấu hổ, bản vương đất phong bên trong thực sự thiếu hụt có thể dùng thợ thủ công, cái này cũng là pha lê sinh sản chấm chấm nguyên nhân. Thì ra là như vậy, điện hạ, ta chu ra đúng là có không ít nô lệ thợ thủ công, điện hạ nếu là cần, ta cho điện hạ đưa tới liền vương. Lương vương đất phong thương nhân nói rằng, lại một thương nhân nói rằng, chuyện này ta có thể bẩm báo hoài nam vương, để hoài nam vương điện hạ rút ra một ít nô lệ thợ thủ công. Thương nhân muốn ngươi một lời, ta một lời, dồn dập hướng về Tiêu Minh lấy lòng. Bọn họ trong miệng nói đều là nô lệ thợ thủ công, rất đơn giản, tự do thợ thủ công đưa tới Tiêu Minh cũng không yên lòng. Tiêu Minh cố ý cau mày suy nghĩ sâu sắc một lúc, hắn nói rằng nếu chư vị như vậy thành tâm thành ý, ta có thể đáp ứng sớm năm tháng đối với các ngươi mở ra pha lê phiến thụ. Chỉ là đã như thế tất nhiên sẽ khiến cho những thương nhân khác bất mãn, không bằng chư vị thăng cấp làm thương hội hội viên đi. Hội viên một đám thương người nhất thời lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tiêu Minh cười nói, cái này là thương hội sau này chuẩn bị thực thi chính sách, bản vương đem thương hội bên trong thương nhân dựa theo đối với thương hội Cống Hiến chia làm phổ thông hội viên, trung cấp hội viên, hội viên cao cấp, thanh đồng hội viên, bạch ngân hội viên, hoàng kim hội viên, chấp sự, trưởng lão, phó hội trưởng 8 cái giai tầng. Này Cống Hiến chỉ chính là cái gì? Một thương nhân hỏi. Tiêu Minh nói rằng, này thương hội là bản vương sáng tạo, vì là chính là bản vương đất phong phần vinh chế tạo một tự do thương mại chi đều này công hiến tự nhiên là đối với thương mại thành thị kiến thiết công hiến còn công hiến phân loại rất nhiều trong đó ở thương hội bên trong giao dịch ngân lượng tổng số có thể tính cơ bản công hiến vì là thương hội cung cấp thợ thủ công lương thực khoáng thạch chờ cũng có thể tính toán thành công hiến điểm công hiến đến nhất định con số là có thể lên cấp thành đẳng cấp cao hơn hội viên đồng thời hưởng thụ càng nhiều thương hội tiện lợi các thương nhân nghe vậy nhất thời rơi vào suy nghĩ tiêu minh tiếp tục giải thích phó hội trưởng Trưởng lão, chấp sự cấp bậc hội viên ngày sau phạm là Thanh Châu Thương phẩm cũng có thể ngay lập tức được mua giá cả cũng có thể được to lớn nhất ưu đãi. Hơn nữa còn nắm giữ thương hội bộ phận quyền quản lý, cụ thể chính sách, bản vương sẽ giao cho Lý Khai Nguyên trong tay. Nay hội viên chế độ là hiện đại cực kỳ liễm tài chế độ, mục đích là sử dụng tốt nhất kiếm lấy lợi nhuận, đồng thời hấp thu một nhóm cao chất lượng người tiêu thụ. Hiện tại Tiêu Minh sử dụng chính là cái biện pháp này, lấy hắn thực lực trước mắt không cách nào chăm sóc đến mỗi một cái thương nhân. Bởi vì như vậy thành phẩm quá lớn, hắn cần chăm sóc đến một nhóm cao chất lượng thương nhân, những này thương nhân lại đi cùng cái khác tiểu thương nhân hợp tác. Hơn nữa hội viên chế độ đẩy ra sẽ làm những này đại thương cổ liệu mạng trèo lên trên lấy đổi lấy càng to lớn hơn lợi nhuận không gian, thế nhưng cái giai tầng này trong lúc đó cần điểm cống hiến cũng là to lớn. Chờ bọn hắn bỏ lên, tương đương với tiêu minh cũng là kiếm lợi buồn mãn bất mãn. Hơn nữa một khi vào khanh, những này thương nhân chẳng khác nào là bị hắn quấn vào thương hội này trước chiến xa trên. Không chỉ là thanh châu thương nhân, hắn bằng là đang lợi dụng toàn bộ đại du quốc thương nhân đến vì chính mình làm việc. Lập tức thu được. Có thương nhân động tâm. Tiêu Minh tiếp tục tung thẻ đánh bạc, đâu chỉ là trực tiếp bắt được thương phẩm. Ngày sau một ít kỹ thuật công nghệ cũng sẽ căn cứ hội viên đẳng cấp không giống bán ra. Cái này mê hoặc tung, phía dưới ngồi thương nhân là cũng không còn cách nào bình tĩnh. Kỹ thuật bán ra, điều này cũng đem mang ý nghĩa thương hội địa vị cao thương nhân sẽ đầu tiên bắt được kỹ thuật. Địa vị thấp thương nhân chỉ có thể ước ao Tiêu Minh bình tĩnh mà nhìn những thương nhân này, phía dưới sẽ chờ chờ bọn họ sung trị. Một lát sau, đinh vạn toàn đỗng nhiên đứng lên tới nói nói, điện hạ, ta đồng ý ra 2 triệu lượng bạch ngân, 10 vạn thạch lương thực, 5 ngàn tên thợ thủ công nô lệ tặng cùng thương hội. Không hổ là đinh viên ngoại, quả nhiên dũng cảm, dựa theo đinh viên ngoại lần này công hiến, đinh viên ngoại có thể trực tiếp lên cấp hội viên cao cấp, đã như thế, này pha lê đinh viên ngoại có thể 2 tháng sau liền bắt được. Tiêu Minh bước lên ngón tay cái. Này Đinh Vạn Toàn là trực tiếp tạm tiền mua hội viên đẳng cấp Mà không phải từng bước từng bước dựa vào thương hội bên trong giao dịch tăng lên đẳng cấp Hắn không nhìn ra Này Đinh Vạn Toàn còn là một tánh tình nóng nảy Hai tháng là có thể bắt được Những thương nhân khác lập tức vỡ tổ rồi Bọn họ lúc này còn không phải hội viên Vẫn là cần thời gian 6 tháng mới có thể bắt được pha lê Đinh Vạn Toàn vui vẻ Có chút đắc ý mà liếc nhìn những thương nhân khác Ta cũng ra 2 triệu lượng bạch ngân Một thương nhân đứng lên đến hô Ta ra thợ thủ công 10.000, ta ra quặng sắt thạch 10 và cân. Các thương nhân từng cái từng cái chạm lên, vì này hội viên đẳng cấp, bọn họ cũng là liều mạng, đem trong tay mình chất lượng tốt nhất tài nguyên dồn dập quyên tặng tiến vào thương hội. Tiêu Minh sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng cười lớn không ngừng, hiện đại hội viên đại pháp quả nhiên dễ sử dụng, vì thương hội địa vị đặc thủ, càng nhiều quyền lợi, bị mạnh mẽ nắm lấy người sử dụng tâm lý các thương nhân dồn dập túi chữ nhật lao. Đại gia từng cái từng cái đến, không nên gấp. Lục La đi lấy bút đem chư vị viên ngoại quên tặng đồ vật từng cái ghi nhớ, giao cho Lý Khai Nguyên. Tiêu Minh nói rằng, Lục La cầm bút lên ở Tiêu Minh bên cạnh người bắt đầu ghi chép, nàng hiện tại còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết Tiêu Minh đến cùng dùng biện pháp gì, một hồi để những thương nhân này như hít thuốc lắc như thế dồn dập quên tiền, quên vật. Cãi nhau, một phen hạ xuống, Lục La đem đang nhà buôn người quên tặng đồ vật toàn bộ ghi nhớ, Tiêu Minh thống kê một hồi, giật mình không nhỏ. Những người này dĩ nhiên toàn bộ đến hội viên cao cấp trình độ, cũng là nói hắn 2 tháng sau liền muốn đối với bọn họ mở ra pha lê bán ra. Có điều đối với hắn mà nói, lần này bắt được đồ vật đã đầy đủ bù đắp sự tổn thất của hắn, 9 triệu lượng bạch ngân, 5 triệu thạch lương thực, thép ròng một số, nô lệ thợ thủ công 3 vạn người, culi nô lệ 10 vạn người, mảnh lụa ngàn tớ, ngựa 1 ngàn, ngoài ra còn có không ít hỗn độn đồ vật, hắn là đại kiếm lời. Chương 94, Thanh Châu quân. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, Trước đến bãi phòng Tiêu Minh thương nhân lục tục rời đi. Tiêu Minh để Lục La ghi nhớ giấy tờ giao cho Lý Khai Nguyên, những thương nhân này hiện tại chỉ là đầu lưỡi hứa hẹn, có thể hay không thực hiện còn muốn đánh dấu chấm hỏi. Có điều hắn cũng không phải lưu ý bọn họ sẽ vi ước, bởi vì hội viên chế đời ra, để những thương nhân này cũng không còn lý do cẩm phiên vương cùng hoàng tử cờ hiệu đến đòi ân tình. Mà hắn lợi dụng cái này chế độ, không chỉ quy phạm thương nhân ở thương hội bên trong địa vị cùng hành vi chuẩn tắc, đồng thời còn vì chính mình đất phong giành lượng lớn lợi ích. Hội viên chế tin tức cấp tốc ở các thương nhân trung gian truyền bá ra. Vì sớm bắt được pha lê bán ra quyền, không ít người thương nhân đều là không tiếc rẻ tiền tài, đối với thương hội tiến hành rồi quên tặng thu được sớm bắt được hàng hóa tư cách. Mà những kia không có sung túc tài chính thương nhân chỉ có thể nhìn thương hội than thở, hy vọng từ từ tích lũy, có thể có một ngày cũng bước lên thương hội hội viên hàng ngũ. Ngắn thời gian ngắn ngủi, chen chúc mà đến thương nhân cho thương hội mang đến lượng lớn quyên tặng, một ít vật tư bắt đầu tiến vào Thanh Châu. Điện hạ Người chiêu này cũng thật là lợi hại, chỉ là một hội viên liền để những thương nhân này phun ra không ít bạc, không nghĩ tới lần này Giang Nam Tạo Gia cũng ngồi không yên, trực tiếp quyên tặng một thanh đồng hội viên. Đà Giang bến tàu, Lý Khai Nguyên nhìn quần quận không ngừng tiến vào bến tàu thuyền hàng, hưng phấn đối với Tiêu Minh nói rằng, Tiêu Minh cũng không nghĩ tới lần này pha lê dĩ nhiên đem Tạo Gia con cá lớn này cho câu tới, lâu như vậy tới nay, Tạo Gia vẫn cùng Tiêu Minh giữ một khoảng cách, không nghĩ tới lần này cũng không bình tĩnh. Tào gia trước đây là không lọt mắt những kia cực nhỏ tiểu lợi, bây giờ này Pha Lê đi ra, thêm vào hội viên chế hứa hẹn sẽ bán ra kỹ thuật, này Tào gia tự nhiên động tâm. Tiêu Minh nói rằng, một thanh đồng hội viên cần quên tặng đồ vật nhưng rất nhiều, lần này Tào gia nhưng là vô cùng bạo tay, để thanh châu phủ khố lại phì không ít. Có điều này Tào gia chuyện làm ăn khắp thiên hạ, nếu để cho hắn sớm bắt được Pha Lê, trong ngắn hạn, bọn họ tất nhiên cũng sẽ thu lợi khá rồi dào. Lý Khai Nguyên nói rằng, cái này chúng ta liền mặc kệ. Bất luận như thế nào, bọn họ từ trong tay chúng ta nắm hàng tóm lại phải cho bạc, bán càng nhiều, chúng ta kiếm lời cũng càng nhiều. Tiêu Minh khoảng thời gian này tâm tình không tệ, lần này pha lê thêm vào hội viên chế lần thứ hai cho hắn cung cấp không ít tài chính cùng sức lao động. Thanh Châu kiến thiết đúng là có thể tiếp tục tiểu bảo đi tới, không phải vậy chỉ có thể đi tới về phía trước. Lần này Tiêu Minh đi ra, một là vì nhìn quyên tặng vật tư, một vì nhìn Thanh Châu quân huấn luyện tình huống. Ở bến tàu trên cùng Lý Khai Nguyên Hàn Huyên một lúc. Dạn do hắn mau chóng tổ chức thương thuyền phiến thụ pha lê buồn chứa sau khi hắn cưỡi ngựa đi tới Thanh Châu Đại Doanh. Nay trong thời gian ngắn sắt thép sưởng sinh sản vẫn không có dừng lại, trái lại bởi vì thợ thủ công thông thạo, sinh sản tốc độ rất nhiều tăng lên. Bây giờ giao phó Thanh Châu quân bảng giáp vũ khí có tới 3.000 bộ, lại quá 1-2 tháng, Thanh Châu quân phòng chừng là có thể thực hiện ngôi tên lính một bộ bảng giáp Ngoại trừ bản giáp sưởng còn giao phó 1.000 mạch đao, 500 bộ cung tên, còn có một chút tấm khiên cùng đao Đến Thanh Châu đại doanh, ngoài cửa Tiêu Minh liền nghe thấy bên trong Lỗ Phi cùng binh sĩ hô quát thanh. Hắn đi vào vừa nhìn, Lỗ Phi chính mang theo binh sĩ ở diễn luyện chiến trận. Cổ đại chiến tranh, chiến tranh năng lực trên căn bản thể hiện tại chiến trận trên, cá nhân ở loại này cận chiến bên trong tác dụng là rất nhỏ. Vì lẽ đó được quá huấn luyện, sẽ tạo thành chiến trận binh lính cùng những kia quân lính tản mạn trong lúc đó sức chiến đấu trên lệch to lớn. Một năm ngàn người dạy đặc kỷ luật nghiêm cẩn chiến trận, đủ để ung dung đánh bại kẻ địch gấp mấy lần. Rất nhiều lúc lấy ít thắng nhiều chính là bởi vậy mà tới. Lỗ Phi lúc này để binh sĩ diễn luyện hình vương trận, đây là một loại cơ bản nhất trận pháp, đồng thời còn có hình tròn trận, hình núi khoan trận, nhạn hình trận chờ chút, ở trên chiến trường tướng lĩnh sẽ căn cứ chiến trường tình thế biến hóa bất cứ lúc nào thay đổi chiến trận. Mà vào lúc này chính là thể hiện tướng lĩnh có phải là một tướng lanh ưu tú. Có điều, lần này Lỗ Phi bất cứ lúc nào ở diễn luyện hình vương trận, tiêu minh một chút nhìn sang lại phát hiện loại này hình vương trận không phải vì phổ thông đánh với nhìn thấy tiêu minh lại đây lỗ phi quát một tiếng đỉnh tiếp theo hướng về tiêu minh đi tới điện hạ cao mày lẽ nào chiến trận này có vấn đề gì không lỗ phi không người hỏi tiêu minh chi phiên lục châu thân phận là đại đô đốc tổng lĩnh lục châu quân sự phiên vương thân phận cũng làm cho hắn có thể quản lý đất phong hết thể chính vụ mà lỗ phi chỉ là thanh châu gia quý có thể nói là tiêu minh trực hệ thủ hạ vì lẽ đó ở huấn luyện quân sự trên Tiêu Minh là có quyền chỉ huy trước quân tay Cung, trung quân trường mâu tay, hậu quân mạch người cầm đao, loại này chiến trận là dùng tới đối phó kỵ binh đi. Tiêu Minh nói rằng, điện hạ cũng hiểu chiến trận. Lô Phi kỳ quái nói, Tiêu Minh nhíu môi, nói rằng, bản vương tinh thông bất kỳ chiến trận, Lỗ Giáo quý cũng không nên khinh liếc nhìn ta. Lô Phi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói như vậy, điện hạ cũng sẽ luyện binh. Lần này Tiêu Minh không dám khoác lác, nay hiểu được chiến trận cùng đem binh sĩ huấn luyện thật là hai chuyện khác nhau. Hắn giả bộ ngớ ngần đạo: "Cái này rảnh rỗi ta sẽ cùng ngươi nói một chút, lần này ta là tới kiểm tra binh sĩ trang bị tình huống." Nói tới cái này, Lỗ Phi nhất thời trở nên hưng phấn: "Điện hạ, ngươi xem, những binh sĩ này mặc vào bản giáp, chỉ là khí thế kia liền đầy đủ để cho kẻ địch sợ hãi." Quân doanh trong giáo trường, 5000 tên lính chỉnh tề xếp 10 cái phương trận, thì giác hiệu quả tương tự trường học trong giờ học thao tập hợp như thế. Có điều không giống chính là binh sĩ trên người bản giáp Cùng trong tay hiện ra ánh sáng lạnh vũ khí để bọn họ xem ra đàng đàng sắc khí. Nhìn thấy những này trang bị đến tận răng binh lính, trong lòng hắn nhất thời bay lên một luồng dũng cảm tình. Sau này hắn đem lại cũng không cần sợ hại Thanh Châu hào tộc, cũng không cần vì kiêng kỵ bọn họ mà để lợi, cường hãn Thanh Châu quân đủ để nghiền ép bất kỳ dám to gan uy hiếp hắn hào tộc. Ân, sát thực vi vũ, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, huấn luyện cũng phải đổi tới, không thể lãng phí như thế tốt đẹp trang bị. Tiêu Minh nói rằng những này bản giáp là sắt thép sưởng bên trong chất lượng tốt nhất cương trải qua bữa máy muôn vàn thử thách rèn đúc mà đến hắn tự tin những này bản giáp trình độ sẽ không thấp hơn hiện đại 17 bảy kỷ bản giáp chất lượng thậm chí bởi vì kỹ thuật thành thủ đám này bản giáp chất lượng còn có thể cao hơn một ít điện hạ này huấn luyện giao cho ta nếu là sau 3 tháng điện hạ không hài lòng lô phi đưa đầu tới gặp có điều điện hạ này nhóm thứ 2 lính mới liền muốn vào doanh ngươi xem này trang bị lô phi xoa xoa tay cười hắt hắt nói tiêu minh bất đắc dĩ Cái này lỗ phi hiện tại ba câu nói không rời nghề chính, nhìn thấy hắn liền muốn trang bị, hắn nói rằng, trang bị sẽ không thiếu một cái, mỗi tên lính đều sẽ có. Hơn nữa qua mấy ngày còn biết được một ngàn thất chiến mã, ngươi lưu lại một phần binh sĩ thành lập kỵ binh. Một ngàn thất chiến mã. Lỗ phi nhạc không ngậm mồm vào được, ba ba điệu nói rằng, điện hạ, ngươi từ đâu nhi làm đến nhiều như vậy chiến mã, hiện tại ta thiếu nhất chính là mã. Trước đây cùng man tộc đánh trận thời điểm liền chịu thiệt ở kỵ binh lên, này man tộc kỵ binh chạy nhanh. Cung tên xạ lại chuẩn, chúng ta là truy lại không đội kịp, đánh cũng đánh không được, tử thương nặng nề. Chương 95, hóa học phòng thí nghiệm. Chính là bởi vì như vậy, bản vương muốn cho ngươi thành lập một nhánh kỵ binh, chí ít hiện nay tới nói đối phó kỵ binh biện pháp tốt nhất vẫn là kỵ binh. Trong lịch sử kỵ binh mãi đến tận cơ giới hóa binh đoàn xuất hiện sau đó mới đào thải, vì lẽ đó ở Tiêu Minh xem ra, ở một quãng thời gian rất dài quân đội còn cần trọng điểm kiến thiết kỵ binh cái này binh chủng. Lỗ Phi gật gật đầu. Bộ binh chiến trận bất luận làm sao ưu tú chỉ có thể bị động phòng ngự, mà kỵ binh nhưng là một con tiến công tính sức mạnh, linh hoạt cơ động, tập kích, truy kích chuẩn bị binh chủng. Hắn nói rằng nếu là như thế, này một ngàn thất chiến mã vẫn còn có chút thiếu. Ta hiểu được, đón lấy bản vương chuẩn bị từ thảo nguyên buôn lậu ngựa, tận lực thành lập một nhánh hợp lệ kỵ binh. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, mặc dù là hỏa khí thời đại, kỵ binh cái này binh chủng cũng là không cách nào thay thế. Vương lộ, Lỗ Phi ngẩn ra, tiếp theo hắn nói rằng. Điện hạ chẳng lẽ không biết man tộc bây giờ nghiêm cấm thảo nguyên bộ lạc hướng về đại du quốc bán ra chiến mã. Đương nhiên biết, không phải vậy liền không gọi buôn lậu mà gọi mậu dịch. Tiêu Minh nói rằng, lỗ phi sờ sờ sau gáy, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc, đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện hạ, man tộc đột nhiên nắm chặt buôn bán chiến mã, này không phải là một tin tức tốt, dĩ vãng mỗi lần như vậy cũng là mang ý nghĩa man tộc muốn đối với đại du quốc dụng binh. Cái này cũng là ta lo lắng. Vì lẽ đó lần này, mặc dù là giá cao cũng chuẩn bị mua một nhóm chiến mã trở về. Tiêu Minh nói rằng, hơn nữa, Thương Châu Thành tường thành cũng nên đại tu, chờ đám này thương nhân quên tặng nô lệ lại đây, ta liền chuẩn bị để bọn họ đi cải biến Thương Châu Thành, đem Thương Châu Thành chế tạo man tộc không thể vượt qua pháo đài. Lô Phi trở nên kích động, điện hạ lẽ nào lần này chuẩn bị dùng xi măng. Tiêu Minh gật gật đầu, không sai, Thương Châu Thành yếu đuối tường thành cũng nên ra cố một hồi. Nói xong chuyện này, Tiêu Minh lại cùng Lỗ Phi nói rồi những châu khác lính mới sự tình, những lính mới này hiện nay đều do thanh châu quân nòng cốt dẫn dắt, không có để hào tộc nhân tham dự vào. Hơn nữa mỗi cái trong quân đội đều có trưởng sử đúng chỗ, phụ trách quân đội tư tưởng công tác. Nhắc lên trong quân đội trưởng sử, Lỗ Phi một mặt cay đắng, điện hạ, những này trưởng sử há mồm quân đội phải kiên trì cống hiến cho điện hạ, câm miệng muốn quân đội kiên trì điện hạ lãnh đạo, còn đưa ra cái gì tám vinh tám sỉ, tám hạng kỷ luật, bảy hạng chú ý, thực sự là đủ có thể. Làm sao? Quân đội cống hiến cho bản vương chẳng lẽ có vấn đề. Tiêu Minh liếc chéo một chút lỗ phi, thầm nghĩ tiểu tử ngươi nếu là có nhị tâm, như thường cũng đến làm thịt ngươi. Lỗ phi nhất thời xuất mồ hôi chán, hắn chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, đối với những này văn nhân lẻ mề dáng vẻ thấy ngứa mắt mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới một hồi nói nhầm, phản ứng lại, hắn lập tức không người nói, điện hạ chớ trách, mặt tướng chính là cái to mồm, nói lung tung quen lên rồi. Nay còn tạm được, ngươi bình thường làm bừa ta mặc kệ muốn trang bị cái gì bản vương cũng tận lực thỏa mãn ngươi thế nhưng nguyên tắc tính vấn đề ngươi có thể muốn tỉnh táo tiêu minh vừa nói lập tức đã biến thành huấn luyện trưởng sử một bộ những tiêu tổng quân trưởng sử tiêu minh đương nhiên sẽ không để bọn họ liền lung tung đi nhậm chức mà là ở học bổ túc qua sau mới để bọn họ đi nhậm chức đi nhậm chức trước, trước nhất định phải thông qua cuộc thi nay cuộc thi nội dung chính là những này quân đội chỉ đạo tư tưởng mục đích của hắn chính là vì khống chế quân đội loại này thời loạn lạc cái thời đại này Quân đội rất dễ dàng bị tướng lĩnh mang thiền, chỉ có thể thông qua phương pháp này tăng mạnh không chế. Không phải vậy cái này châu đến cái phản loạn, cái kia châu đến cái nổi loạn liền đầy đủ hắn uống một bình. Không dám, không dám, mặt tướng chính là có 10 cái lá gan cũng không dám. Lỗ Phi nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, ta biết ngươi khẳng định rất phiền trưởng sự, có điều ngươi làm không nhìn thấy là được, về mặt quân sự trưởng sự là sẽ không can thiệp ngươi. Vâng, điện hạ. Lỗ Phi lau mồ hôi lạnh, thấy tiêu minh phải đi tự mình đem tiêu minh đưa đến quân doanh ở ngoài. Nhìn tiêu minh rời đi, lỗ phi thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của hắn hiện tại tề vương là càng ngày càng tà môn, có điều hắn không phải không thừa nhận hắn chiêu này lợi hại. Trước đây rất nhiều binh sĩ không biết tề vương là ai, hiện tại này trưởng sử lưu ở trong quân. Hầu như mỗi ngày trong thai đều là tề vương. Dưới cái nhìn của hắn này cũng không phải chuyện xấu, đã như thế lục châu quân sự liền có thể vững chắc, sẽ không xuất hiện thương châu thành hào tộc quân đội không chế thành trì tình huống. Bên này. Tiêu Minh rời đi quân doanh hướng về Bắc Văn Học Viện đi tới, nơi đó tòa soạn báo Phạm Tăng bây giờ tòa chấn, mỗi ngày phụ trách thu thập tư liệu, ngày thứ hai tuyên bố một vòng mới báo chí. Bây giờ tạo chỉ phường cùng y nớn phảng đã chuyển vào xương khu, Phạm Tăng chỉ cần phái người trực tiếp liên hệ là được. Cụ thể làm sao thao tác, Tiêu Minh đã dạy Phạm Tăng, chút chuyện nhỏ này không cần hắn việc hôn nhân thân vì là, hắn chỉ cần mỗi ngày thẩm cảo là được rồi. Dù sao theo các hạng sự vụ tăng nhanh, hắn mỗi ngày chính vụ cũng bắt đầu tăng lên Công nghiệp muốn xen vào, thương mại muốn xen vào, nông nghiệp cũng phải quản, này làm làm công nghiệp, các loại điện cũng phải nhận thật không phải. Một đường nghĩ, Tiêu Minh đến Bắc Văn Học Viện, hắn tới nơi này không phải vì tìm phạm tăng, mà là thông thường dạy học. Thường ngày nhàn rỗi thời điểm, hắn hầu như đều ở Bắc Văn trong Học Viện vượt qua. Trường sử huấn luyện, chương lương chờ người tạo thuyền sự vụ, trần kỳ khí giới tư kỹ thuật vấn đề khó, còn có chính là lục thông nhóm người này hóa học tri thức. Lần này hắn tới là vì một hồi hóa học thí nghiệm. Pha Lê sản xuất ra sau đó, hắn để xưởng cho hắn chế tạo ra một nhóm hóa học máy móc. Hiện tại những dụng cụ này đều ở trong phòng thí nghiệm. Bây giờ Lục Thông chờ người cơ sở hóa học tri thức trên căn bản không thành vấn đề. Nguyên tố chu kỳ biểu cái gì bối rất quen, hóa học công thức loại hình cũng thất thất bát bát. Trên lý thuyết là có, thế nhưng cụ thể thực tiễn nhưng là hy vọng đám này hóa học máy móc đến thực hiện. Đến phòng thí nghiệm, Lục Thông chờ hơn 200 người cũng chờ ở trong phòng thí nghiệm. Thấy Tiêu Minh lại đây cung cung kính kính kêu một tiếng điện hạ cái này hóa học phòng thí nghiệm hầu như là dựa theo hiện đại bố cục đến phía dưới là 5 người một tổ bàn trên bàn bày ra dụng cụ thí nghiệm tiêu minh đứng ở phía trên cũng có chính mình một bộ máy móc lần này tiêu minh muốn truyền thụ cho bọn hắn chính là chế lấy axit sủn phiu di phương pháp ba chua hai giảm vẫn tiêu minh muốn thực hiện hóa học cơ sở công nghiệp ba chua bao vây axit nị trí axit sủn phiu di axit cờ lồ hider di hai giảm phân biệt là nà ổi cùng tháng chua nột tổng hợp cái thời đại này hiện có điều kiện Hắn cảm thấy dễ dàng nhất thực hiện chính là chế lấy axit sùn phiệu dịp. Bởi vì ở cổ đại liền có lục phàn dầu lời giải thích, mà cái này lục phàn dầu chính là axit sùn phiệu dịp, cần lục phàn, thủy, nhiệt độ cao đến chế bị. Ở khoa học kỹ thuật tinh thạch trong tài liệu, hắn trên đất phong phân bố một ít lục phàn quáng, cũng chính là hiện đại axit sùn phiệu dịp cá thiết, màu sắc hiện màu xanh lục, những này lục phàn quáng thường thường là quặng sắt bạng quáng. Tiến đại phú ở khai thác quặng sắt thời điểm, phát hiện những này lục phàn bởi vậy tiêu minh cảm thấy những này lục phản không thể lãng phí, không bằng đem ra chế bị axit sủn phiệu diệp. dù sao axit sủn phiệu diệp ở công nghiệp bên trong nắm giữ rộng khắp, trong đó một cái chính là chua tẩy trừ gỉ, như vậy có thể kéo dài máy móc tuổi thọ. thứ hai axit sủn phiệu diệp là tinh luyện kim loại dung môi, có axit sủn phiệu diệp, hắn là có thể tinh luyện ra một ít kim loại hiếm, vì là hợp kim đặt xuống cơ sở. chương 96, lục thông tình cảm. hiện tại các ngươi trước mặt màu xanh lục khoáng thạch gọi lục phản. Những này ta đều đã dạy các ngươi. Trước đây chúng ta không có dụng cụ thí nghiệm, không cách nào thao tác. Hiện tại có những này hóa học máy móc. Ngày hôm nay bản vương cho các ngươi biểu diễn một lượt làm sao lợi dụng lục phản chế bị axit sủn phiểu diệt. Lần này thí nghiệm qua đi, các ngươi muốn tập trung vào axit sủn phiểu diệt sinh sản. Tiêu Minh nói rằng, bây giờ nhóm người này nắm giữ trên căn bản hóa học tri thức. ở Tiêu Minh xem ra trí ít sơ trùng trình độ hóa học tri thức là có, đem những kiến thức này tập trung vào sinh sản không là vấn đề. Tri thức mục đích là ứng dụng, trung quy những kiến thức này muốn dùng ở sinh sản trên mới được. Vâng, điện hạ. Lục thông chờ người hoàn toàn tự tin, bây giờ loáng một cái ba, bốn tháng quá khứ. Trong thời gian này bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần chính mình bận tâm, một lòng đều nhào vào học tập trên. Tiêu minh hóa học dạy học cho bọn họ mở ra một mảnh tân thiên địa, bọn họ đều đến chưa hề nghĩ tới nguyên lai còn có loại này thần kỳ tri thức. Tiêu minh mỗi lần dạy học thời điểm, những này nguyên tử kết cấu, phần tử kết cấu các loại kim loại hiếm dáng vẻ phảng phất là hiện hiện tại trong đầu của bọn họ để bọn họ lý giải rất nhanh hai long gật gật đầu tiêu minh đem lục phàn để vào ống nghiệm bên trong một đầu khác thông vào trong nước tiếp theo liền sử dụng tiểu tinh đang đun nóng lên bây giờ có thể tinh luyện cồn có thể sinh sản bình thủy tinh này tiểu tinh đang tự nhiên là không thành vấn đề cái này cũng là hóa học thí nghiệm có thể tiến hành điều kiện một trong lục thông chờ người không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm tiêu minh thao tác chỉ lo đổ vào bất kỳ như thế Hiện tại bọn họ bức thiết có một loại đem học được tri thức tập trung vào vận dụng tâm tình, chỉ là làm sao các loại chất hóa học vô cùng khuyết thiếu, xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ. Theo cồn gia nhập, lục phàn màu sắc chậm rãi thay đổi, do màu xanh lục đã biến thành màu đỏ nâu, này chứng minh lục phàn thành công phân giải. Một bài giảng hạ xuống, ở tiêu minh giám sát dưới lục thông mấy người cũng theo học theo răm rác, thành công chế bị ra axit sùn phiểu dịp, có điều mặc dù tất cả mọi người gộp lại cũng có điều chế bị ra một chút nhỏ Điện hạ, chuyện còn lại liền để tự chúng ta đến đây đi, học thời gian dài như vậy, cũng không thể để điện hạ mỗi lần đều tự mình đến lên giáo, chúng ta cũng có thể tự mình tìm tòi, điện hạ chỉ cần cho chúng ta cung cấp vật liệu liền có thể. Dạy học thí nghiệm kết thúc, Lục Thông đi lên đến đối với Tiêu Minh nói rằng, Tiêu Minh trong lòng trấn an, những học viên này rốt cục có cái này ý thức, ngẫm lại hiện đại tổ quốc cũng là từ không đến có thành lập chính mình mạnh mẽ công nghiệp hệ thống, dựa vào chính là mình tìm tòi. Hiện tại chính mình phụ trách cung cấp tri thức, hắn cũng tương tự phải tin tưởng những học viên này cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn nói rằng, có trí khí, đã như vậy, ba chúa hai giảm tri thức ta đều trọng điểm đã dạy, các ngươi nghĩ biện pháp làm sinh sản, cần bạc, nhân thủ cứ nói với ta. Lục Thông Hưng phấn gật gật đầu, từ một tên đẩy tớ cho tới bây giờ hậu đại sinh hoạt, này đều là Tề Vương tặng cùng, bọn họ là tri ân báo đáp người, đồng thời cũng muốn vì là quê hương của chính mình làm ra bản thân công hiến vì là chính là đất phong bách tính không lại gặp cốt nụ. Tiêu Minh trong lòng trấn An, hắn từ lục thông trong mắt nhìn thấy một loại gọi tình cảm tâm tình. Chính là tình cảm thứ này để một người có thể từ bỏ lợi ích của chính mình vì lợi ích của đại chúng kính dân một đời. Ở hiện đại tổ quốc nghèo rất mùng tơi thời điểm, chính là bởi vì có những người này, quốc gia mới sẽ từng bước một trở nên mạnh mẽ. Đây là một loại cao thượng phẩm cách, loại này phẩm cách hắn từ bàng ngọc khôn trên người từng nhìn thấy, từ lỗ phi trên người từng nhìn thấy cũng từ Trần Văn Long phụ tử trên người từng nhìn thấy, tương tự cũng từ Phạm Tăng trên người từng nhìn thấy. chính là bởi vì loại này phẩm cách, bọn họ mới sẽ phấn đấu quên mình giúp đỡ chính mình biến cách, để đất phong trở nên càng thêm giàu có cùng mạnh mẽ. hắn cần nắm giữ loại này phẩm cách nhân tài, những người này mới là đất phong hòn đá tảng. Vô vô lục thông bay, Tiêu Minh cho hắn một ánh mắt khích lệ, dặn do hắn không hiểu liền đến hỏi này mới rời khỏi Bắc Văn Học Viện. hắn hiện tại giáo đồ vật đầy đủ lục thông những người này dàn vật thời gian rất lâu. Hơn nữa tiêu minh cho hắn một cái kế hoạch, cái kế hoạch này là hóa học sinh sản bước đi, do đơn giản đến khó khăn. Từng bước một thực hiện hóa học công nghiệp, một khi hóa học công nghiệp có khởi sắc, đến thời điểm có thể cùng công nghiệp gang thép lẫn nhau xúc tiến, vào lúc ấy hắn là có thể nghĩ biện pháp đem hợp kim làm ra đến rồi. nay đệ nhất dạng tự nhiên là thép vũn phở ảm, một khi có thép vũn phở ảm, hắn là có thể chế tạo ra hợp lệ đao cụ, mà cứng rắn đao cụ thì lại có thể chính thức gia công các loại kim loại linh kiện Vào lúc ấy chính là công nghiệp một lần tiểu phi dược. Có điều ý nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng thực thi lên tới vẫn là khó khăn tầng tầng. Đầu tiên một chính là tìm hắt ô quáng cùng bạch ô quáng. Này ô quáng có thể không giống mỏ than đá cùng quặng sắt dễ dàng như vậy tìm kiếm. Trên thực tế vào lúc này khoáng sản chỉ cần không phải lộ thiên quáng đều vô cùng khó có thể tìm kiếm cùng khai thác. Tiến đại phú tìm tới mấy cái quáng đều là thiên quáng. Một ít thâm quáng hiện tại còn không cách nào tìm tới. Dù sao hắn nắm giữ địa đồ là một chuyện Này chính xác tra tìm là lĩnh một hồi sự tình. Hắn cũng không có vệ tinh định vị. Nghĩ đến này, hắn thở dài, hiện tại chỉ có thể dựa vào vận may, số may nói không chắc có thể nhanh lên một chút tìm tới ô quáng, vận may không tốt liền chỉ có thể chờ đợi. Mà nếu có ô quáng, hắn là có thể lợi dụng axit sùn phiểu dịp lấy ra ô luyện chế hợp kim. Công nghiệp cơ sở chỉ có thể làm từng bước, máy móc, cùng công nghiệp ngang nhau trọng yếu còn có nông nghiệp sinh sản, cái này tiêu minh cũng không dám kinh thường. Một đường nghĩ hắn trực tiếp trở về vương phủ, mới vừa tới cửa, chỉ thấy tử huyền vẻ mặt vội vã, một con va tiến vào hắn trong lòng. tiêu minh bị đụng phải cái lòi đảo, bản năng ôm chặt lấy tử huyền lúc này mới không có ngã xuống, mà một cái tay chính chụp vào tử huyền cái mông trên. a tử huyền đầu tiên là kinh hô một tiếng, nhìn thấy là tiêu minh lúc này mới dừng thanh, thế nhưng cảm giác được cái tay kia bóp mấy cái, nàng nhất thời sắc mặt tường đỏ. điện hạ, này ban ngày ban mặt, ngươi tử huyền đoán trách nói. tiêu minh khả khả cười buông tay ra. Dư vị tử huyện trong lời nói ý tứ, này ban ngày ban mặt như không được, có phải là dạ hát phong cao, ban đêm gió lớn, là có thể. Tử huyện suốt sáng mà bốn phía nhìn một chút, thấy không ai nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao nam nữ chi phòng lớn hơn thiên, này nếu để cho người nhìn thấy có thể tu chết rồi. Có điều nàng đúng là không có trách cứ tiêu minh, khoảng thời gian này ở chung, nàng cùng lục la dần dần cùng tiêu minh quen thuộc lên. Trong lòng biết sớm muộn cũng là tiêu minh nữ nhân, lại tăng thêm tiêu minh tính cách thảo hỷ đúng là đối với Tiêu Minh tái máy tay chân không thèm để ý. Đây chính là ngươi đụng vào bản vương trong lòng, có thể nào quái bản vương?" Tiêu Minh lười biếng nói rằng. Từ Uyên bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên vẻ mặt vừa sốt sáng lên, nàng nói rằng, "Điện hạ, ta suýt chút nữa đã quên, này tới lúc gấp rút đi tìm ngươi, Nương Nương gửi thư, nói một chút Bình Dương công chúa ít ngày nữa liền muốn đến Thanh Châu để ngươi nhiều chăm sóc một chút." Bình Dương công chúa? Tiêu Minh hầu như có loại cảm giác mê man, nàng tại sao muốn tới nơi này? Còn không phải là vì nước hoa, xa phòng những thứ đồ này, bây giờ hơn nữa pha lê, trong thư nương nương nói điện hạ đưa đi trưởng an pha lê nhưng là náo động toàn bộ hoàng cung đây. Trường 97, Bình Dương công chúa. Thôi, thôi, nàng muốn tới, đến thời điểm cẩn thận chiêu đái một hồi liền thôi. Tiêu Minh sâu sắc thở dài. Vị này Bình Dương công chúa không phải Tiêu Minh cùng cha khác mẹ muội muội, cũng không phải tỷ tỷ, mà là Tiêu Văn Hiên cô cô, Tiêu Văn Hiên em gái ruột. Đối với vị này tuổi nhỏ em gái ruột. Tiêu Văn Hiên có thể nói cực kỳ cưng triều, hầu như đến dung túng trình độ. Mà vị này Bình Dương công chúa cũng là bị sủng nịch quen rồi, ở trường An là coi trời bằng vùng, đặc biệt là phò mã chết bệnh sau đó, Bình Dương công chúa tên đẹp liền mọi người đều biết. Cùng nàng lui tới cho tới nhất phẩm quan to, xuống tới người buôn bán nhỏ, thế nhưng chỉ có một cái, người này nhất định phải tuân tú. Hơn nữa có người nói, nàng còn ở trong phủ nuôi nam sủng, ở như vậy một thời đại, Bình Dương công chúa có thể nói là nữ tính bên trong người mở đường. Cũng chính bởi vì nàng, Trương An nữ tính so với nó nơi nữ tính càng mở ra một ít, có thể thấy được vị này Bình Dương công chúa sức ảnh hưởng. Có điều Bình Dương công chúa tuy nói cuộc sống riêng hỗn loạn, nhưng cũng cực kỳ khôn khéo, có người nói ở nhà sản đông đảo, ở hiện đại cũng tương đương với một phú bà, hơn nữa lợi dụng chính mình phương danh, Bình Dương công chúa ở người nam này tạm thời đại khắp nơi như cá gặp nước, điều này làm cho nàng chuyện làm ăn lại đến không ít tiện lợi, Trương An không xếp hạng tới thủ phủ, cũng có thể đứng hàng đệ nhị Đối với Tiêu Minh tới nói, cái này khôn khéo, lại cùng hiện đại gái hồng lâu có chút giống cô cô nhưng là cái khó chơi nhân vật, mượn gió bẻ măng là một tay hảo thủ. Mà nàng lại không thể cự tuyệt cái này cô cô đến phóng, bởi vì hắn cần Trường An có cái trợ lực. Bây giờ chư vị hoàng tử trong lúc đó dương cùng bạc kiếm, mà hắn cách xa ở Thanh Châu, nếu là Trường An ra nhiễu loạn, làm sao đem chân phi tiếp đi ra là phiền phức Mà là vị cô cô này tám diện linh lung, quần dưới chi thần đông đảo có thể nói cũng là trường an một luồng không thể coi thường sức mạnh, đến thời điểm chính mình có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của hắn. Đã như vậy, nô tỳ liền sắp xếp trong phủ chuẩn bị, nương nương nói ký phong thư này thời điểm, công bên dưới chủ điện đã lên đường, chuyển động thân thể, dựa theo ngày này, phòng trường liền sắp đến, đến rồi. Tử viện nói rằng, tiêu minh phất phất tay để tử viện đi chuẩn bị, không còn tiếp tục đùa giỡn tiểu tì nữ tâm tình. Bất kể là ngụy vương, tiến vương những người này đến, hắn cũng có thể dễ dàng phái, vị này lại đây Hắn nhưng là thật sự đau đầu Hai ngày sau, một chiếc cực kỳ xa hoa xe ngựa ở từ thành Thanh Châu trên quan đạo chậm rãi lái tới Hộ vệ ở xe ngựa hai bên thị vệ có tới hơn 1.000 tên Mỗi người người mặc hoàng kim giáp, đầu đội màu vàng linh vũ khôi, thần sắc nghiêm túc, khí vũ hiên ngang Xe ngựa duy bố do màu tím tơ lụa tạo thành Trên mãn điêu khắc sợi vàng dây leo hoa văn Tinh mỹ ngọc thạch từ bốn phía nóc xe buông xuống Mỗi viên ngọc thạch đều đáng giá ngàn vàng Trên quan đạo bách tính nhìn thấy như vậy trận thế đoàn ngựa thổ tụ đều vọt đến hai bên, một ít thương nhân con mắt tham lam địa ở ngọc thạch cùng sợi vàng hoa văn trên đảo qua. Nhưng nhìn thấy hung thần ác sát hoàng kim giáp sĩ, bọn họ nhất thời túi lầu xuống. Dần dần cửa thành gần rồi. Cầm đầu một kỵ sĩ đến trước xe ngựa nói rằng, công bên dưới chủ điện thành thành châu đến. Thế à, vậy các ngươi nhìn cửa thành là có người hay không nên tiếp buồn cùng nói đến ta cùng tề vương cũng có năm năm không thấy cũng không biết tiểu tử này còn có cho hay không ta này cô cô mặt mũi trong xe ngựa một lưỡi biếng mang theo mềm yếu âm thanh truyền đến tiếp theo một con giường như xuân ngẫu cánh tay liêu đẩy ra rồi rèm cửa sổ lộ ra một tấm cực kỳ tinh xảo yêu mị mặt kỵ sĩ nhìn thấy khuôn mặt này trong mắt lóe ra một tia của nhiệt hắn nói rằng ta thấy ngoài cửa thành có đứng rất nhiều người phỏng trường chính là tề vương bình dương công chúa lúc này mới thò đầu ra liếc nhìn một chút liền nhìn thấy cửa ăn mặc trường bào màu tím tiêu min cùng hầu ở tiêu minh bên người Lục La cùng tự huyện. Không sai, là tiêu minh. Bình Dương công chúa ngồi trở lại xe ngựa, vị này chất nhi vẫn tính cho cô cô mặt mũi, mau mau tới đi. Kỵ sĩ gật gật đầu, thét to một tiếng, đánh xe người chăn ngựa dương lên roi ngựa, xe ngựa nhanh hơn mấy lần, trong chớp mắt liền đến cửa thành. Lúc này tiêu minh chính cười khổ nhìn này một đôi nhân mã. Hoàng kim giáp loại này bên trong xem không còn dùng được đồ vật, cũng chỉ có vị cô cô này có thể sử dụng đi ra. Thấy rèm cửa sổ sốc lên, một vị ung dung phụ nhân rõ ràng thân thể, tiêu minh lập tức nói rằng, chất nhi gặp cô cô. Khanh khách. Minh nhi, 5 năm không gặp, người đúng là càng ngày càng dài đến anh Tuấn Tiêu Sái, đến, để cô cô nhìn. Còn chưa xuống xe, Bình Dương công chúa liền cười lên, tiếp theo một làn gió thơm đến tiêu minh trước mặt. Mùi thơm này chính là mẫu đan hương mùi vị của nước. Cô cô vẫn là dung nhàn không thay đổi, mỹ lệ như trước. Dây đặc mùi nước hoa để tiêu minh có chút không khỏe hắn không khỏi tủng tủng mũi, bình dương công chúa cười nói, này miệng cũng ngọt không ít, tiêu minh cười nói, đa tạ cô cô khích lệ, kính xin cô cô vào thành đến trong vương phủ lại tự, bình dương công chúa gật gật đầu, lúc này đúng là có không ít bách tính chờ vào thành, một đám người vây quanh bọn họ xem, nàng xoay người lại lên xe ngựa, tiêu minh ở mặt trước dẫn đường, xe ngựa theo vương phủ người đi vào bên trong, đi ngang qua cửa thành thời điểm, bình dương công chúa bước lên rèm cửa sổ liếc nhìn cửa thành thủ thành binh sĩ. Những binh sĩ này ăn mặc màu bạc khôi giáp, cùng đại du bên trong khôi giáp không giống nhau. Những binh sĩ này trên người hết thảy địa phương đều bị khôi giáp bao vây, xem ra dường như một con sắt thép quái thú bình thường khiến người ta sinh ra sợ hãi. Mà những binh sĩ này trong tay trường mâu đồng dạng tỏa ra làm bằng bạc ánh sáng, mũi mâu vô cùng sắc bén, vừa nhìn chính là vô cùng tinh xảo vũ khí. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì khôi giáp? Bình Dương công chúa rơi vào trầm tư. Ở trường an thời điểm mỗi lần nhắc tới thanh châu. Bất kể là hoàng tử cùng đại thần đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, phản phất này Thanh Châu là chô man di mọi dợ. Mặc dù nửa năm qua Thanh Châu thương phẩm một lần lại một lần ở trường an gây nên náo động, thế nhưng loại này cảm quan vẫn không có thay đổi, dù sao kinh thương vốn là vì là kẻ sĩ chơ chẽn. Bởi vậy tiêu minh vị này đường đường phiên vương tự mình kinh thương đúng là càng làm cho trường an quyền quý xem thường, tuy nói không ít hoàng tử cũng kinh thương, thế nhưng dù sao cũng là do lệ thuộc thương nhân tới làm. Bọn họ có điều là cung cấp tiện lợi mà thôi. Quá cửa thành, nàng tiếp tục đánh giá thành Thanh Châu, phát hiện trong thành vãng lai like thương nhân rất nhiều, đại thể thương nhân đều là lôi kéo hàng hóa, trong đó không thiếu xà phòng, nước hoa, túy Thanh Châu rượu ngon. Con đường hai bên tỉnh cỡ còn có thể nhìn thấy mấy cái thư sinh vi cùng nhau, trong tay bọn họ cầm một tấm tràn ngập tự chỉ trước tranh luận cái gì, phảng phất là cái kia trên giấy diện có cái gì đại sự như thế. Càng làm cho nàng kỳ quái chính là thành Thanh Châu bên trong nô lệ tựa hồ đặc biệt nhiều. Chỉ chốc lát sau liền có thể nhìn thấy một nhóm con nô lệ dấu ấn người đi qua, thế nhưng những đầy tớ này không giống những nơi khác nô lệ đầy mặt sầu khổ, mà là cười cười nói nói vận tải khoáng thạch, than đá các thứ. từng hình ảnh cảnh tượng đập vào mắt bên trong, Bình Dương công chúa đột nhiên cảm giác thấy chính mình đến đúng rồi, khoảng thời gian này Thành Châu tựa hồ xuất hiện rất nhiều những nơi khác không có biến hóa. Lần này nàng vì tinh mỹ pha lê mà đến, nhưng nhìn dáng dấp như vậy, nàng ở này Thành Châu tựa hồ càng nhiều chuyện hơn có thể làm. chương 98, đấu trí so dũng khí. Tề Vương phủ Bình Dương công chúa xuống xe ngựa đầu tiên nhìn nhìn thấy trong Vương phủ cảnh sắc nàng nhíu nhíu mày ở Trương An nàng nhìn quen các loại xa hoa trạch viện so với những kia trạch viện Tề Vương phủ xác thực keo kiệt một chút không nói này Vương phủ trước cửa không giống Trình Tưởng Thụy kỳ lân thụy thú này Vương phủ tấm biển cũng không phải kim phấn sáng tác còn có Vương phủ trên cửa gỉ kẻ đập cửa mọi thứ cùng một hoàng tử thân phận hoàn toàn không hợp thấy Bình Dương công chúa vẻ mặt dị dạng Tiêu Minh hỏi. Cô cô, làm sao? Minh Nhi, nay ở Thanh Châu 5 năm đúng là khổ ngươi, Hoàng thượng cũng là, nói thế nào ngươi cũng là đường đường hoàng tử, làm sao có thể như vậy bất công, lần này về trường an ta nhất định phải vì ngươi nói một chút. Bình Dương công chúa một bộ đau lòng tiêu minh dáng vẻ. Nếu không là hiểu rõ vị cô cô này, tiêu minh còn liền thật sự cảm di chuyển, chỉ là vị cô cô này nổi tiếng bên ngoài, gặp dịp thì chơi đó là bắt vào tay, hắn có thể không thể tin được. Đa tạ cô cô. Có điều này cũng không cần thiết, phụ hoàng đã đem cái kia một triệu lượng bạc trắng cho chất nhi đưa tới. Tiêu Minh nói rằng, Bình Dương công chúa con mắt chuyển động, như không phải là bởi vì này pha lê trở thành châu thương phẩm, nàng đúng là đưa cái này chất nhi quên ở chán sau. Ở Trường An, những hoàng tử khác đúng là thường xuyên cùng nàng đi lại, thỉnh thoảng đưa chút hậu lễ, thế nhưng này Tiêu Minh không ở Trường An không nói, này nhà mẹ để thế lực cũng không được, nàng tự nhiên là không để ở trong lòng. Thật sao? Nghe nói hoàng thượng hôm nay đối với ngươi ấn tượng có chút đổi mới, xem ra đây là thật sự. Cái này chất nhi cũng không phải rõ ràng, phụ hoàng luôn luôn không thích chất nhi, thế nhưng lần này đưa tới bạch ngân, hay là thật sao? Tiêu Minh qua loa lấy lệ nói. Bình Dương công chúa cười duyên nói, này ngược lại là muốn chúc mừng ngươi, nói không chắc hoàng thượng một cao hứng, có lẽ sẽ cho phép ngươi về trường an thăm viếng đây, chân phi nương nương đúng là rất nhớ nhung ngươi. Chất nhi cũng nhớ nhung mẫu phi. Tiêu Minh khinh cười nói. Lúc này hai người đến chính điện mặt sau trong vườn hoa, Bình Dương công chúa ở trong lương đình ngồi xuống, đưa tay ra hiệu tiêu minh cũng ngồi xuống. Lần này ta lại đây cũng là vì chân phi nhìn ngươi, thấy ngươi ở đây sinh hoạt không sai, ta trở về cùng nàng nói một chút, đúng là có thể làm cho hắn an tâm. Bình Dương công chúa lại đánh tới cảm tình bài. Tiêu minh trong lòng có chút kính nghệ, vị này Bình Dương công chúa quả nhiên là cái người sáng suốt, giam ba câu liền dạy người thân cận mấy phần. Chỉ là hắn không phải trước đây tiêu minh, Tầng này huyết thống quan hệ không đủ để để hắn mất đi bình tĩnh, nếu là lấy trước tiêu minh phòng trường đã khóc lóc nỉ non. Bình dương công chúa lúc nói chuyện trước sau đang quan sát tiêu minh vẻ mặt, thấy tiêu minh trước sau vẻ mặt như thường, không khỏi hơi kinh ngạc, cái này tề vương đúng là có chút ý nghĩa. Này ngược lại là, mong rằng cô cô nói cho mẫu phi ta ở tất cả những thứ này mạnh khỏe, không cần mong nhớ. Tiêu minh nói rằng, đúng rồi, lần này cô cô đến đây là còn có hay không cái khác sắp xếp, nếu như không có chất nhi đúng là có thể mang theo cô cô nhìn này thanh châu mỹ cảnh. Bình Dương công chúa cùng nhau đi tới, mắt thấy bốn phía có điều là thâm sơn cùng cốc, nào có cái gì phong cảnh có thể xem. Mà thấy tể vương phủ cũng như vậy chán nản, càng không còn ở đây trường trụ dự định, nàng nói rằng, ta chỉ là ở đây nối tiếp nhau mấy ngày, qua mấy ngày còn muốn đi ngươi ngụy hoàng thúc thành kim lăng ngồi một chút. Cái này ngược lại cũng đúng cái phồn hoa vị trí, chất nhi vẫn muốn đi, nhưng làm sao chính vụ bận rộn, thực sự không thể phân thân. Tiêu Minh cho mình tìm không bồi vị cô cô này dung hoạn lý do. Không ngại, ngươi có thể cần với chính vụ, Hoàng thượng biết rồi cũng sẽ cao hứng. Bình Dương một phen thăm dò, thấy Tiêu Minh tự hồ có loại khó chơi cảm giác, đối với vị này chất nhi, này sắc đẹp lại không dùng được, không cần, nàng do dự một chút, chỉ phải nói dõi ý đồ đến. Minh nhi, lần này cô cô đến kỳ thực là vì pha lê mà đến, lần này ngươi đưa vào trong cung pha lê buồn chứa đã kinh động hậu cung, ngươi phụ hoàng cũng là yêu thích không buông tay Để ta lần này đến Thanh Châu hỏi một câu này pha lê chế tạo phương pháp, trở lại cũng có thể làm cho thợ thủ công mân mê đi. Ra cho nương nương môn dùng. Quả nhiên đến rồi. Tiêu Minh trong lòng kinh ngạc thốt lên, vị cô cô này khẩu vị thật đúng là không bình thường đại. Vốn là hắn cho rằng Bình Dương công chúa chỉ có thể đòi lấy một ít pha lê bồn chứa. nay đưa nàng một ít cũng là thôi, không nghĩ tới nàng đây đúng là dở công phu sư tử ngoạm, trực tiếp yêu cầu pha lê sinh sản biện pháp. Bình Dương công chúa lúc nói lời này lần thứ hai nhìn về phía tiêu minh, chỉ thấy tiêu minh vẫn bình tĩnh như nước, có thể nàng không biết chính là tiêu minh trong lòng đã 10.000 đầu ép cờ cờ rùa mọt thở buồn quá. Cô cô, cái này e sợ không ổn đâu. Tiêu minh tin tưởng Bình Dương công chúa là thật sự, này Bình Dương công chúa ở tiêu văn hiên trước mặt thổi thổi gió bên hai, tiêu văn hiên nhất định sẽ đồng ý nàng đến yêu cầu pha lê phương pháp sản xuất, thậm chí là thành châu hết thảy thương phẩm sinh sản biện pháp. Bởi vì đây chính là đại du quốc. Quyền quý tham lam là không chút nào che lấp, hơn nữa ở trong lòng bọn họ, này tựa hồ cũng là một loại chuyện tất lẽ dĩ ngấu. Bình Dương công chúa thần sắc biến ảo, mắt thần du cách, phụ họa nói rằng, cô cô cũng là không đồng ý, này đều là ngươi phụ hoàng nói, ngươi phụ hoàng tính tình ngươi còn không biết sao. Hắn nếu như thấy hứng thú, đúng là nhất định phải được. Tiêu Minh nhữ như mày, này Bình Dương công chúa có thể nói là đang đe dọa hắn. Tiêu Văn Hiên dã man bá đạo, máu lạnh vô tình, đây là toàn bộ đại du quốc mọi người đều biết sự tình bằng không hắn đường đường một hoàng tử lúc trước như thế nào sẽ lưu lạc đến đây. Bình Dương công chúa còn đang chờ hắn trả lời, đây là hắn dự liệu được xấu nhất tình huống. Nếu như không cho, Tiêu Văn Hiên tất nhiên giận tí mặt, nếu như cho, đây chính là cái mới đầu, sau đó cái gì yêu ma quỷ quái cũng có thể đánh Tiêu Văn Hiên cờ hiệu với hắn muốn đổ vỡ Vì lẽ đó hắn lần này tuyệt đối không thể nhả ra, hơn nữa còn phải tận lực không đắc tội Bình Dương công chúa và Tiêu Văn Hiên. Phu hoàng tính tình ta là hiểu rõ, chỉ là cô cô. Người không tin thì lại không lập Này pha lê chế tạo phương pháp ta thực sự không thể nói ra Bởi vì ta đã cùng thương hội thương nhân Ký kết ước định Ngoại trừ tương lai cung hàng ở ngoài Này pha lê phương pháp cũng phải chờ bọn hắn đạt đến hội viên đẳng cấp Thời điểm mở ra cho bọn họ Nếu là lúc này nuốt lời Này không phải để ta bộ mặt mất hết Vô luận nói như thế nào ta cũng là hoàng tử Ta bộ mặt không đáng kể Làm mất đi hoàng gia bộ Mặt phu hoàng cũng sẽ không cao hứng đi Ồ còn có việc này Bình Dương công chúa nghi ngờ nói. Tiêu Minh khẳng định địa gật gật đầu, tiếp theo đem thương hội việc nói cho Bình Dương công chúa nghe. Bình Dương công chúa càng nghe vẻ mặt càng khó xem, nàng vốn định tư thôn này pha lê chi lợi, thế nhưng không nghĩ tới này pha lê dính đến nhiều như vậy người lợi ích. Trong đó còn không thiếu rất nhiều phiên vương. Nếu là như vậy, chuyện này cũng không phải như vậy dễ dàng làm. Hoàng thất phiên vương đúng là đơn giản, thế nhưng khác họ phiên vương chúng có thể thì khó rồi. Đang ở Trường An. Nàng rõ ràng những này phiên vương chính cho rằng ngôi vị hoàng đế chi tranh dục ra dục dịch, như năm đó chống đỡ tiêu văn hiên như thế lại đẩy ra một vị phù hợp bọn họ lợi ích hoàng đế. Chính là, chủ yếu nhất chính là chất nhi đã thu rồi bọn họ ngân lượng, cũng đều dùng thất thất bát bát, nếu là cô cô chịu vì là chất nhi còn cho bọn họ, chất nhi đúng là cũng vui vẻ đem pha lê chế tạo phương pháp cho cô cô. tiêu Minh một bộ tiết hận dáng vẻ. Bao nhiêu bạc? Bình Dương công chúa tựa hồ cảm nhận được hy vọng. Cũng không nhiều. Đại khái hơn 15 triệu hai đi. Thiêu Minh tử tốn nói. Trương 99, tiết tối. 15 triệu 2. Bình Dương công chúa hầu như kinh điệu đứng lên đến. Thiêu Minh yên lặng gật gật đầu. Vẻ mặt cứng ngắc một hồi, Bình Dương công chúa chê cười nói. Không thấy được, Tề Vương bây giờ cũng là eo truyền bạc triệu. So với cô cô, ta vẫn là kém xa lắm. Có người nói cô cô ở thành trường an tài sản cũng không ít. Thiêu Minh nịnh hót một câu. Cái kia cô cô xem việc này. Thôi. Nếu ngươi đã cùng rất nhiều thương nhân có ước định, cô cô cũng không thể làm người khác khó chịu, chỉ là có thể không cho cô cô chuẩn bị một ít mang cho hoàng thượng cùng hậu cung nương nương đây. Nàng vốn là là muốn bắt này pha lê chế tạo biện pháp, thế nhưng tiêu minh vừa nói như thế, nàng cũng không phải đồng ý liều lĩnh đắc tội nhiều như vậy người nguy hiểm. Dù sao tiêu minh thu rồi nhân ra bạc, đến thời điểm chuyện này nếu là toàn bộ giao cho nàng, nàng đúng là khó có thể ở trường an ứng phó những người kia, tiêu minh trời cao hoàng đế sa. Nàng nhưng là phải mỗi ngày ứng phó những người này. Bình Dương công chúa như vậy lòng tham, điều này làm cho Tiêu Minh bất ngờ. Hắn trong lòng biết chuyện này khẳng định là nàng trong bóng tối gây xích mít Tiêu Văn Hiên mới sẽ đồng ý. Bởi vì chân phi đến thư bên trong nói rất rõ ràng, Tiêu Văn Hiên rất cao hứng, hơn nữa khen hắn, cũng không có đề cập hướng về Tiêu Minh đòi lấy này pha lê kỹ thuật. Có điều đối với hắn mà nói, Bình Dương công chúa lòng tham chính là hắn có thể lợi dụng địa phương, không sợ một người có khuyết điểm. Chỉ sợ một người không chê vào đâu được. Này ngược lại là không có vấn đề. Tiêu Minh nói rằng, có điều chất nhi đúng là có cái biện pháp tốt hơn. Bình Dương công chúa bản bởi vì không thể được đến pha lê kỹ thuật mà có chút không thoải mái, lúc này cũng có chút hứng thú khuyết khuyết. lười biếng nói rằng, biện pháp gì? Ta có thể cho cô cô một hội viên cao cấp thân phận, làm sao? Đây chính là giá trị trăm vạn bạch ngân. Tiêu Minh cười hiếp mắt nói rằng, Bình Dương công chúa nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Vẫn là người hiểu rõ nhất cô cô, chuyện này liền như thế định, nàng chỉ lo Tiêu Minh đổi ý. Đó là tự nhiên. Tiêu Minh cười nói, nghĩ thầm này hội viên có điều là há mồm chờ sung dụng, danh ngạch này đến bao nhiêu có bao nhiêu, hắn sẽ không lỗ. Trái lại là gia nhập hội viên sau khi, Bình Dương công chúa muốn từ hắn nơi này chọn mua thương phẩm, chính mình ngược lại là có thể kiếm lời nàng bạc. Từng người áng chừng chính mình tâm tư, Tiêu Minh để tự viện đi sắp xếp tiến hội, này Bình An công chúa đến. Dựa theo lễ nghi cũng có thể mời tiệc quan viên địa phương cùng hào tộc đến đây hết kiến. Chỉ là tiêu minh này Vương Phủ vừa không có ca cơ cũng không có vũ nữ, hắn chỉ được sai người đi Vương Gia cùng Tần Gia mượn. Đêm đó, Tề Vương Phủ sáo trúc chi tiếng nổ lớn, Vương Gia, Tần Gia, Tôn Gia, ngụy Gia đều đến Tề Vương Phủ, đồng thời còn có bà Ngọc Khôn chờ một đám thanh châu quan chức trình diện. Bình Dương công chúa ở, dạ tiệc này đương nhiên sẽ không như Vương Gia hiến hội như thế hỗn loạn, mà là quy củ. lúc này Tiêu Minh cùng Bình Dương công chúa cũng tỏa vị trí đầu não, bà Ngọc Khôn tại hạ thủ, tiếp theo là Lỗ Phi, Trần Văn Long chờ cả đám, cuối cùng mới là Vương gia, tần gia chờ người. Thế Vương, món ăn này là cái gì? Trên Yến hội, Bình Dương công chúa chẳng muốn thưởng thức ca vũ, những này vụng về ca vũ đối với nàng mà nói thực sự khó có thể chịu đựng, như ở chính mình trong phủ, những này ca cơ vũ nữ sớm bị trượng trách. Duy nhất làm cho nàng cảm thấy hứng thú chính là những này chưa từng gặp mỹ thực. Cứ việc ở trường ăn các món ăn ngon sơn hào hải vị hưởng qua vô số, thế nhưng những này mỹ vị thức ăn vẫn để cho nàng động tâm. Món ăn này gọi cá muối. Tiêu Minh nói rằng, cá muối, đây là vật gì? Sao sinh kỳ quái như thế? Bình Dương công chúa kinh ngạc nói. Tiêu Minh cười nói, cô cô, này cá muối nhìn như xấu xí, nhưng mỹ vị ngon miệng, cô cô không ngại nếm thử. Ở hiện đại, trong biển cá muối ở Tống Đại sau đó mới có ăn, hơn nữa còn là giới hạn vu hải một bên người ăn nội lục người là ăn không được. Từ khi công nghiệp kiến thiết đi tới quý đạo, tiêu minh cũng đem một phần tinh lực đầu ở cải thiện sinh hoạt lên. Hắn hỏi thăm một chút, cá muối thứ này đúng là không có ai thử nghiệm ăn qua, liền phái Trương Lương đi Đăng Châu tìm kiếm vùng duyên hải tạo thuyền phường kiến thiết địa thời điểm. Hắn để Trương Lương đi tìm một tìm cá muối. Không nghĩ tới Trương Lương ngày thứ hai cũng là người ta dùng khoái mã đưa tới cho hắn một bình cá muối, mà lại nói trong biển thứ này tùy ý có thể thấy được. Nhất thời, Tiêu Minh còn kém cám ơn ông trời cảm tạ địa, đến một tự nhiên tài nguyên như vậy phong địa phương, giàu, này hải sản là không lo ăn. Thấy Bình Dương công chúa vẫn còn có chút không dám, Tiêu Minh thẳng cầm lấy một cá muối bắt đầu ăn. Nhất thời một luồng mê người hương vị tung bay ra. Bình Dương công chúa ngửi một cái loại này mang theo hải vị mùi thơm, nuốt một ngụm nước bọt, do dự một chút cầm lấy cắn một cái. Hừng, thật là đẹp vị. Bình Dương công chúa do dự vẻ mặt biến thành kinh hỉ. Tiêu Minh nhân cơ hội nói rằng. Này cá muối không chỉ có mỹ vị, hơn nữa còn là thuốc đông y, rất bổ. Vừa nói như thế, Bình Dương công chúa ăn càng hơn nhiều. Đón lấy, thức ăn liên tiếp bị đã bưng lên, địa hoa kề, vịt nướng chờ chút, một ít là đại du quốc thức ăn, còn có một chút chính là hiện đại thức ăn. Bình Dương công chúa có chút hoa cả mắt, thế nhưng là là khẩu vị mở ra. Tiêu Minh trên căn bản không có tổ chức quá hiến hội, bởi vì trong đó rất nhiều thức ăn, những người khác cũng cũng chưa từng ăn, lúc này cũng là tranh tương ăn lên. Trong lúc nhất thời, ca vũ đúng là thành làm nền. Có điều phía dưới này một người đúng là cùng người khác không giống, lúc này chính trừng trừng mà nhìn Bình Dương công chúa, một bộ si mê dáng vẻ. Người này không phải người khác, chính là háo sắc như mạn Vương Thế Kiệt. Ở trường an thời điểm, Bình Dương công chúa tên đẹp Lan Sa, hắn cũng là người trong đó một, hai, cùng cái khác thư sinh như thế, cũng là lòng mang chờ mong, có thể bị công chúa chọn chúng, trở thành công chúa phụ quần dưới tri thần. Làm sao cơ duyên không kéo? Hắn ở Trường An thời điểm chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận Bình Dương Công Chúa, cơ hội lần này ngàn năm một giờ, tự nhiên là trong lòng ngỡ. Hơn nữa này Bình Dương Công Chúa là tiêu văn hiên ấu muội, bây giờ có điều là hai mươi có tám, chính là Xuân Hoa bắn ra bốn phía tuổi, khắp toàn thân tỏa ra một loại thành thuộc nụy vị, chính là Vương Thế Kiệt yêu tha thiết rằng dốc. Thêm vào Bình Dương Công Chúa vốn là dung mạo xuất chúng, Vương Thế Kiệt càng là xem ở lại, sương sở. Chỉ là tình cảnh này, nhưng đang bị đứng Bình Dương Công Chúa phía sau Hoàng Kim Giáp Sĩ nhìn thấy, người này tên là Âu Dương Mục, từng là thành trường an 40 vạn cấm quân giáo đầu, cũng là một thành viên dũng tướng. Sau bị tiêu văn hiên bàn cho Bình Dương Công Chúa làm hộ vệ, chỉ là dân gian truyền thuyết, này Âu Dương Mục cùng Bình Dương Công Chúa cũng đồng dạng không minh bạch. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Càng dám càn dỡ như thế, người đến, đem người này bắt lại cho ta. Cả đám đang dùng cơm, Âu Dương Mục đống nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp theo hai cái hoàng kim giáp sĩ vòng tới hiến hội mặt sau một người một cái cánh tay nắm lấy Vương Thế Kiệt. Lúc này Vương Thế Kiệt mới ý thức tới chính mình phạm vào sai lầm lớn, sắc mặt trắng bệnh, như vậy nhìn chằm chằm công chúa xem là đại bất kính. Vương Thành Trù còn không ý thức được chuyện gì xảy ra, lúc này ngẩng đầu lên, cũng là lấy làm kinh hãi. Bình Dương công chúa vừa nãy đang cùng Tiêu Minh nói chuyện, thấy ra động tĩnh lớn như vậy, không vui nói, Âu Dương Mục, đây là chuyện gì xảy ra. Chương 100, lưu Kế Công bên dưới chủ điện, người này trong bữa tiệc vẫn nhìn trộm công bên dưới chủ điện, quả thật bất kính. Sự ra ngẫu nhiên, lúc này vương thành chủ mới ý thức lại đây, đứng dậy bồi tội nói, công bên dưới chủ điện, khuyển tử quả thật vô tâm chi thất, chỉ vì công chúa dung mạo thiên hạ vô song, mới nhất thời bị mê tâm thần. Bình Dương công chúa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, ngươi đúng là sẽ nói, đang ngồi đều là thành châu địa phương hào tộc, như vậy ngươi là. Thảo dân vương thành chủ, vị này chính là khuyển tử vương thế kiệt. Vương Thành chủ cung kính mà nói rằng vị này Bình Dương công chúa huy danh hắn cũng là như sấm bên thai ở đại du quốc hiếm có người dám treo chọc vị công chúa này. Bình Dương công chúa vẻ mặt dị dạng, khẽ gật đầu một cái nguyên lai like ngươi chính là này Thành Châu đại tộc vương gia gia chủ thôi, lần này buồn cung đến Thanh Châu du ngoạn thấy máu nhưng là quá không may mắn Âu Dương Mục, đem người thả xin mời vương công tử vào chỗ lúc nói chuyện, Bình Dương công chúa đánh giá một chút vương thế kiệt phải, công bên dưới chủ điện. Âu Dương mục đối với Bình Dương công chúa không dám cãi nghịch. Ngồi ở vương thành trù đối diện Tần Xuyên Vân phụ tử nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nếu là công chúa tức giận, này vương gia phỏng trừng có quả đáng tự ăn. Tiêu Minh toàn bộ hành trình đang xem kịch, có điều hắn cũng tương tự có chút thất vọng, hắn còn muốn nhân cơ hội tiến một bước suy yếu thế lực của vương gia. Có điều Bình Dương công chúa biết được Thanh Châu vương gia thời điểm tựa hồ có hơi không tự nhiên, mà hiện tại rồi hướng vương gia khoan hồng độ lượng lên, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút cảnh giác. Vị này Bình Dương công chúa thủ đoạn chính trị có thể không thua với bất kỳ người đàn ông nào. Bỏ qua cái này nhạc đệm, tiệc tối tiếp tục. Sau một canh giờ tiệc tối kết thúc, tiêu minh lúc này nói rằng, cô cô, trong phủ nghỉ ngơi địa phương đã chuẩn bị thỏa đáng, kính xin cô cô đi tới nghỉ ngơi đi. Vậy thì không cần, ta ở ngoài thành tìm cái sơn trang, liền không quấy dậy. Bình Dương công chúa bỗng nhiên nói rằng, ngoài thành sơn trang, không biết là cái nào sơn trang, chất nhi cũng có thể đi dò hỏi dò hỏi. Nói đến cũng khéo, cô cô cũng là đi ngang qua vừa ý, cùng cái kia phú thương thương lượng một chút, liền chuẩn bị trụ trên mấy ngày, liền ở ngoài thành một chỗ trên hòn đảo giữa hồ. Bình Dương công chúa vừa nói vừa chạy ra ngoài đi. Tiêu Minh gật gật đầu, đã như vậy, chất nhi sẽ đưa cô cô đoạn đường đi. Không cần, sắp trời đã tối, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Bình Dương công chúa lên xe ngựa. Tiêu Minh trên mặt duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng ngờ vực lên, này Bình Dương công chúa có chút không dựa theo động tác võ thuật ra bài. Nhìn theo xe ngựa chậm rãi rời đi, vẫn đi theo Tiêu Minh bên người Bàng Ngọc Khôn nói rằng, "Điện hạ, Bình Dương công chúa lần này tới Thanh Châu tất nhiên có sợ cầu chứ?" "Không sai, không chỉ có là có sợ cầu, khẩu vị vẫn đúng là không nhỏ, nàng muốn pha lê toàn bộ kỹ thuật." Tiêu Minh cười lạnh nói, "Bình Dương công chúa tiệc tối trên tuy là cao hứng, nhưng cũng là cố gắng vui cười, xem ra nguyện vọng của nàng không có đạt thành." Bàng Ngọc Khôn nói rằng, "Mà công chúa không ở tại vương phủ, nhưng mặt khác chọn địa" Chúng ta liền không có cách nào dám thị nàng nhất cử nhất động. Ta vị cô cô này là cái người tâm tư kín đáo, thanh châu biến hóa không trốn được con mắt của nàng. Ta lo lắng chính là nàng sẽ cùng vương gia cấu kết, ở bản vương đất phong nện xuống một cái cái đinh. Điện hạ cũng nhìn ra rồi. Bà Ngọc không hỏi. Hừ, vương gia tuy là bản địa hào tộc, thế nhưng dù sao thân phận thấp kém, mà nàng luôn luôn cực kỳ tự kiêu. Ở trường an thời điểm còn sẽ trừng phạt những kêu bất kính đồ, lần này nhưng buông tha vương thế kiệt. Bản Vương tử còn không đến mức làm cho nàng như vậy. Hạ quan cũng là nghĩ như vậy, điện hạ, bây giờ Đại Du quốc tình thế hỗn loạn, mà lúc này Man tộc lại cấm thụ chiến mã, e sợ Man tộc lại chuẩn bị đục nước béo cỏ. Năm đó hoàng thượng đăng cơ ban đầu, Man tộc quy mô lớn xâm lớn, hoàng thượng vì ổn định ngôi vị hoàng đế, ở thành Trường An dưới cùng Man tộc đính dưới điều ước bất đắc dĩ, định ra hàng năm hướng về Man tộc tiến cống, cắt nhường thương châu lấy Bắc đến U châu thổ địa lúc này mới để Man tộc lui binh. Dừng một chút. Bà Ngọc Khôn tiếp tục nói, lần này man tộc e sợ lại muốn diễn lại cho cũ, như vậy đến đáp lại, man tộc càng ngày càng thế lớn, mà đại du quốc càng ngày càng suy yếu lâu ngày, hơn nữa, man tộc luôn luôn đối với hiến Vân thập lục châu giã tâm bừng bừng, bây giờ U Châu trở địa đã mất, còn lại địa phương chắc chắn sẽ không buông tha, đã như thế, trường thành nơi hiểm yếu mất hết, man tộc kỵ binh đem như vào trốn không người. Nay bản vương cũng giải, nhưng này cùng Bình Dương công chúa có quan hệ gì? Thiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn nói rằng Này tự nhiên có quan hệ điện hạ đất phong mặt phía bắc chính là man tộc hô diên đà bộ nếu là đánh đuổi hô diên đà bộ nhận lấy u châu chờ địa liền có thể đem man tộc xâm lấn trung nguyên chỗ hưởng ngăn chặn đó là điện hạ cư hiểm mà thủ lại được u châu chờ thành trì cùng nhân khẩu liền có thể tiến một bước tăng cường thực lực của tự thân mà muốn đánh đuổi hô diên đà bộ điện hạ liền không thể lại để đất phong bên trong cất giấu mầm hoa ý của ngươi là nên diệt trừ thanh châu hào tộc tiêu minh hỏi để đọc truyện bàng ngọc khôn không người nói vâng Bây giờ điện hạ vừa lộ ra cao cho vót, cũng đã bị Bình Dương công chúa nhìn chằm chằm, có thể thấy được những hoàng tử khác đối với điện hạ cũng sẽ không xem thường, mà bọn họ cản tay điện hạ biện pháp tốt nhất chính là nâng đỡ địa phương hào tộc, bởi vì hào tộc có tiền, có lương, có bộ khúc, đủ để uy hiếp điện hạ. Nhưng là hào tộc thế lực vẫn rất lớn, nếu là lúc này động thủ, tất nhiên là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hơn nữa ít nhất cũng phải cho ta thời gian 3 tháng để lính mới huấn luyện cùng lên đến đi. Bà Ngọc Khôn đỗi nhiên cười nói, điện hạ tại sao lại đã quên tần gia? Nếu như tần gia biết được điện hạ phải trừ hết vương gia, như vậy tần gia sẽ làm phản ứng gì? Tiêu Minh nhíu nhíu mày, ý của ngươi bản vương rõ ràng, chỉ là muốn động vương gia thế nào cũng phải có cái lý do, vô cớ xuất binh, e sợ không ổn đâu. Điện hạ, cơ hội đang ở trước mắt. Bà Ngọc Khôn nhẹ giọng nói một câu, Vương Tuyên. Ý của ngươi là Tiêu Minh vẻ mặt hơi đổi một chút. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, Vương Tuyên là người của vương gia. Nếu là lúc này ám sát công chúa, điện hạ chẳng phải là có thanh lý vương gia lý do, hơn nữa công bên dưới chủ điện bên người hoàng kim giáp sĩ cũng có thể trợ điện hạ một chút sức lực, hà nhạc nhi không vì là. Tiêu Minh chậm rãi gật gật đầu, nay bà Ngọc Khôn trong bụng vẫn có chút ý nghĩ xấu, một khi vương tuyên ám sát công chúa, cũng không thể kìm được nàng có tin hay không, dù sao vương tuyên nhưng là vương thành chủ cháu trai. Việc này không nên chậm trễ, đêm nay công chúa thế tất sẽ triệu kiến vương gia phụ tử, hiện tại liền để vương tuyên động thủ. Công chúa chắc chắn nhận định vương gia là vì trên yến hội Âu Dương mục đối với vương thế kiệt nhục nhã. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Dương Cạnh Há để người khác ngủ yên, Thanh Châu hào tộc vẫn để Tiêu Minh cách đứng khó chịu, lần này chính là cái cơ hội. Mặc dù không thể ngoại trừ vương gia, đến thời điểm định có thể làm cho vương gia nguyên khí đại thương. Nghĩ đến này, hắn lập tức khiến người ta đem Vương Tuyên gọi tới, đem bà Ngọc Khôn kế hoạch nói cho hắn nghe. "Điện hạ, chuyện này liền giao cho ta đi." Vương Tuyên hưng phấn nói rằng, "Vương thành chủ Lần này mặc ngươi bản lĩnh thông thiên, xem ngươi làm sao hóa giải. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 101, các hoài tâm tư. Vương gia phủ đệ. Đúng. Một cái vang rội bạt thai ở vương thành chủ thư phòng vang lên. Trong thư phòng, vương thế kiệt quỳ trên mặt đất, trên má phải là đỏ tươi thủ ấn. Vô liêm sỉ, ngày hôm nay nếu là người khác thì, ngươi đã sớm chết không toàn thời, ta bình thường để ngươi không muốn xa vào nữ sắc. Ngươi quên hết rồi cái không còn một ngống, như vậy đạo đức, tương lai ngươi làm sao thành tiểu đại sự? Vương Thành trù ngực chập trùng kịch liệt, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Vương Thế Kiệt bụng mặt, mang theo tiếng khóc nói rằng, cha, ta này không cũng là vì vương gia sao? Nếu là hài nhi may mắn thành công chúa khách quý, chúng ta vương gia không phải có thể cùng công chúa bấu víu quan hệ sao? Khi đó làm sao còn cần xem tiêu minh sắc mặt, ngươi không phải cũng đang hoài nghi tề vương hiểu tâm ngoại trừ chúng ta thanh châu hào tộc sao? Lúc này không tìm cái chỗ dựa, còn muốn chờ tới khi nào. Phi, chỉ bằng ngươi cũng có thể được công bên dưới chủ điện ưu ái. Vương Thành chủ cả giận nói. Vương Thế Kiệt mận ra, lắp bắp nói, không thử làm sao biết. Hừ, có điều công bên dưới chủ điện khoan dung ngươi tựa hồ là có thâm ý khác. Lần này công bên dưới chủ điện đến đây Thanh Châu nhất định là vì Tề Vương trong tay thương phẩm. Thế nhưng Tề Vương tất nhiên sẽ không đáp ứng. Nói không chừng công bên dưới chủ điện muốn tìm một địa phương hảo tộc trong bóng tối vì nàng nhìn chấm chấm Thanh châu Vương Thành Chủ nói rằng, Vương Thế Kiệt nhất thời trở nên hưng phấn. Cha, ý của ngươi là công bên dưới chủ điện coi trọng chúng ta Vương gia. Ta đây cũng không dám khẳng định, chỉ là nếu là thật tuyển, chúng ta Vương gia không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hơn nữa Bình Dương Công chúa và Ngụy Vương luôn luôn đi rất gần. Nếu là tương lai Ngụy Vương cần phải chúng ta, chúng ta Vương gia đúng là có thể cùng Ngụy Vương hấp dẫn lẫn nhau. Cản tay Tề Vương. Vương Thành Chủ nói rằng, đúng. Ba năm trước Ngụy Vương ám chỉ chúng ta thừa dịp man tộc chi giết lung tung tiêu mình. Có thể thấy được ngụy Vương đối với Thanh Châu nơi là có ý nghĩ, chỉ là đáng tiếc, này tiêu minh nhát như chuột, càng là chạy về thành Trường An, không phải vậy ta liền dẫn người đọc thủ. Vương Thế Kiệt Tâm Ú Địa cười nói, không thể ăn nói linh tinh. Vương Thành Chù vẻ mặt đại biến, suốt sáng mà đi tới ngoài cửa, khoảng trừng, trái phải nhìn không người mới trở về trong phòng, người kia có phải là ngụy Vương sai phái tới đã không có chứng cứ, chuyện này không thể nhắc lại, nếu là truyền đến Tề Vương trong thai, ta Vương gia chết không có chỗ trôn. Vương Thế Kiệt phục hồi tinh thần lại, nhất thời sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, ngậm miệng lại. Vương Thành Chu thở dài một tiếng. Hy vọng Bình Dương Công chúa đêm nay sẽ chịu thấy chúng ta. Có nàng cái này chỗ dựa, chúng ta vương gia mới thật sự Ổn thỏa. Đúng vào lúc này, Thành Thanh Châu ở ngoài Hoa Mai Sơn Trang bên trong, Bình Dương Công chúa chính dặn dò Âu Dương Mục đi xin mời Vương gia phụ tử. Công bên dưới chủ điện, vì sao phải xin mời Vương gia phụ tử? Hai người này thực sự thô bỉ. Âu Dương Mục khinh thường nói. Bình Dương công chúa ung dung thong thả điệu trải đầu phát, nói rằng, ngươi biết cái gì, này cùng nhau đi tới ngươi lẽ nào không nhìn ra thanh châu biến hóa sao. Không nói cái kia cửa thành toàn thân khôi giáp binh lính, thành này dạy ản cư nhạc nghiệp bách tính cũng là không giống với nó nơi. Ba năm rơi sau, e sợ ngụy vương cũng không thể coi thường hắn, lúc này không ở chỗ này trôn dưới một con cờ càng chờ khi nào. Âu Dương một khốn hoặc nói, chỉ là điện hạ vì sao phải tuyển vương gia? Rất đơn giản. Lúc đó tiêu minh tựa hồ có hơi cười trên sự đau khổ của người khác, mà dưới đáy hào tộc cũng như thế, như vậy xem ra, này vương gia thắng ngày khẳng định không dễ chịu, đã như thế, này vương gia liền càng dễ dàng thu nạp. Âu Dương Mục nói rằng, ngụy Vương Điện Hạ nếu là biết công bên dưới chủ điện vì hắn phí sức như thế, không biết sẽ cho Điện Hạ như thế nào báo lại. Lần này ta không phải là vì ngụy Vương, ta cái này tiêu minh chất nhi đúng là có chút ý tứ, này công nghệ hắn càng là không bông tay, ta liền càng cảm thấy hứng thú. Để vương gia cho chúng ta lưu ý, nói không chắc sau đó còn có thể có cơ hội. Bình Dương công chúa khẽ môi vểnh lên, tiêu minh một hội viên cao cấp không có thỏa mãn khẩu vị của nàng. Âu Dương Mục gật gật đầu, vương gia ở ngoài thành có bao nhiêu điện trang, hắn chỉ cần tìm những người này, lại để bọn họ vào thành đi tìm vương gia phụ tử liền có thể. Nhìn theo Âu Dương Mục rời đi, Bình Dương công chúa xoay người nhìn về phía bích ba bên trên ao hoa sen, lúc này tà dương lặn về tây, tàn hà đem mặt hồ nhuộm thành màu đỏ. Xanh biết hà nhọn cũng như là bôi lên một tầng màu đỏ son. Thân ở đại du quốc chính trị trung tâm, nàng đối với đại du quốc bất kỳ phong thủy cỏ động đều vô cùng mẫn cảm, nàng đến Thanh Châu xa hoàn toàn không phải vì tiêu minh công nghệ. Đồng thời nàng còn mang theo một thăm dò hư thực mục đích mà đến, bây giờ nàng nhìn thấy đồ vật đủ khiến nàng đối với tiêu minh có cái hoàn toàn mới đánh giá. Cũng có thể cân nhắc ra tiêu minh tương lai tiềm lực cùng ở ngôi vị hoàng đế chi tranh bên trong có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Nàng biết rõ chính mình tất cả đến từ Tiêu Văn Hiên, một khi ngôi vị hoàng đế thay đổi, nàng hết thể đều đem theo gió mà đi, vì lẽ đó cuộc chiến giữa các hoàng tử nàng không cách nào đặt mình trong ở ngoài, bởi vì một khi đứng sai đội, nàng đối mặt chính là vô cùng bi thảm nửa đời sau. Dù sao bất luận bao nhiêu của cải, đều không không ngăn nổi quân vương một lời. Chính là bởi vì như vậy, nàng đọ sức với chư vị hoàng tử trong lúc đó, bây giờ cân nhắc bên dưới, đã lựa chọn trong đó một vị. Mà ở tiêu minh đất phong bên trong mai phục một cái cái đinh, cũng là trong kế hoạch sự tình Tiêu minh à, tiêu minh, không nên trách cô cô tàn nhẫn, muốn trách thì trách người không có một thật nhà mẹ để đi. Bình Dương công chúa tự nói, ở trong mắt nàng, tiêu minh kết cục đã nhất định, vậy thì là cùng năm đó ninh vương như thế, bị trở thành cuộc chiến giữa các hoàng tử vật hy sinh. Chính đang nàng trầm tư thời điểm, veo một thanh âm vang lên lên, tiếp theo nàng chỉ cảm thấy một luồng lãnh phong từ bên thai sẽ qua một con mũi tên nhọn đóng ở phòng nàng trên cây cột, cái này sơn trang lâm thủy xây lên, nàng gian phòng chính là ở thủy một bên, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về mũi tên nhọn đến phương hướng, chỉ nhìn thấy chừng mười cái người mặc áo đen từ dưới nước ngọc lên, trong nước bưng cung tên. thích khách, bình dương công chúa sợ đến hoa dung thất sắc, nàng chưa từng gặp như vậy sợ hãi tình cảnh, khàn cả giọng. hoàng kim giáp sĩ lúc này cũng phát hiện trong nước người mặc áo đen, lập tức mấy chục cung thủ dũng lại đây, dồn dập hướng về trong nước bắn tên. Người mặc áo đen thấy hoàng kim giáp sĩ vây quanh, lại bắn một làn sóng cung tên, cấp tốc lặn xuống nước không gặp. Tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy trong nước có thêm mười mấy cái rỗng ruột cỏ lau quản từ trong nước rôi ra đến, những này thích khách dĩ nhiên là dùng những này hô hấp, lén vào tiến vào. Cũng khó trách bọn hắn không có phát hiện. Truy. Một người trong đó hoàng kim giáp sĩ hô, mang người đổi theo. Mà còn lại hoàng kim giáp sĩ cấp tốc đem Bình Dương công chúa bảo vệ ở chính giữa. Vương Tuyên một đòn tức lùi, đây là trong kế hoạch một phần. Thấy Hoàng Kim Giáp Sĩ đuổi theo, hắn mang thủ hạ hướng về thành Thanh Châu phương hướng mà đi. Ở ngoài thành, Lỗ Phi chính mang đám người đang đợi, vào lúc ấy sẽ do Lỗ Phi đem bọn họ nắm lên đến. Bơi tới trên bờ sông, Vương Tuyên cấp tốc hướng về thành Thanh Châu phương hướng chạy đi, Hoàng Kim Giáp Sĩ thấy theo sát không nghỉ. Mắt thấy xa xa có thể nhìn thấy thành Thanh Châu, Hoàng Kim Giáp Sĩ thấy một đội kỵ binh hướng về bọn họ mà đến, cầm đầu là một lưng hùng vai gấu tướng lĩnh, cái kia tướng lĩnh nhìn thấy bọn họ hỏi. Này không phải công bên dưới chủ điện hộ vệ sao? Các ngươi sao lại ở đây? Trước 102, bắt. Có người ám sát công bên dưới chủ điện, chúng ta chính đang đuổi bắt. Hoàng Kim Giáp Sĩ cao giọng nói rằng. Lỗ Phi cả kinh nói, người phương nào lớn mật như thế, dám ám sát công bên dưới chủ điện, người đến, theo ta đồng thời đi tới đem thích khách bắt. Dứt lời, Lỗ Phi mang theo một đám kỵ sĩ theo Hoàng Kim Giáp Sĩ cùng hướng về vương tuyên đảo tẩu phương hướng mà đi. Đồng thời, Lỗ Phi phái người đi thông báo tiêu minh. Hoàng Kim Giáp Sĩ không nghi ngờ có hắn, lần thứ hai rụt ngựa lao nhanh, Lô Phi cùng ở phía sau bọn họ, bọn họ gặp phải Hoàng Kim Giáp Sĩ tự nhiên là lần này kế hoạch một phần. Lần này kế hoạch then chốt là bọn họ nắm lấy Vương Tuyên, giam giữ đến Thanh Châu Đại Lao, Bằng không nếu để cho những này Hoàng Kim Giáp Sĩ bắt được Vương Tuyên chẳng phải là muốn lộn ra, vào lúc ấy Vương Tuyên e sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không lâu lắm, một cái lối rẽ ra hiện tại trước mặt bọn họ, Hoàng Kim Giáp Sĩ nói rằng, Lô gia Húy. Hai người chúng ta tách ra đuổi bắt, nếu là bắt được thích khách kính xin cho biết. Đây là tự nhiên. Dứt lời, Lỗ Phi mang theo Thanh Châu quân hướng về một cái lối rẽ đuổi theo, mà Hoàng Kim Giáp sĩ dọc theo một con đường khác mà đi. Dụ ngựa bay nhanh một lúc, Lỗ Phi bỗng nhiên ở một cái rừng cây nhỏ trước dừng lại, lúc này hắn nói rằng, "Vương Tuyên, đi ra đi." Tiếng nói của hắn vừa ra, Vương Tuyên mang theo 12 người từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Vương Tuyên nói rằng, "Lỗ Gia Huy, Tính mạng của ta nhưng là giao cho ngươi." Lỗ Phi xuống ngựa, đi tới Vương Tuyên trước mặt, vì không cho công chúa hoài nghi, Gác tội rồi. Dứt lời, Lỗ Phi một quyền đánh vào Vương Tuyên trên mặt, tiếp theo rút đao ở Vương Tuyên trên cánh tay tỉ một đao. Khắc khắc, xem như ngươi lợi hại." Vương Tuyên thống nghe răng trợn mắt. Lỗ Phi bất đắc dĩ cười cợt, cái này cũng là điện hạ dặn dò. Vương Tuyên thầm nghĩ chỉ cần có thể báo thù, điểm ấy khổ cũng không tính là gì, tiếp theo hắn nói rằng, "Như vậy bọn họ đây Lỗ Phi quét mắt theo Lỗ Phi bên người mật vệ, nói rằng, Thanh Châu đại lao bên trong tử tù đầy đủ đến thay bọn họ. Vương Tuyên gật gật đầu, Tề Vương làm việc vẫn là kín kẽ không một lỗ hổng. Thời gian cấp bách, hai người cũng không có bao nhiêu cái gì, Lỗ Phi áp Vương Tuyên hướng về thành Thanh Châu mà đi, sắp đến rồi cửa thành thời điểm, hắn mới phái người đi tìm Hoàng Kim Giáp Sĩ, thông báo bọn họ bắt được thích khách. Tiêu Minh bị đâm trước, bây giờ Bình Dương công chúa ở này thành Thanh Châu lần thứ hai ngộ thứ. Nhất thời thành thành Châu lại là một trận thần hồn nát thần tính. Khi biết thích khách bị bắt được tin tức sau đó, Bình Dương công chúa và Âu Dương một suốt đêm vào thành thành Châu. Cô cô, chất nhi đã nói cái này thành thành Châu có thể không thái bình, nếu là ngươi có thể nghe theo chất nhi khuyên cáo, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, năm ngoái chất nhi nhưng cũng là gặp được giám sát. Tề Vương Phủ trong chính điện, tiêu minh một bộ tận tình khuyên nhủ dáng vẻ. Bình Dương công chúa sợ hãi không thôi, lần này ám sát đến quá mức đột nhiên mà nàng tự nhận ở thành Thành Châu không có kẻ thù. Nàng nghĩ đến cái thứ nhất khả năng chính là tiêu minh, lo lắng tiêu minh biết được chính mình mục đích của chuyến này không thuần, cố ý sắp xếp trận này ám sát, dù sao tiêu minh trước đây hồn thế ma vương tính cách nhưng là mọi người đều biết, không người nào có thể suy đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm gì. Chỉ là bây giờ nhìn tiêu minh dáng vẻ, tựa hồ lại không giống. Điện hạ, kính xin đem thích khách giao cho nhà ta, nhà ta định đem hắn chém thành muôn mảnh. Âu Dương một giọng căm hận nói. Tiêu Minh nghiêm mặt nói, Âu Dương tướng quân không thể lỗ mãng, không có điều tra rõ ràng người phương nào sai khiến, công bên dưới chủ điện hiện tại vẫn rất nguy hiểm. Cái kia Tề vương hiện tại có thể có đầu mối gì? Bình Dương công chúa chấn tĩnh một hồi hỏi. Do dự một lúc, Tiêu Minh ấy này nói, chuyện này còn trách chất nhi thần thờ, lần này ám sát cô cô thích khách nhưng là thành châu hảo tộc người của vương gia, người này gọi vương tuyên, chính là vương thành chủ chất nhi. Cái gì? Bình Dương công chúa kinh hãi. Âu Dương một cả giận nói. Ta liền biết cái này vương gia phụ tử không phải vật gì tốt, này vương gia định là tức giận yến hội lên làm mất đi bộ mặt, cố ý đe dọa công bên dưới chủ điện, bằng không những người này cũng sẽ không một đòn trở ra. Bình dương công chúa thần sắc phức tạp, con mắt liên tục chuyển động. Tựa hồ là phán đoán tiêu minh trong lời nói có mấy phần chân thực tính. Dưới cái nhìn của nàng, một thanh châu địa phương hào tộc sẽ không có lá gan lớn như vậy ám sát công chúa, nàng nói rằng, tề vương, đã như vậy, có thể hay không để người này cùng vương gia phụ tử đối chất nhau. Này tự nhiên có thể, chất nhi hiện tại liền đem vương gia phụ từ bắt. Tiêu Minh nói rằng, Bình Dương công chúa không phải một dễ dàng phái người, hắn trong lòng biết nàng chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện sẽ tin. Âu Dương Mục, ngươi cũng theo đi thôi, cần phải đem vương gia phụ từ bắt. Bình Dương công chúa thuận miệng nói rằng, vương gia đại viện. Lúc này vương Thế Kiệt cùng vương Thành chủ vừa được Bình Dương công chúa muốn triệu thấy tin tức về bọn họ. Cha, không nghĩ tới thật sự để ngươi đoán đúng, sau đó có công chúa cái này chỗ dựa. Này tề vương lại đáng là gì? Vương Thế Kiệt hưng phấn nói, khà khà, sau đó ta cũng không tiếp tục cẩn trang làm ra một bộ lấy lòng dáng vẻ. Vương Thành Chù khinh vốt dâu, dương dương tự đắc, hử, so với công bên dưới chủ điện ở trước mặt hoàng thượng nguy vọng, này tề vương còn kém rất nhiều, sau đó này tiêu minh muốn động chúng ta vương ra, làm sao cũng phải hỏi hỏi công chúa và hoàng thượng có đáp ứng hay không. Nói xong, hai người bắt đầu cười ha hạ. Lao ra, lao ra, chính đang hai người đắc ý thời điểm quản gia của vương phủ đỗng nhiên vội vã chạy tới làm sao một bộ không còn hồn dáng vẻ còn thể thống gì vương thành trụ cả giận nói không phải lao ra bên ngoài bên ngoài đến rồi rất nhiều ăn mặc hoàng kim khôi giáp binh lính còn có hoàng kim giáp sĩ xem ra đây là công bên dưới chủ điện phái người tiếp chúng ta vương thế kiệt đánh gãy quản gia nhanh chân đi ra ngoài vương thành trụ cứ việc đa mưu túc trí lúc này cũng có chút rối tung lên Ở Tiêu Minh thay đổi Lục Châu bên trong chính thời điểm, hắn liền nhìn ra Tiêu Minh rất nhiều cử động rõ ràng là ở chèn ép hào tộc ở Lục Châu ảnh hưởng. Mà kết hợp ngày xưa từng hình ảnh, hắn càng thêm xác nhận điểm ấy, có điều khi đó hắn bị trước mắt lợi ích che lụy tâm, không có suy nghĩ sâu sắc, hiện tại phục hồi tinh thần lại mới hối hận thì đã muộn. Chỉ là đáng tiếc lúc này tần gia cùng Vương gia đã hình như cựu khấu, lại không liên hợp khả năng, điểm này hắn không thể không khâm phục Tiêu Minh suy nghĩ sâu sắc viễn lự. Vì lẽ đó ở hiểu được sau đó, Hắn một mặt tiếp tục bất động thanh sắc cùng tiêu minh tiếp tục làm ăn, một mặt đang tìm kiếm chỗ dựa, không nghĩ tới khi sẽ nhanh như thế liền đến. Theo sát Vương Thế Kiệt, hắn cũng đi ra ngoài, chỉ là còn chưa đi ra vài bước, hắn đông nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Hoàng Kim giáp sĩ phía sau theo sát màu bạc khôi giáp thanh châu quân, mà lộ phi thình lình ở trong đó. Cha, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Thế Kiệt choáng váng. Âu Dương Mục nhìn thấy Vương Thế Kiệt, lập tức mù quáng, một cước mạnh mẽ đá vào Vương Thế Kiệt trên bụng. Cả giận nói, đêm này hai tặc bắt lại cho ta. Lô Phi vẫy vây tay, phía sau thanh châu binh lập tức xuống lên. Vương Thành Chu sắc mặt như cho tàn, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hắn không hiểu nói, lô Gia hủy, đây là vì sao? Vương viên ngoại không nên gấp, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Lô Phi tử tổn nói. Trưng 103, phương pháp trái ngược. Ngày thứ hai, thanh châu đại lao. Tiêu Minh mang theo Bình Dương công chúa tự mình thẩm vấn vương gia phụ tử. Lúc này. Tiêu Minh mới để Lỗ Phi đem Vương Tuyên từ Đại Lao bên trong đưa ra, cùng Vương gia phụ tử gặp mặt. Thanh Châu phủ nha bên trong, Tiêu Minh ngồi ở chủ vị, Bình Dương công chúa ngồi ở một bên. Vương Thành Chủ, Vương Thế Kiệt, hai người các ngươi cũng biết tội. Phủ nha bên trong, Vương Thế Kiệt phụ tử cùng Vương Tuyên đồng thời quỳ trên mặt đất. Vương Thành Chủ chính ở vào nhìn thấy Vương Tuyên trong khiếp sợ, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Minh, Điện hạ, Thảo Dân có tội gì? Công bên dưới chủ điện Minh giám. Ta hai cha con thực sự là hoan uổng. Vương Thế Kiệt không ngừng dập đầu, hai người hiện tại đã biết mình bị liên lụy đến Vương Tuyên ám sát chuyện của công chúa bên trong. Đến lúc này, Vương Thành Chú đã hiểu rõ, tiêu minh rốt cục đối với Vương Gia ra, ra tay rồi, hắn thầm cười khổ, không nghĩ tới công chúa đến nhưng thành bọn họ Vương Gia một đạo đùa đòi mạng. Hai người ngươi đều nói hoan uổng, như vậy người này các ngươi có thể nhận thức. Bình Dương công chúa Túc Thanh hỏi. Vương Thành Chú nhìn về phía bị chịu đựng cực hình Vương Tuyên trong lòng biết lúc này không cách nào phủ nhận sự thực này, liền nói rằng, nhận thức, người này gọi Vương Tuyên, chính là Thảo Dân cháu trai, chỉ là ba tháng trước hắn xúc phạm Thành Châu luật pháp bị Thảo Dân đánh chết ươi, Thảo Dân cũng không rõ ràng hắn tại sao còn sống sót. Nói câu nói này thời điểm, Vương Thành chủ nhìn về phía Tiêu Minh. Thế Vương, có thể có việc này. Bình Dương hỏi. Tiêu Minh gật gật đầu, sắc thực như vậy, Vương Viên Ngoại từng nói Vương gia tư tàng Châu cậy là người này gây nên. Thế nhưng chất nhi nể tình vương gia là bản địa đại tộc, liền để hắn tự mình xử trí, còn vương viên ngoại xử trí như thế nào, chất nhi liền không rõ ràng. Bình dương công chúa ở thành trường an bên trong nhìn quen ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu giác này vương tuyên ở vương gia không được sủng ái, như thế nào sẽ như vậy cả gan làm loạn đi ẩn nó châu cái. Chuyện này vương tuyên hiển nhiên là cái người chết thế, hơn nữa vương thành chủ nắm vương tuyên đền tội, rõ ràng là ở lừa gạt tiêu minh. Nếu là cái khác phiên vương, phòng trưng lúc này liền muốn trị vương thành chủ tội. Mà tiêu minh không có tính toán, hiển nhiên là trong lòng có kiêng rẻ, bởi vậy nhìn thấy, vương gia ở Thanh Châu thật sự là lớn gan. Vốn là nàng dễ, cái bản bất tương tín vương gia sẽ làm ra việc này, hiện tại ý nghĩ đúng là có chút bông lòng. một địa phương hào tộc càng miệt thị như vậy đường đường hoàng tử, nàng cái này công chúa, cái này hào tộc lại nên làm như thế nào? Trong lòng suy nghĩ một lúc, Bình Dương công chúa lạnh lùng nói, ngươi không rõ ràng hắn tại sao còn sống sót, lẽ nào buồn cung biết không? Ừ. Một tiểu tiểu hầu tộc dĩ nhiên gan lớn đến đây, thật sự coi ta đại du hoàng thất dễ bắt nạt như vậy sao? Tiêu Minh, ám sát buồn cung, phải bị tội gì? Nếu là là thật, làm chém đầu cả nhà, liên lụy cựu tộc. Tiêu Minh nhẹ nhàng nói rằng, Vương Thành Chủ nhất thời ngơ ngác, hắn vừa nãy cái kia lời nói là nhầm vào Tiêu Minh nói rằng, cũng không phải là nhầm vào Bình Dương Công Chúa, hắn vội la lên, công bên dưới chủ điện, Thảo Dân thật sự không biết Vương Tuyên có thể nào còn sống sót hơn nữa này vương tuyên là ta cái kia nhị đệ cùng một tiện nhân sinh ra con hoàng nếu là ta muốn ám sát công chúa như thế nào sẽ làm hắn đi hơn nữa thảo dân ám sát công chúa cho ta vương gia lại có gì có ích kính xin công bên dưới chủ điện minh giám không muốn bị người lợi dụng nằm trên đất vương tuyên lúc này kịch liệt ho khan vài tiếng khan giọng nói công bên dưới chủ điện một mình ta làm việc một người làm chuyện này cùng vương gia không quan hệ mà là tể vương sai khiến ta làm ra vì là chính là ngoại trừ vương gia Tiêu Minh vẻ mặt đại biến, cả giận nói, nói năng bậy bạ, bản vương sao sai khiến ngươi ám sát cô cô ta? Để độc chu. Điện ha ha, điện hạ, ta tuy rằng ở vương gia không được sủng ái, nhưng cũng là người của vương gia, ta như thế nào sẽ như vậy hại vương gia, ta ở đại lao bên trong chống được hiện tại, chính là vì ngay mặt vạch trần ngươi, để công bên dưới chủ điện nhìn rõ ràng ngươi bộ mặt thật. Ngươi Tiêu Minh chỉ vào Vương Tuyên, ngông cuồng tự tử, Lô Phi ở đâu? Mặt tướng ở. Luffy lên tiếng trả lời. Đại hình hầu hạ, ta nhìn hắn đến cùng nói không nói thật. Tiêu Minh dơ chân giận dữ. Này đột nhiên tới biến hóa để Bình Dương công chúa có chút không biết làm sao. Âu Dương Mục cũng là vẻ mặt quái lạ, chỉ là Vương Thành Chù lúc này lại mặt xám như cho tàn. Ta đối với Vương Viên Ngoại Túc Chí Đa Mưu sớm có nghe thấy, hôm nay này vừa ra khổ nhục kế sát thực đặc sắc. Bình Dương công chúa ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi tựa hồ đống nhiên tỉnh ngộ. Nàng đi tới Vương Gia Phụ Tử trước mặt, nói rằng, ta tuy ở Trường An thế nhưng đối với thanh châu sự tình cũng có chút hiểu rõ năm năm qua các ngươi vương gia tự cao vì là địa phương đại tộc không đem tể vương để ở trong mắt bây giờ thấy tể vương chăm lo việc nước liền sợ sẽ tể vương sau đó sẽ thanh coi như các ngươi vương gia liền thừa dịp buồn cùng đến thanh châu liền trình diễn này vừa ra khổ nhục kế vì là chính là hãm hại tể vương để hoàng thượng từ bỏ tể vương phiên vương vị trí các ngươi vương gia liền có thể bình yên không lo đúng không công bên dưới chủ điện tuyệt đối không phải như vậy Này vương tuyên hắn nói hưu nói vượng. Vương thành chủ khàn cả giọng. Làm vương tuyên hám hại tề vương thời điểm. Hắn liền rõ ràng xong. Nếu là này vương tuyên một mực chắc chắn là vương gia làm ra. Bình dương công chúa còn sẽ hoài nghi là tiêu minh trong bóng tối sai khiến. Thế nhưng này vương tuyên bây giờ nhưng một mực chắc chắn là tề vương. Lấy bình dương công chúa thông tuệ, Chỉ có thể suy nghĩ quá nhiều phản thành truyết. Cuối cùng nhận định là vương gia làm ra. Hừ, hắc cũng là người nói. Bạch cũng là người nói vậy ta hỏi ngươi này vương tuyên ừ. câu nói kia là thật câu nói kia là giả bình dương công chúa hừ một tiếng vương thế kiệt đã sợ đến tứ chi sùi lơ nếu là định tội hắn khó thoát khỏi cái chết hắn hô công bên dưới chủ điện vương tuyên nói đều là lời nói thật chuyện này cùng ta vương gia không quan hệ câm miệng vương thành chủ vừa giận vừa sợ một cái đẩy lên vương thế kiệt vương thế kiệt cũng gấp đối với vương thành chủ hô cha chuyện này chúng ta vốn là không có làm nhất định là tề vương ở hãm hại chúng ta Vương Tuyên nói đúng, hắn làm sao cũng là người của vương gia, sẽ không hại chúng ta. Tiêu Minh khỏe miệng dâng lên một nụ cười, chuyện này đã không cần nói nhiều. Âu Dương một lúc này đối với Bình Dương công chúa nói rằng, công bên dưới chủ điện, rất hiển nhiên, vương gia phụ tử đang nói dối, một bị vương thành trù hầu như đánh chết người làm sao khả năng còn có thể giúp bọn họ nói chuyện, giải thích duy nhất là vương tuyên vốn là vương gia ám kỳ, này vương tuyên cùng bọn họ phụ tử kỳ thực là cá mẹ một lứa, vì là chính là hãm hại Tề vương. Bình Dương công chúa gật gật đầu, quay đầu hỏi tiêu minh, thầy vương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cô cô, nếu là ngươi ở chất nhi đất phong có chuyện, bất luận là ai làm, lấy phụ hoàng tính cách, chất nhi e sợ đều miễn không được muốn bị tước đoạt phiên vương vị trí, chất nhi tuy rằng ngu dốt, thế nhưng không đến nỗi ngu đến mức mức độ như vậy. Tiêu minh tử tốn nói, lại nói ám sát cô cô cho ta ích lợi gì? Cô cô tin tưởng ngươi. Bình Dương công chúa nhìn về phía vương gia phụ tử, đã như vậy, này vương gia liền giao cái ngươi xử trí đi. Âu Dương Mục, ngươi đến hiệp trợ Thế Vương. Đa tạ cô cô. Tiêu Minh hiếp mắt nhìn về phía Vương Thành Chủ cùng Vương Thế Kiệt. Vừa nãy Vương Thế Kiệt lời đã bán đi Vương gia phụ tử ý nghĩ trong lòng, giữa bọn họ lại không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, khổ tâm kinh doanh hơn nửa năm, rốt cục vẫn là muốn gặp huyết. Trương 104, đánh kẻ xa cơ. Thanh Châu đại lao bên trong tia sáng tối tăm, Bình Dương công chúa cuối cùng lời nói để Vương Thành Chủ mất đi cuối cùng một tia hy vọng. Hán Thảm Thanh cười nói. Công bên dưới chủ điện, ta vương thành chủ có thể đối với thiên tuyên thể, lần này chuyện ám sát cùng ta vương Gia chưa hề đem nửa điểm quan hệ, mà là hắn, tề vương một tay bày ra. Vương thành chủ ngón tay tiêu minh, trong mắt là cựu hận thấu xương, hắn hận, hận không thể ở 3 năm trước khi chiếm được ngụy vương ám chỉ sau liền muốn giết hắn. Đáng tiếc, hiện tại hết thể đều chậm, hắn không nghĩ tới tiêu minh trưởng thành cấp tốc như thế, cũng không nghĩ tới tiêu minh sẽ như vậy quyết tuyệt, ở căn cơ bất ổn thời điểm liền nỗ lực diệt trừ vương Gia. Vô liêm sỉ. Chết đến nơi rồi còn muốn hãm hại Tề vương. Bình Dương công chúa lớn tiếng nói rằng, ngươi làm bổn cung sẽ tin tưởng ngươi ăn nói linh tinh sao. Âu Dương một lúc này tiến lên, một vệ ánh đao nẹ qua, Vương Thế Kiệt đang sợ hai bên trong đầu người rơi xuống đất. Thế Kiệt. Vương Thành Chú bi thương địa hô, chỉ là hắn nhìn thấy chính là Vương Thế Kiệt chết không nhắm mắt con mắt. Vương Thành Chú hai mắt đỏ chót, tiêu minh, ta Vương Thành Chú thua, ba năm trước ta liền nên nghe theo ngụy Vương đưa người chém giết, ha ha Chỉ trách ta khi đó cảm thấy ngươi còn có chút tác dụng, có thể trợ chúng ta vương ra ở Thành Châu làm to, không nghĩ tới hôm nay là nuôi hổ thành hoạn. Có điều chỉ bằng Thành Châu quân chút người này, ngươi cho rằng có thể ung dung diệt ta vương gia sao? Vương Thành Chù lời này vừa nói ra, Bình Dương công chúa sắc mặt đại biến, Âu Dương Mục, ngươi còn chờ cái gì, còn chờ hắn lại ăn nói linh tinh sao? Công bên dưới chủ điện, ngươi như thế căng thẳng làm gì, nghe nói công bên dưới chủ điện cùng Ngụy Vương đi rất gần chẳng lẽ cũng biết ngụy vương muốn ám hại tề vương việc vương thành chủ điên cuồng cười nói hắn vương gia muốn tiêu diệt hắn như thế nào sẽ làm tiêu minh dễ chịu để đại du quốc hoàng gia dễ chịu vương thành chủ để tiêu minh vẻ mặt đột ngột biến hắn nhìn về phía bình dương công chúa cô cô vương thành chủ có thể thật chứ minh nhi vừa nãy người này chính là ở lẫn lộn phải trái lẽ nào ngươi hiện tại còn tin tưởng hắn sao này vương gia quả thật tội ác tại trời lần này bổn cung định không thể nhường hắn Bình Dương công chúa cả giận nói. Chất nhi tin tưởng cô cô. Có câu nói người sắp chết nói cũng thiện, hắn tương tín Vương Thành Chủ lúc này không phải nói bậy, này Ngụy Vương muốn giết hắn việc xem ra là thật sự, chỉ là hắn vị cô cô này có phải là biết được, hắn liền không thể xác định. Có điều này Vương Thành Chủ rõ ràng là trước khi chết muốn kéo cái chịu tội thay, chỉ là đã như thế, Bình Dương công chúa đúng là càng sẽ không tha thứ Vương Thành Chủ. Âu Dương một lúc này nâng đao lại muốn chặt bỏ đi, lúc này Tiêu Minh ngăn cả nói, cô cô. Vương Thành Chủ cùng cái này Vương Tuyên liền giao cho Chất Nhi đi, Vương gia tội ác tài trời, những năm này ở Thành Châu nợ máu đầy giấy, ngày mai Chất Nhi đem hai người này ở đồng thị trạng thủ, cho dân chúng một câu trả lời. Như vậy cũng tốt. Bình Dương công chúa nói rằng, chỉ là không muốn đang nghe người này ăn nói linh tinh. Tiêu Minh gật gật đầu, quay về Lô Phi nói rằng, đem hai người giam giữ lên. Vương Thành Chủ vẫn điên cuồng cười to, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, một khi trùng quy thành người khác gả y, hắn la lớn Tiêu Minh. Này Thanh Châu không phải ta vừng ra, cũng sẽ không là ngươi tiêu minh, ngươi chờ xem, man tộc thiết kỵ nhận ra ta, có thể không quen biết ngươi, sớm muộn nơi này sẽ bị san thành bình địa, khi đó ta sẽ ở hoàng tuyển lộ thượng hạ ngươi. Tiêu minh biểu môi, từ tốn nói, này một ngày, ngươi khả năng mãi mãi cũng không chờ được đến. Vương Thành Chú âm thanh dần dần đi xa, tiêu minh lúc này cùng Bình Dương công chúa rời đi Thanh Châu Đại lao. Bình Dương công chúa nói rằng, Minh Nhi, khoảng thời gian này Âu Dương Mục theo ngươi điều khiển. Này vương gia thực sự đáng ghét, cần phải. Cô cô yên tâm đi, vì lê dân bất tính, chất nhi cũng sẽ đem vương gia một lưới bắt hết. Tiêu Minh nói rằng, Bình Dương công chúa gật gật đầu, ở thị vệ hộ tống dưới đi tới tể vương phủ. Tiêu Minh ở Thanh Châu Đại Lao ở ngoài đợi một lúc, lỗ Phi mới từ Đại Lao bên trong đi ra. Điện hạ, Thanh Châu quân đã tập kết, hiện tại liền muốn đem người của vương gia toàn bộ nắm lên tới sao. lỗ Phi nói rằng, Tiêu Minh nói rằng, vương gia đại viện chỉ là vương thành chủ phụ tử chỗ ở. Vương gia thực lực chân chính ẩn giấu ở ngoài thành Điền trang trên, vương thành chủ phụ tử bị tóm, phỏng trừng vương gia người hắn đã được tin tức, lúc này phỏng trừng đã ở Ổ Bảo Trung đằng chúng ta đi vào. Ba năm trước man tộc xâm lấn, vương gia chính là như vậy, phỏng trừng lần này cũng không kém, hơn nữa biết rõ hẳn phải chết, phản kháng cũng sẽ rất kịch liệt, này ngược lại là khó làm, dù sao vương gia trang khách đông đảo, trong đó chuyển hóa thành bộ khúc con số cũng ở khoảng 5.000 người, nếu là mạnh mẽ tấn công, thanh châu quân cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Tiêu Minh nói rằng, vì lẽ đó, lần này không thể lấy liên lụy cựu tộc hình pháp, Vương Thành Chủ hiện tại thích nhất chính là bản vương cùng vương gia tử chiến, bản vương tiên không bằng hắn ý, Ngươi cùng Âu Dương Tướng Quân hiện tại phái người đem vương gia trang viên vây nốt, nói cho trang viên người, lần này chuyện ám sát chỉ định tội vương Thành Chủ phụ tử, không liên lụy người vô tội, hơn nữa vương gia tài sản chỉ tra trước vương gia phụ tử, những người khác vẫn có thể bảo lưu chính mình. Điền sản, Lô Phi gật gật đầu, nếu là bọn họ còn không chịu đây, Như vậy ngươi liền nói cho bọn họ biết, nếu là phá ổ bảo, bất luận nam nữ già trẻ, giết chết không cần luận tội. Tiêu Minh lớn tiếng nói rằng, Lô Phi đáp một tiếng là, lập tức hướng về Thanh Châu Đại Doanh mà đi. Âu Dương một lúc này nói rằng, Điện Hạ kế sách hay, đã như thế, Điện Hạ hay là có thể không đánh mà thắng tách rời vừng ra, chỉ là ám sát công chúa tội danh trọng đại, Điện Hạ lại sao có thể tùy ý thay đổi hình phạt. Nay từ những nơi khác đến quyền quý vừa đến hắn đất phong liền tựa hồ có một loại đặc biệt cao nhất đẳng cảm giác Này Âu Dương Mục Tựa hồ cũng là như thế. Chuyện này ta tự nhiên sẽ cùng cô cô nói, Âu Dương tướng quân liền không cần phải lo lắng, nếu là Âu Dương tướng quân cố ý, đúng là có thể để cho Hoàng Kim Giáp sĩ tiến công ổ bảo, bản vương sẽ không chú ý. Người Âu Dương Mục nghẹn lại, hắn có thể thấy công bên dưới chủ điện vẫn là hy vọng Tiêu Minh cùng vương gia lưỡng bại câu thương, bởi vậy mới nói như vậy. Không nghĩ tới lại bị Tiêu Minh ngược lại đem một quân. Âu Dương Mục căm giận rời đi, Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, lúc này đối với Triệu Long nói rằng. Ngươi đi một chuyến tần ra, đem vương gia ám sát chuyện của công chúa nói rồi, lại nói cho tần xuyên vân bản vương hy vọng hắn có thể đem vương gia như thế năm tội trạng từng cái lừa ra. Hơn nữa ở lục châu phối hợp bản vương diệt trừ vương gia thế lực còn xuất lại. Triệu Long gật gật đầu, dùng ngựa mà đi. Vương gia ám sát chuyện của công chúa cấp tốc ở thành thanh châu truyền ra, những kia cùng vương gia lui tới mật thiết người nhất thời hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ là sự lo lắng của bọn họ dư thừa, rất nhanh cửa thành theo ra báo cáo. Lần này những người không liên quan khái không trị tội, mà cung cấp vương gia và vãng lai tội chứng giả có thưởng. Trong lúc nhất thời không ít người bỏ đá xuống giếng, đánh kẻ xa cơ, đem vương gia đầy dây huyết án trình báo đến quan phủ. Mà tiêu minh phạm tăng cấp tốc đem những chứng cứ này khắc bản thành ngày thứ 2 báo chí, tất cả vương gia tội ác. Những này báo chí ngày thứ 2 đến lục châu các châu huyền thôn, dân chúng khi biết vương gia bị trị tội sau đó không không hoan hô nhảy nhót. Trước 105, vũ khí bí mật. Thành Thanh Châu Bắc Nhị mười dằm nơi. Nơi này là vương gia trang viên vị trí, lúc này trong trang viên một tòa ổ bảo bên trên đứng đầy vương gia bộ khúc. Tòa này ổ bảo toàn bộ do bùn đất nền vững chắc mà thành, tường thành cao 12 mét, dày 5 mét, ở tường thành bốn cái góc tòa lạc bốn tòa tháp tên. Tháp tên bên trong, hơn 10 tên cung tiễn thủ chăm chú vào ngoài thành Thanh Châu Quân. Trong thành, vương gia tá điển cùng bộ khúc qua lại bận rộn, đều đang chuẩn bị phòng thủ ổ bảo vật tư. Ở Đại Du quốc. Địa phương hào tộc bình thường đều có chính mình bộ khúc, những này bộ khúc nghiêm ngặt một ít tới nói chính là hào tộc người làm. Bởi vì hào tộc nắm giữ người làm số lượng đông đảo, có lúc vì giải quyết hào tộc trong lúc đó tranh chấp, liền để cho bên trong người làm mỗi ngày huấn luyện phối hợp đơn giản vũ khí khôi giáp, này liền trở thành tư binh, bộ khúc câu chuyện. Dựa theo tiêu minh mệnh lệnh, Lỗ Phi cùng Âu Dương một lúc này đã đem ổ bảo bao quanh vây nốt, hơn nữa cũng đem tiêu minh đối với lời của hắn nói nói cho ổ bảo bên trong người nghe thế nhưng nên đón chính là ổ bảo trên cảng phòng thủ nghiêm mật. Lỗ Gia Húy, xem ra những này cường đạo là muốn liều mạng một phen, bây giờ nên làm gì? Âu Dương Mục có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Lỗ Phi liếc mắt Âu Dương Mục, này thành Thanh Châu ở ngoài ổ bảo là vương gia ở Lục Châu bên trong to lớn nhất một ổ bảo, nếu là bắt cái này ổ bảo, cái khác ổ bảo cũng không đáng để lo. Hiện tại ở ổ bảo bên trong chính là Vương Thành Trụ nhị đệ Vương Thành Hằng, biết được ca ca của mình cùng cháu trai bị trộm tới sau khi hắn liền lập tức tiến vào ổ bảo triệu tập vương ra con cháu tử thủ ổ bảo vậy thì không cần âu dương tướng quân sầu phiền điện hạ chi sở dĩ như vậy có điều là nhân đức mà thôi không muốn đồ tăng giết chóc nếu là bắt này ổ bảo đối với ta mà nói cũng không là vấn đề lỗ phi nói rằng âu dương một lạnh lùng liếc mắt nhìn lỗ phi đã như vậy ta liền chậm đợi lô giáo huý bắt ổ bảo lỗ phi không để ý tới hắn mà là quay về đứng ở cửa thành trên vương thành hàng hô ngươi cần phải hiểu rõ không muốn vì chính ngươi hại cả nhà ngươi già trẻ tính mạng điện hạ rộng nhân không phải tha các ngươi nếu là ngươi một lòng muốn chết ta lô phi sẽ đưa ngươi trên hoàng tuyệt lộ phi ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng tề vương chuyện ma quỷ sao đầu hàng là chết không đầu hàng cũng là chết hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta vương gia vương thành hàn quát bản vương vốn là muốn buông tha các ngươi vương gia thế nhưng hiện tại hối hận rồi bởi vì các ngươi vì mình căn bản không để ý trong nhà bộ khúc tính mạng chính đang hai người rằng coi thời điểm đông nhiên tiêu minh im thanh truyền đến lỗ phi ở ổ bảo cùng vương gia đối lập một ngày một đêm ngày thứ hai hắn đem tuyên truyền vương gia tội trạng sự tình xử lý thỏa mới chạy tới tiêu minh chúng ta vương gia đối với ngươi không tệ ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt nhìn thấy tiêu minh vương thành hằng cả giận nói vương thế kiệt phụ tử bị bắt tới quá mức đột nhiên vương thành hằng đến hiện tại vẫn không có làm rõ tại sao thế nhưng hắn hiểu rõ một chút thể vương muốn đối phó vương gia vì sao Vì là chính là 3 năm trước, các ngươi vương gia muốn ám sát bản vương. Thiều Minh bỗng nhiên nói rằng. Làm sao ngươi biết? Vương Thành Hằng kinh hại đến biến sắc. Vương Thành chu toàn bộ chiêu, thậm chí các ngươi vương gia cùng man tộc ám thông sự tình cũng nói rồi. Cũng khó trách 3 năm các ngươi vương gia chỉ là tổn thất ít tiền lương. Những năm này các ngươi vương gia cùng thảo nguyên mậu dịch kiếm lời không ít bạc đi. Thiều Minh cười lạnh nói. Vương Thành Hằng trên chán nhất thời bước lên mồ hôi lạnh, cả người ngốc nhược một kề này hai hạng tội danh đầy đủ đem vương gia chém đầu cả nhà. Sau một lý do tiêu minh chỉ là nói bậy, bởi vì vương thành chủ cuối cùng câu nói kia hắn đến không hiểu ra sao. Bây giờ xem ra hắn là đoán đúng. Vương gia cùng man tộc một trực cấu kết làm bậy, không minh bạch. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượng, phục hồi tinh thần lại, vương thành hằng ngụy biện nói. Tiêu minh không tiếp tục để ý hắn. Vương gia là đại tộc, nay ổ bảo chính tụ tập không ít vương gia trực hệ bằng chi, cũng chính bởi vì những người này mới mang theo đông đảo người làm phản kháng. Vương thành Hằng, bản vương lại nói một lần cuối cùng, ngươi nếu là đầu hàng, bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua, bảo đảm sẽ không động ngươi tài sản mảy may. Những người khác cũng như thế, thế nhưng các ngươi nếu là còn u mê không tỉnh, liền không nên trách không bản vương vô tình, đến thời điểm để vương gia máu chảy thành sông. Tiêu Minh lớn tiếng nói, lỗ phi truyền đạt là một chuyện, Tiêu Minh tự mình nói ra là một chuyện khác. Ổ Bảo trên vương gia con cháu nhất thời có chút gây rối. Bọn họ nhìn cùng một màu bị màu bạc khôi giáp gói lại thành châu quân, một loại to lớn hoảng sợ ở trong lòng lan tràn. Lần này ổ bảo phòng vệ kẻ địch là thanh châu quân, không phải man tộc, man tộc đánh lâu không xong sẽ lui lại, hơn nữa lô phi còn có thể trước tới cứu viện. Mà bọn họ hiện tại dường như phản bội, đối mặt không chỉ có là lô phi xuất lĩnh thanh châu quân, hơn nữa khả năng còn có thể có viện quân không ngừng đến đây. Mặc dù thanh châu quân vi mà không công, ba tháng trôi qua, ổ bảo cũng đem không kiên trì được. tiêu minh nói xong. Cùng Lô Phi chạm ở cùng nhau, chờ đợi Vương Thành Hằng trả lời, nhưng là hắn chờ đến chính là một con mũi tên nhọn. Vương Thành Hằng cầm lấy cung tên quay về Tiêu Minh chính là một mũi tên, mũi tên nhọn rơi vào Tiêu Minh dưới chân. Thật sự không thấy quan tài không nhỏ lệ. Tiêu Minh mất kiên trì, hắn vốn định không đánh mà thắng, xem ra chính mình vẫn là mong muốn đơn phương. Lô Phi nói rằng, điện hạ, tiến công đi. Không nên gấp gáp, ngươi đi đem đại doanh bên trong đầu đồ đá trở tới đây. Tiêu Minh phân phó nói. Âu Dương một nợ nụ cười, điện hạ là chuẩn bị dùng đầu đồ đá đem này tưởng đất đập nát sao. Này e sợ không cái nửa năm không làm nổi. Khà khà, Âu Dương tướng quân đợi lát nữa thì sẽ biết bản vương thủ đoạn, vào lúc ấy không muốn dọa sợ mới tốt. Tiêu Minh cười nói. Nói xong, hắn đối với Triệu Long thì thầm vài câu, Triệu Long theo tiếng mà đi. Thanh Châu đại doanh bên trong bộ kia đầu đồ đá vô cùng cũ kỹ, lộ phi xưa nay không cần, thế nhưng Tiêu Minh nói như vậy, hắn vẫn để cho binh sĩ đi vận đến. Đợi một canh giờ. Một đài thuần mục đầu đồ đá bị trở tới, cái này đầu đồ đá có bốn cái bánh xe, mặt sau là một tương tự cái môi cái, mà cái môi kết cấu căn bản là từng vòng dây thừng. Đầu đồ đá vừa đến, tiếp theo một chiếc lửa xe ở trước mặt mọi người dừng lại, mặt trên là từng cái từng cái bình thủy tinh, bên trong chứa một ít trong suốt chất lỏng. Vương Thành Hằng mang theo vương gia bộ khúc vẫn canh giữ ở trên tường thành, lúc này mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tiêu Minh hiện tại rất rõ ràng ồ bảo bên trong vương gia con cháu khẳng định không phải bền chắc như thép. Gia tộc càng lớn, mâu thuẫn càng lớn, bọn họ sở dĩ còn không chịu đầu hàng, đều là bởi vì kiên kỵ vương thành hàng, chịu đến hắn cơ bức. Thế nhưng chỉ cần bọn họ hoảng sợ vượt qua đối với vương thành hàng kiên kỵ, mâu thuẫn sẽ sinh ra. Hiện tại tiêu minh cần phải làm là chế tạo hoảng sợ. Hắn từ trên xe ngựa lấy cái kế tiếp chứa đầy chất lỏng bình thủy tinh, đem bình thủy tinh đặt ở đầu thạch cơ trong chỗ lõm. Những này pha lê vô cùng bạc, có thể nói hầu như đụng vào liền nát, đầu quá khứ sẽ nổ tung, nát tan. Âu Dương Mục một, một mặt quái lạ, pha lê hắn cũng đã gặp qua, này tề vương dĩ nhiên dùng pha lê đến công thành, thiên hạ cũng là có một không hai. Không chờ hắn nói chào phúng, hắn chỉ thấy trong tay binh lính dây thừng vương lỏng, bình thủy tinh trong nháy mắt bay ra, trực tiếp bay về phía vương thành Hằng vị trí. Chỉ là đầu đồ đá chính xác không được, này bình thủy tinh lệch rồi rất nhiều, ở khoảng cách vương thành Hằng bên trái 2 mét địa phương đụng vào trên tường nổ tung. A vương thành Hằng một tiếng hét thảm truyền đến. Trưng 106, Sối Dũng. Quỷ dị bầu không khí ở trên chiến trường tràn ngập, Lỗ Phi cùng Âu Dương Mục một, một mặt hoảng sợ nhìn về phía ổ bảo trên tường thành Vương Thành Hằng. Tiếng kêu thê thảm bên trong, Vương Thành Hằng trên người còn liều lĩnh nhàn nhạt khói xanh, đây mới là để bọn họ ngơ ngác nguyên nhân. Yêu thuật. Thanh Châu trong quân, vang lên một người lính hết sức để thấp tâm thanh. Điện hạ, chuyện này. Lỗ Phi vẻ mặt chần trờ, muốn hỏi lại không dám hỏi. Ở cổ đại rất nhiều không cách nào không thể giải thích sự tình thông thường sẽ bị quy vì là yêu thuật loại hình Hiện tại tình huống này sát thực vượt qua bọn họ lý giải phạm vi. Ha ha ha, ngươi có phải là muốn nói bản vương có phải là biết yêu thuật? Tiêu Minh nở nụ cười, hắn nhìn ổ bảo trên tường thành loạn tung lên vương gia con cháu, nói rằng, chờ bản vương bắt vương thành hàng đầu người sẽ cùng ngươi nói. Âu Dương một nghi ngờ không thôi, thế nhưng lúc này hắn không dám nhiều hơn nữa thiếu một câu nói. Ném ra một bình thủy tinh, Tiêu Minh mệnh lệnh binh sĩ lại sẽ thứ hai, người thứ ba bình thủy tinh tập trung vào ổ bảo bên trong bị bình thủy tinh bên trong chất lỏng dính vào người cực kỳ thống khổ la lên. Ngoại thành Thanh Châu quân còn hoài nghi đây là yêu thuật, trong lòng hoảng sợ, liền càng không cần phải nói ổ bảo bên trong vương gia bộ khúc. Trên tường thành, vương thành hằng bưng tay trái, nơi đó dường như bị hỏa thiêu bình thường đau đớn, lúc này, bị chất lỏng đụng tới địa phương đã có chút cháy đen. Hắn nhìn về phía bên dưới thành hở hứng tự nhiên tiêu minh, hoảng sợ ở trong lòng làn tràn, mà lúc này một lại một vật như vậy phi vào, giống như hắn bị chất lỏng dính vào người hoàn toàn cùng hắn một răng dốc. Này rốt cuộc là thứ gì? Vương Thành Hằng lớn tiếng hỏi. Không có người trả lời vấn đề của hắn, ở xung quanh người trong mắt, bọn họ nhìn thấy sâu sắc hoảng sợ. Đang lúc này, một vương gia tư binh chỉ vào tường thành hô, các ngươi xem tường thành. Mọi người thấy thấy, chỉ thấy bị chất lỏng thẩm thấu tường thành bùn đất chính đang từng tầng từng tầng bóc ra, tình cảnh này để càng nhiều người sợ sệt. Nhìn thấy ổ bảo người phản ứng của mọi người, tiêu minh cố ý lô phi la lớn Lô gia ý, thành phá đi sau, bất luận nam, nữ già trẻ, không giữ lại ai. Phải. Lô phi lên tiếng trả lời. Tiếp theo hắn xoay người đối mặt quân sĩ hô, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Mấy ngàn thanh châu quân giận dữ hết lên, dường như lăn lôi bình thường truyền vào ổ bảo, truyền tới rùa rụt cổ ở ổ bảo bên trong không một vương gia tộc trong hai người. Vương thành hàng sắc mặt càng ngày càng trắng xám trong tay hắn nắm cương đao, thân thể nhưng ở khinh hơi run rẩy. Nhưng lúc này hắn đã không còn đường quay đầu có thể đi rồi. Chính vào lúc này, một cùng Vương Thành Hàng tuổi sắp xỉ người lên tường thành, đi tới Vương Thành Hàng bên người, nói rằng, nhị ca, đầu hàng đi, không có hy vọng, tề Vương chỉ là vi vây nhốt chúng ta nửa năm, chúng ta cũng không chịu đựng được. Vô liêm sĩ, rất sợ chết bọn chuột nhắt, đại ca là làm sao giáo dục chúng ta, chúng ta Vương gia ở Thanh Châu truyền thừa mấy trăm năm, có chúng ta Vương gia thời điểm vẫn không có đại du quốc ngày hôm nay này tiêu minh muốn tiêu diệt chúng ta vương gia cho dù chết chúng ta muốn chống lại đến cùng vương thành hằng cả giận nói không nên quên còn có tôn gia bọn họ nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta người đến thời điểm chúng ta tiền hậu giáp kích giết này hôn vương cùng đi nhờ và khoa sát ngươi hãn tôn gia nhị ca tôn giang nếu là đến hiện tại sớm đến, đến rồi còn có thể chờ thời gian một ngày sau vương thành bình van mãi khuyên bảo nay ổ bảo bên trong cả nhà của hắn già trẻ đều có Hắn không được không vì mình cân nhắc. Hơn nữa hiện tại Ổ bảo bên trong bộ khúc khi biết Vương Thành chủ Phụ tử ám sát công chúa sau đó vốn là nghị luận sôi nổi. Hơn nữa Tiêu Minh khuyên bảo, không ít người đã không có chiến ý. Từ trong ánh mắt của bọn họ, Vương Thành Bình nhìn ra được Vương Gia không thể cứu vãn. Nếu là thành phá, những người này căn bản sẽ không chống lại. Hiện tại lại là quỷ dị như vậy đồ vật bị đầu vào trong thành. Rất nhiều bộ khúc đã lộ ra khiếp ý. Ta tin tưởng Tôn Gia sẽ đến, Vương Gia cùng Tôn Gia đợi đợi nhân thân ta Vương gia diệt, tôn gia còn có thể lâu dài sao. Vương Thành Hằng căm tức Vương Thành Bình, ngươi có phải là tin này hôn Vương, chuẩn bị đầu hàng. Lúc nói chuyện, Vương Thành Hằng cương đao chỉ về Vương Thành Bình, nếu là Vương Thành Bình một chữ không đúng, liền muốn Vương Thành Bình mó phun ra năm bước. Nhị ca Vương Thành Bình không dám nói nữa, chậm rãi lùi về sau. Vương Thành chủ luôn luôn đối với Vương Thành Hằng chăm sóc rất nhiều, bởi vì Vương Thành chủ cùng Vương Thành Hằng là cùng mẫu cùng phụ, thế nhưng hắn nhưng là chân chính con thứ bởi vì hắn đối với Vương Thành trù cảm tình không có Vương Thành hàng thâm. Vương gia là đại tộc, cùng thế hệ huynh đệ đông đảo, không ngừng hắn một, ở ổ bảo bên trong còn có năm cái Vương Thành trù cùng cha khác mẹ huynh đệ. Chậm rãi lui ra tường thành, lập tức năm người đem Vương Thành bình vi lên, dồn dập hỏi, tam ca, làm sao? Hắn điên rồi, bảo là muốn chờ tôn gia viện binh, băng vào ta góc nhìn, hắn là sẽ không đầu hàng. Vương Thành bình cao mày nói rằng, một người trong đó nghe vậy cả giận nói, hắn Vương Thành hàng muốn chết, Chúng ta cũng không thể theo chôn cùng, thành này ở ngoài không phải là ba, nam bách thanh châu bình, là hơn 5.000 người, hơn nữa cái kia hoàng kim giáp sĩ có người nói là công bên dưới chủ điện mang đến tinh nguyện, này không phải muốn chết sao. Không sai, này có tề vương bước tiến vào đồ vật quá nhiều quỷ dị, không ít binh sĩ si đã bị vết bỏng, hơn nữa vật này tưởng thành đều có thể thiêu xuyên, chúng ta đỉnh không mất bao nhiêu thời gian. Mọi người ngươi một lời ta một lời, thời khắc sinh tử, bọn họ coi trọng nhất vẫn là tính mạng của chính mình còn Vương Thành hẳng trong lòng bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm tình. Vương gia như mặt trời ban trưa thời điểm, này Vương Thành chủ huynh đệ đối với bọn họ cũng rất nhiều xem thường. Vương Thành bình trầm mặc một hồi, nói rằng, đại ca hiện tại bị tóm khí đến, đến rồi, hiện tại nhị ca chính là mệnh lệnh, ta có thể làm sao? Những người khác nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, không biết đang suy nghĩ gì, thế nhưng mỗi người tự hồ cũng nghĩ đến một loại biện pháp, chỉ là ai cũng do dự, không muốn trước tiên nói. Ngoài thành, Thanh Châu quân gọi giết Thanh lại từng trận truyền đến, sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi, nếu là đợi được Thanh Châu quân giết vào thành đến, khi đó sẽ không bao giờ tiếp tục cứu vãn chỗ trống. Vương Thành Bình rốt cục nói rằng, chư vị, bây giờ chỉ có một biện pháp, chúng ta đồng thời trói lại Vương Thành hàng hướng về Điện Hạ thỉnh tội, Điện Hạ nói không chắc còn có thể niệm ở tại chúng ta lập công, ban thưởng chúng ta. Còn lại năm người ý nghĩ cùng Vương Thành Bình bất ngưu nhi hợp, bọn họ dồn dập gật gật đầu. Chắc chắn rồi lúc này. Sáu người từng người dẫn tín nhiệm nhất người làm lên thành lầu. Chính đang trên tường thành chỉ huy Vương Thành Hằng thấy, vẻ mặt đại biến, Vương Thành Bình, các ngươi muốn làm gì? Nhị ca, xin lỗi, ngươi muốn chết, thế nhưng chúng ta vợ con lão tiểu khả không muốn chết, hiện tại chỉ có thể hoa nước ngươi. Vương Thành Bình cất cao giọng nói. Vương Thành Hằng ngược chập trùng kịch liệt, hắn đối với trên tường thành binh sĩ hô, trên, giết cho ta này sáu cái nịch tặc. Tiếng nói của hắn hạ xuống, không có một người lính có hành động. Bọn họ đã bị tiêu minh không ngừng đầu tới đổ vật dọa sợ, trong lòng mỗi người đều có đầu hàng ý nghĩ, chỉ là không có người dẫn đầu, bọn họ vẫn nụt ngạt. Bây giờ Vương Thành Bình đi đầu, bọn họ lập tức đứng Vương Thành Bình một bên. Trước 107, Vương gia té ngã, tiêu minh ăn no. Nghịch tặc, nghịch tặc, các ngươi những này nghịch tặc. Màu vàng đất trên tường thành, Vương Thành Hằng nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy từng cái từng cái ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt hắn đỏ đậm địa nhìn chầm chầm Vương Thành Bình, nắm chặt trong tay cương đao chém bổ xuống đầu. Nhưng vào lúc này, Vương Thành Hằng phía sau binh sĩ lập tức nắm lấy Vương Thành Bình, đem Vương Thành Bình theo, để ở trên mặt đất. Vương Thành Bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lúc này đi lên phía trước, quay về phía dưới tiêu minh hồ, điện hạ, tại hạ Vương Thành Bình, hiện tại đã bắt Vương Thành Hằng. Lần này quả thật là Vương Thành trù huynh đệ chi quá, mong rằng điện hạ có thể bỏ qua cho những người khác các loại. Trên tường thành chuyện đã xảy ra đều rơi vào bên dưới thành trong mắt người, Lô Phi cười ha ha, Âu Dương Mục nhưng là sắc mặt tái xanh kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bản vương chắc chắn thực hiện hứa hẹn. Tiêu Minh trong lòng cực kỳ vui sướng, binh giả công thành là hạ sách, không đánh mà thắng chi binh là hơn. Tuy nói hắn không ý kỵ tí nào cùng Vương gia ác chiến một hồi, thế nhưng dù sao hiện tại thành Châu bách phế chờ hưng, như vậy dàn vật một hồi cũng sẽ tổn thương nguyên khí. Hơn nữa Vương thành chủ nói ra tin tức làm người kinh sợ, nếu là là thật, hắn còn liền cần nam bắc đồng thời bố trí trọng binh, một là vì phòng ngự ma tộc, một cái khác nhưng là phòng bị Ngụy Vương. Mở cửa thành ra. Vương Thành Bình lúc này hô một câu, ổ bảo cửa lớn phát sinh ra kẹt cả tiếng, từ từ mở ra. Vào thành. Tiêu Minh hưng phấn nói rằng, nay vẫn là hắn lần thứ nhất đối mặt Vũ Khí Lạnh chiến tranh, như vậy không đánh mà thắng liền giải quyết vương gia sự tình, hắn vẫn còn có chút tiểu tiểu cảm giác thành công. Hắn đang muốn rổi ngựa tiến vào ổ bảo, Lỗ Phi bỗng nhiên ngăn cản hắn, trầm giọng nói, "Điện hạ, cẩn thận có trò lừa, vì lý do an toàn, mặt tướng trước tiên dẫn người đoạt lại binh khí của bọn họ." Tiêu Minh vẻ mặt lúng túng, mình rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm quá ít, Lô Phi ý tứ rất rõ ràng, vạn nhất vương thành bình trá hàng, chính mình nhưng là xong. Dừng lại ở tại chỗ, hắn nhìn kỹ Lô Phi mang theo một ngàn binh sĩ tiến vào ổ bảo. Đợi nửa canh giờ, một loạt thanh châu binh chiếm lĩnh tường thành, một người trong đó binh sĩ hô, điện hạ, trong thành an toàn. Thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Minh lúc này mới cùng Âu Dương một cùng tiến vào vào trong thành. Ổ bảo dù sao, là một thu nhỏ lại bản thành trì, bên trong tự thành hệ thống có điều là thiên vệ quân sự công dụng. Tê Vương gia ổ bảo 300 mét dài rộng, tương đương với hiện đại một trung học giáo tích, trong đó kho lúa, binh khí, nhà ở mọi thứ có, mặc dù ngoài thành bị ngăn cách, cũng có thể độc lập chống đỡ 3 tháng, thậm chí nửa năm. Tiến vào ổ bảo, Tiêu Minh nhìn thấy bị trói go Vương Thành Hằng, Lỗ Phi cùng ở trên tường thành lộ diện Vương Thành Bình đứng Vương Thành Hằng hai bên. Vương Thành Bình gặp điện hạ. Thấy Tiêu Minh lại đây, Vương Thành để ngang khắc lên tiến lên lễ. Tiêu Minh đối với Vương Thành Bình gật gật đầu. Từ tôi nói, vương gia người nên cảm tạ người, là người cứu tính mạng của bọn họ. Vương mỗi chỉ là tin tưởng điện hạ anh Minh thần võ, nhất định sẽ tin thủ hứa hẹn. Vương Thành Bình lo lắng lo lắng, hiện tại vương gia bộ khúc toàn bộ tức vũ khí, nếu là tiêu minh lúc này đổi ý, bọn họ đem không hề có chút sức chống đỡ. Tiêu minh cười nói, bản vương nói tự nhiên sẽ làm được, ta sẽ không giết các ngươi. Tạ điện hạ, vương Thành Bình nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn trần trở một chút hỏi, điện hạ, như vậy vương gia gia sản. Một bên Lô Phi lạnh rên một tiếng, ngươi đúng là lòng tham. Công bên dưới chủ điện vốn là muốn tru các ngươi cựu tộc, là điện hạ thỉnh cầu công bên dưới chủ điện mới tha cho ngươi môn một mạng. Hiện tại ngươi đúng là lòng tham, còn ghi nhớ vương gia gia sản, vương thành để ngang khắc thỉnh tội. Sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh, Lô Gia Huy nói cực kỳ, là thảo dân lòng tham. Có điều bản vương đúng là có thể để cho các ngươi cầm lại ghi vào chính mình danh nghĩa điện sản, có điều tiền đề là các ngươi phải đem giúp bản vương đem những cái khác châu ủ bảo giải quyết. Lô Phi tiếng nói vừa dứt, Tiêu Minh bỗng nhiên nói rằng, Vương Thành Bình vui vẻ, hắn rõ ràng Tiêu Minh ý nghĩ là muốn cho hắn thu dọn Vương gia gia sản, đồng thời giải tán những châu khác ổ bảo bên trong bộ khúc. Những năm này Vương Thành chủ phụ tử chiếm lấy Vương gia phần lớn gia sản, bọn họ được ít rồi, có điều dù vậy, dựa vào những này gia sản bọn họ cũng có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Quá quen rồi quen sống trong nhung lụa tháng ngày, lúc này nếu là bị tịnh thân gia hộ, bọn họ không bị giết, cũng sẽ bị chết đói. Cơ hội như vậy hiếm thấy, hắn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đã như vậy, các ngươi liền đi xử lý việc này đi, bản vương sẽ phái người với các ngươi đi." Tiêu Minh nói rằng. Vương Thành Bình mang theo Vương Gia con cháu rời đi, Vương Gia Ổ Bảo bị thành Châu quân chính thức tiếp quản, không thể không nói, Vương Gia kinh doanh nhiều năm, cái này Ổ Bảo ngoại trừ tưởng thành hắn có chút không lấp mắt, cái khác đúng là rất hoàn mỹ. Hơi hơi cải biến một hồi, cũng lại là một tòa quân doanh. Thành công bắt Vương Gia Ổ Bảo, viết được tin tức Bàng Ngọc Khôn sắp tới này còn lại vật tư tiếp thu cần hắn đến xử lý. Điện hạ không đánh mà thắng chi binh thực sự là lợi hại. Bà Ngọc Khôn biết được đầu đuôi câu chuyện sau đó, cũng không khỏi không khâm phục. Lỗ Phi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, điện hạ, ngươi để vứt trong bình đến cùng là cái gì? Làm sao như vậy dò người? Cái này gọi là axit sùn phiệu dịp, nói cho ngươi cũng không hiểu, không có chuyện gì đi hỏi một chút lục thông, để hắn nói với ngươi nói đi. Tiêu Minh nói rằng, Tiếp theo hắn xoay người đối với bà Ngọc Khôn nói rằng: "Vương gia gia sản đông đảo, ngươi còn theo Vương Thành Bình đi đón thu, miễn cho hắn ở bên trong dở trò, đặc biệt là vương gia con chàng." "Vâng, điện hạ, chỉ là điện hạ còn giữ Vương Thành Bình, liền không sợ Vương gia Đông Sơn tái khởi." Bà Ngọc Khôn lúc này nói rằng: "Chờ Vương gia Đông Sơn tái khởi thời điểm, bản vương vào lúc ấy một đầu ngón tay phòng trường liền có thể làm cho bọn họ biến thành cho bụi." Tiêu Minh cười nói: "Hơn nữa bản vương hỏi qua Vương Tuyên, Vương Thành Bình đẳng người không giống với Vương Thành Chủ cùng Vương Thành hàng huynh đệ, không có bao nhiêu lòng trung thành. Hơn nữa bọn họ giành nghĩa gia sản cũng ít đến mức đáng thương. Từ nay về sau nhiều lắm là cái giàu có nhân ra, không nổi lên được sóng to gió lớn. Ngược lại, bản vương nếu như giết bọn họ, cùng vương gia có liên hệ máu mủ người tất nhiên muốn liều mạng vật lộn với nhau. Bang Ngọc khôn gật gật đầu, trong lòng trấn an. Khoảng thời gian này Tiêu Minh thật sự trưởng thành rất nhiều, hiểu được lấy đại cục làm trọng. Vương gia điền sản, chuyện làm ăn là một chuyện còn lại còn có vương gia bộ khúc. Những này bộ khúc đều là vương gia mua nô lệ, người làm, trước đây do người của vương gia xuất lĩnh, hiện tại vương gia tiêu vong, những người này đúng là không có đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định đem những này bộ khúc giao cho Lô Phi, sung vào quân đội, dù sao những người này cũng chịu qua huấn luyện. Tại điện hạ, những người này ta liền mang đi. Lô Phi cười hát hát nói, bởi vì những người này vẫn là nô lệ, vẫn không có tự do, trước đây dựa vào vương gia sinh hoạt. Hiện tại không còn vương gia, bọn họ cũng không biết làm sao sinh tồn. Vì lẽ đó hiện tại đem bọn họ sung vào trong quân, bọn họ đúng là đưa khẩu khí, cứ như vậy, bọn họ có ít nhất phần cơm ăn. Ổ bảo bên trong vương gia bộ khúc gộp lại tổng cộng hơn 2.000 người, những người này bình thường là tá điển, đánh trận thời điểm chính là binh sĩ, nói đến đúng là cùng kiến thiết binh đoàn rất giống. Có điều những này tư tưởng tạm thời khả năng còn có vấn đề, có điều quân đội có trưởng sự ở, bọn họ là chuyên môn làm cái này. Trước 108, tận dụng mọi thời cơ. Thanh Châu Nam thành môn. Tiêu Minh mang theo một đám Thanh Châu quan chức cho Bình Dương công chúa tiến đưa. Như cùng đi thời điểm như thế làm người khác chú ý, Bình Dương công chúa rời đi thời điểm vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Vương gia sự tình Tiêu Minh tối hôm qua liền hướng về Bình Dương công chúa toàn bộ kể rõ, Bình Dương công chúa phản ứng rất lạnh nhạt, phảng phất chỉ là bóp chết một con kiến như thế. Bất quá lần này Thanh Châu hành trình đến cùng là xin cảnh kết. Bình Dương công chúa tựa hồ cũng không muốn ở Thanh Châu ở thêm, ngày thứ hai liền muốn đi thành Kim Lăng. Tiêu Minh bị một chút Thanh Châu rượu ngon, nước hoa, xà phòng, đương nhiên còn có pha lê đưa cho Bình Dương công chúa. Lần này còn nhiều thiệt thòi nàng đến, hắn mới có cơ hội này ngoại trừ vương gia, so với chút ít đồ này, hắn thu hoạch càng nhiều, chỉ là vương gia ở Lục Châu kho lúa bên trong lương thực liền để đủ khiến Thanh Châu quân tương lai mấy năm đều không cần lo lắng vấn đề ăn cơm. Ngoại trừ lương thực ở ngoài. Vương gia còn có lượng lớn cày ruộng, châu cày, vùng mỏ, nô lệ, những này gia sản toàn bộ xung công, đúng là vương gia ngã trồng vó, đem hắn ăn cái no. Điện hạ, vương gia bây giờ đã ngã xuống, còn lại còn có ba gia, chỉ là lần này tôn gia dĩ nhiên không có ra tay trợ giúp vương gia, đúng là thực đang kỳ quái, không phải vậy chúng ta đúng là có cơ đem này tôn gia cũng một lưới bắt hết. Bà Ngọc Khôn nói rằng, đối với điểm ấy, tiêu minh cũng có chút bất ngờ, tôn gia án binh bất động. Phản phất chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ như thế, đây là bảng quan tư thế. Chỉ có thể nói tôn ra người không ngu, không phải vậy bọn họ cùng vương gia kết cục như thế. Tiêu Minh chậm rãi nói rằng, điện hạ, còn lại ba gia nên làm gì? Bà Ngọc Khôn lúc này hỏi, đánh thép sắn còn nóng, hắn đúng là rất muốn nhất lao vĩnh giật. Lần này Tiêu Minh một lần diệt trừ vương gia, lúc đó những người này còn không phản ứng kịp, thế nhưng phỏng trường rất nhanh sẽ có thể tỉnh táo lại, hắn nói rằng, không nổi còn lại này ba gia gộp lại cũng có điều cùng vương gia tương đương chúng ta đủ để ung dung ứng phó này đón lấy liền nhìn bọn họ có hay không thức thời vụ bàng ngọc khôn gật gật đầu hắn rõ ràng tiêu minh ý tứ nếu là bọn họ giải tán bộ khúc đem ổ bảo giao ra, an tâm làm một người phụ thương này thanh châu đúng là có thể chứa được bọn họ nhìn bình dương công chúa đi xa xe ngựa tiêu minh khẽ khẽ thở dài người đang nắm quyền kiêng kỵ nhất chính là chính mình hạt địa trên có không bị chính mình khống chế vũ trang tiêu minh cũng như thế Hắn có thể nhịn được những này hào tộc làm ăn, bất luận bọn họ kiếm lời bao nhiêu tiền cũng không đáng kể, chỉ có một cái, không thể uy hiếp hắn thống trị. Lần này dựa vào vương gia sự tình, hắn muốn một lần đem đất phong hào tộc nuôi dưỡng bộ khúc quen thuộc bỏ. Cùng bang Ngọc Khôn nói vấn đề này, hắn mang theo một đám quan chức trở về thành Thanh Châu. Lúc này, đã đi ra mấy dặm trên xe ngựa, Bình Dương công chúa nhấc lên rèm cửa sổ, xa xa liếc nhìn thành Thanh Châu, nàng đối với Âu Dương Mục nói rằng. Tại sao ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, tựa hồ bổn cung để Tề Vương cho lợi dụng? Âu Dương Mục dọc theo đường đi chờ mặc, lúc này nói rằng, công bên dưới chủ điện, cái này mặt tướng không rõ ràng, thế nhưng Tề Vương khẳng định không đơn giản. Vương gia ổ bảo thời điểm, Tề Vương không một chút nào như 5 năm, năm trước lô mãng, mà giỏi về ẩn nhẫn. Không đánh mà thắng giải quyết đất phong hào tộc, hắn xác thực thật sự có tài, Ngươi nói như vậy, ta cũng càng là cảm giác mình bị cái này chất nhi sai một lần, ai? Hay là tiêu minh chính là phương pháp trái ngược, để bổn cung tin vương ra lại ám sát bổn cung hung thủ? Bình Dương công chúa thở dài một tiếng. Âu Dương Mục nói rằng, nếu là như vậy, chờ trở, trở lại Trường An, chúng ta liền hướng Hoàng thượng cáo tể vương một hình. Ha ha, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, bây giờ không có chứng cứ, ai để chứng minh? Bình Dương công chúa lười biếng ngáp một cái, nhẹ nhàng thả xuống rèm cửa sổ, thầm nói, nếu là lại cho tiêu minh thời gian mấy năm, Này đại du quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh e sợ lại sắp xuất hiện hiện không giống biến số, thú vị. Cùng lúc đó, thành thanh châu tần ra. Tần xuyên vân cũng không có bởi vì vương gia diệt mà hưng phấn. Ngược lại, vương thành trù cùng vương thành hàng hai người ở đông thị bị chém đầu răn chúng thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy một trận sau lưng lạnh cả người, phảng phất lần sau đoạn đầu đài trên chính là hắn như vậy. Cha, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhìn qua lại ở bên trong phòng đi dạo tần xuyên vân, tần mục trong lòng run sợ hỏi chận mắt thấy thanh châu một đời kêu hùng vương thành chủ đầu người rơi xuống đất hắn đến hiện tại đều không có quên vương thành chủ chết không nhắm mắt con mắt thần xuyên vân dừng bước lại còn có thể làm sao ngươi lẽ nào hiện tại còn không nhìn ra điện hạ tâm tư sao hắn muốn chính là hắn trên đất phong không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp sự thống trị của hắn vương gia trong bóng tối cùng hắn đối nghịch, hắn rõ rõ rằng rằng lần này là giết gà dọa khỉ cha cái kia cái kế tiếp sẽ là chúng ta tần gia sao tần mục run rẩy hỏi Tần Xuyên Vân trầm mặc, cắn răng, hắn nói rằng, "Không, chúng ta tuyệt đối không thể làm một hồi cái vương gia, ngươi theo ta hiện tại liền đi gặp Điện hạ." Tần Mục gật gật đầu, theo Tần Xuyên Vân hướng về Tề Vương phủ mà đi, nửa đường, hai người chính gặp phải trở về Tiêu Minh. "Điện hạ, Tần Mộc có tội." Tần Xuyên Vân nhìn thấy Tiêu Minh, dẫm một tiếng quỷ trên mặt đất. Trên đường cái, Tần Xuyên Vân này một quỷ để không ít thương nhân bách tính chú liêu xem trò vui. Tiêu Minh đánh giá một chút Tần Xuyên Vân phụ tử, nói rằng Hai người các ngươi lên, này trước công chúng, còn thể thống gì, có chuyện gì, cùng bản vương về vương phủ lại nói. bàng Ngọc Khôn âm thầm ngật đầu, xem ra này tần xuyên vân hậu chi hậu giác, bây giờ là tỉnh táo lại. Mọi người trở lại vương phủ Tiêu Minh cùng bàng Ngọc Khôn cùng ở chính điện tiếp kiến tần gia phụ tử. Hiện tại Tiêu Minh chuẩn bị đem suy yếu hào tộc chính sách trực tiếp bãi lên đại diện, bởi vì sức mạnh so sánh đã phát sinh ra biến hóa. Tần viên ngoại, chuyện gì để ngươi sốt sắng như vậy? Tiêu Minh biết rõ cố vấn thảo dân có tội quản thúc tộc nhân không nghiêm ở lục châu tộc nhân có bao nhiêu xúc phạm luật pháp việc, kính xin điện hạ trách phạt thần xuyên vân mặt lộ vẻ đau xót vẻ bà ngọc khôn cùng tiêu minh liếc mắt nhìn nhau đồng thời cười ha ha bà ngọc khôn nói rằng thần viên ngoại ngươi liền không muốn quanh co lòng vòng ngươi lần này đến mục đích đơn giản là sợ sệt tần gia cùng vương gia là kết quả giống nhau thần xuyên vân gần ra tiếp theo trầm rãi gật gật đầu tần Mục lúc này ở tiêu minh trước mặt quỳ xuống nói rằng điện hạ Thảo dân trước đây đại bất kính, dĩ nhiên cùng điện hạ Sương huynh gọi đệ, thực sự đáng chết. Đứng lên đi." Tiêu Minh Tử Tốn nói, "Các ngươi đã đến rồi, tự nhiên là rõ ràng bản vương không cho phép trên đất phong có không nghe lời hảo tộc." Thần Xuyên Vân cùng Tần Mục đồng thời gật gật đầu. Tiêu Minh tiếp tục nói, "Bản vương cũng không phải là dễ giết người, bằng không vương gia mấy ngàn miệng ăn hôm nay đã sớm đầu người rơi xuống đất, các ngươi là bản vương con dân, nếu là chịu có thể không an phận ở trên đất phong sinh hoạt." bản vương đương nhiên sẽ không đối với các ngươi làm sao. Phân phát bộ khúc, đem chiếm lấy bách tính điền sản trả lại, từ nay về sau an an ổn ổn ở trên đất phong làm ăn, các ngươi tần gia tự có thể bình yên không lo. Trước đây hào tộc không chỉ có lũng đoạn đất phong kinh tế mạch máu, hơn nữa còn tham dự chính vụ, lục châu bên trong quan chức không ít đều vì bọn họ làm việc. Hiện tại tiêu minh là đem bọn họ tham dự chính vụ điều kiện ngăn cách, từ nay về sau, bọn họ chỉ là thương nhân. Trước 109, dân tâm hướng về. Điện hạ Thảo dân tuân mệnh. Tần Xuyên Vân trong lòng bị thương, thế nhưng lại không thể làm gì, bộ khúc là hảo tộc có thể ngang dọc trong thôn nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ bộ khúc một khi phấn phát, bọn họ đem mất đi hảo tộc cái tên này, từ đây không thể lại làm mưa làm gió. Bà Ngọc Khôn lúc này nói rằng, Tần Xuyên Vân, tổng thể tới nói, các ngươi vì là Điện Hạ đã làm nhiều lần sự, Điện Hạ vẫn là tin mặc các ngươi, chuyện này hy vọng các ngươi tần gia có thể làm cái đại biểu, lập tức Thanh Châu sẽ truyền đạt chính lệnh. Từ đây dân gian không cho phép bất kỳ tình thế tồn tại tư minh. Câu nói này để Tần Xuyên Vân trong lòng thoải mái một điểm, sinh tồn vẫn là diệt vong, lúc này đối với Tần Xuyên Vân lai nói nhất định phải chọn một. Vương gia dâm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn nói rằng, tạ điện hạ ân trọng, thảo dân bảo đảm từ đây Tần gia sẽ yên phận vì là điện hạ làm việc. Phất phất tay, tiêu minh ra hiệu Tần Xuyên Vân phụ tử có thể đi rồi. Hai người rời đi chính điện, lúc này tiêu minh nói rằng, ta sẽ để lý tam người nhìn chằm chằm. Nhìn tần gia có hay không âm phụng dương vi, nếu là tần xuyên vân hiểu chuyện, tần gia đúng là đáng giá nâng đỡ bản địa thương nhân, ngoại lai thương nhân chúng quy cùng bản vương không phải một lòng, cần phải có bản địa thương nhân cản tay. Tần xuyên vân không bằng vương thành chủ lắm như giỏi đoán, hơn nữa là gan cũng tiểu, không đúng vậy sẽ không bị vương gia đè lên nhiều năm như vậy. Bà Ngọc Khôn nói rằng, hy vọng tần xuyên vân sẽ làm theo đi, cứ như vậy, tôn gia cùng ngụy gia cũng là thuận lý thành trương. Không sai, đúng rồi. Vương gia điển sản rất lớn một phần là chiếm lấy mà đến, hơn nữa vương gia nô lệ rất nhiều cũng là bị bức ép bán mình, những người này ngươi muốn tìm ra, trả lại bọn họ thân thể tự do thời điểm, đem điển sản cùng nhau còn cho bọn họ. Bàng Ngọc Khôn khỏe miệng mỉm cười, điện hạ yên tâm, những chuyện khác có thể tạm hoãn, chuyện này hạ quan nhất định sẽ tốt làm. Đưa đi Bàng Ngọc Khôn, tiêu minh sai người đem Phạm Tăng tìm tới. Này đánh cường hào phân đất ruộng sự tình đương nhiên phải dòng chống khua chiêng tuyên dương, cứ như vậy mới có thể thắng dân tâm. Từ xưa tới nay, bách tính khởi nghĩa vũ trang đều là thổ địa, vì lẽ đó cũng là dân tâm hướng tới. Ngoại trừ vương gia điển sản, hắn lục tục còn muốn truyền đạt còn điển với dân chính lệnh, giao trách nhiệm đất phong bên trong hào tộc nhà giàu đem phi pháp điển sản toàn bộ trả lại bách tính. Ngày thứ hai, Phạm Tăng liền đem báo chí khắc bản lên những nội dung này, báo chí theo báo đồng đi tới Lục Châu, nhất thời ở dân gian gây nên sóng lớn mênh mông. Này một trong số đó tự nhiên là vương gia sự tình. Mà bách tính quan tâm nhất vẫn là hào tộc đem chiếm lấy điền sản còn cho quyết định của bọn họ. Thực sự là hả hê lòng người, này vương gia chiếm lấy thôn của chúng ta đã giang duyên ngạn không thiếu lương điền, hiện tại chúng ta rốt cục có thể đòi lại. Chu gia thôn, các thôn dân vây quanh mỗi ngày buổi trưa thì sẽ tới đúng lúc phóng viên, từ khi tòa soạn báo thành lập, này báo đồng tiện bỏ đi không cần, những người này cầm báo chí đi khắp hang cùng ngõ hẻm thư sinh có một văn nhà tên. Không phải là, nhà ta ngu ngẫu ruộng tốt vẫn cứ bị vương gia chiếm lấy lúc đó ta đi đòi hỏi còn bị vương gia ác nô đánh cho một trận kha kha ông trời mở mắt này tề vương càng ngày càng anh minh rồi này điện sản nếu có thể tới tay ta liền nắm nhà ta con kia dương đưa cho điện hạ cảm tạ hắn một thôn dân nói rằng chú ngũ lục cũng ở trong đám người hắn bắt miệng cười ngây nô vương gia không còn hắn không còn thản lưu hoạt, thế nhưng nhà hắn cũng có địa bị vương gia chiếm trước nếu có thể phải quay về hắn có thể phân khối địa cứ như vậy trông trọn cái hai ba năm những ngày tháng này liền thoải mái. Thề Vương Thiên Tuế nghĩ tới đây, Chu Ngũ Lục trong lòng đắc ý, đột nhiên hô lớn một tiếng. Trong ngay mắt, toàn bộ Đánh Cốc Tràng yên tĩnh, Chu Gia Thôn thôn dân toàn đều nhìn về Chu Ngũ Lục. Chu Ngũ Lục đột nhiên không dám nói lời nào, có chút sợ sệt mà nhìn người xung quanh. Thề Vương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, mọi người đột nhiên nhiệt liệt địa hô lớn lên. Đánh Cốc giữa trường thư sinh nhìn biểu hiện hưng phấn Chu Gia Thôn bất tĩnh cũng chịu đến cảng hóa, cùng cùng dân chúng hoan hô lên. Lần này qua báo chí mấy cái chính lệnh mục đích hết sức rõ ràng. Vậy thì là đả kích đất phong nhà giàu đại tộc. Đối với rất nhiều hàn môn tử đệ tới nói, bọn họ biết rõ nhà giàu đại tộc đối với đại du quốc nguy hại, đáng tiếc đại du quốc chính là do bọn họ thống trị, ở bất luận một nơi nào, quan phủ giữ gìn trước sau là lợi ích của bọn họ. Cũng chỉ có ở đây, cũng chỉ có tề vương mới dám cái thứ nhất bóp chết hào tộc, tiêu diệt ký sinh ở đất phong bên trong Ú tính Hắn cùng dân chúng ý nghĩ trong lòng là tương tự, dân chúng muốn an cư lạc nghiệp, không bị nhà giàu đại tộc bắt nạt, an đủ no, mặc đủ ấm, cưới được thân, dưỡng đến hoạt hải tử. Mà hắn như vậy hàn môn tử đệ muốn phải có thể ở khoa cử bên trong được công chính đãi ngộ, lấy cá nhân tài học cân nhắc mà không phải gia thế. Ở đại du quốc những nơi khác, hắn không nhìn thấy hy vọng, mà theo mỗi ngày báo báo, thu thập dân gian dư luận, hắn dần dần cảm giác được, có lẽ chỉ có Tề Vương có thể thực hiện tất cả những thứ này. Vì nay một ngày có thể thực hiện Hắn đồng ý mỗi ngày không chối từ gian lao đem báo lên tin tức truyền tới đất Phong mỗi một góc. Báo chí trên tin tức tương tự cũng truyền tới Thanh Châu, nhà giàu nhà giàu bên trong, cùng bách tính hương phấn không, giống, bọn họ rơi vào trong khủng hoảng. Vương gia giẫm vào vết xe đổ ở trước, này cho bọn họ vang lên một cảnh báo, đồng thời truyền đạt ra một tin tức, tề vương đất Phong sẽ không lại là bọn họ tùy ý vọng hành địa phương. Ở đây tiếp tục sống, nhất định phải tuân thủ Thanh Châu pháp lệ. Mà mấy ngày kế tiếp, qua báo chí một tin tức càng kinh người hơn truyền đến. Tần gia ở tòa soạn báo chủ động soạn văn, quyết định trả hết thẻ chiếm lấy thổ địa, khôi phục bộ phận bởi vì mất đi thổ địa bán mình bách tính phu quân thân phận. Đồng thời, Tần gia ở Lục Châu ủ bảo để cho các châu Thanh Châu quân tiếp quản. Tần gia bộ khúc chính thức phân phát, sắp xếp Thanh Châu trong quân. Liên tiếp hai cái Thanh Châu kể đến hàng đầu hào tộc một bị diệt, một chủ động tiếp nhận ban bố chính lệnh. Đôi này, chuyện này đối với các châu nhà giàu đại tộc tới nói dường như địa chấn như thế. Một loại dị dạng bầu không khí cũng ở Lục Châu tràn ngập ra. Thanh Châu phủ đô đốc, nửa tháng này đến, Tiêu Minh vẫn ở đây xử lý chính vụ. Chính lệnh truyền đạt đến Lục Châu tới nay, cái này phủ đô đốc đều đang chăm chú Lục Châu tình huống, tần ra lựa chọn thỏa hiệp, thế nhưng Tiêu Minh không cho là tất cả mọi người đều sẽ thỏa hiệp. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ buộc lên mấy cái không sợ chết, dù sao này chính lệnh vừa ra, tương đương với hắn chính thức hướng về trên đất phong hết thẻ hảo tộc nhà giàu tuyên chiến. Điện hạ, tần viên ngoại đưa tới thi mời, mời ngươi và ta, Lô Phi tướng quân chờ người cùng đến tần phủ dự tiệc. Hắn nói lần này mời không ít cùng tần gia mật thiết hảo tộc, bọn họ đồng ý giống như hắn phục tùng điện hạ chính lệnh Ba Ngọc Khôn đem một phong thiệp mời đưa lên. Tần Xuyên Vân có thể cái thứ nhất hưởng ứng chính lệnh tiêu minh tự nhiên là đối với tần gia ấn tượng lại tốt hơn một phần, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dậy. Mở ra thiệp mời nhìn một chút, hắn cười nói, tần Xuyên Vân lần này đúng là ân cần vô cùng. Sắc thực là ân cần, bất quá lần này bãi e sợ sẽ là hồng môn hiến. Đột nhiên một âm thanh lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến ám lưu. Lý Tam Bà Ngọc Khôn cùng Tiêu Minh hướng về nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lý Tam đi vào. Chuyện lần trước, Vương Tuyên ở Đại Lao bên trong tao không ý tội, đông thị trạm thủ thời điểm, Vương Tuyên bị một tử tù thay đổi. Bởi vì dọc theo đường đi tóc thai bù sụ, hành hình trọng điểm lại là Vương Thành Chủ. Vì lẽ đó Vương Tuyên đúng là không có bị quá độ quan tâm, có điều Vương Tuyên đến cùng hay là bởi vì thương thế có chút trùng, ở nhà dưỡng thương. Nay mật vệ sự tình cũng là tạm thời do Lý Tam quản. Lý Tam đến phụ cận, nói rằng, Điện Hạ, hạ quan lần này chính là vì chuyện này mà đến, Điện Hạ nhất định không thể đi tần ra. Tại sao? Lý Tam thần thái nghiêm túc, điều này làm cho tiêu minh có loại không thoải mái linh cảm. Tuần Hoan điện ra lệnh, mật vệ mấy ngày nay vẫn đang giám sát các đại hào tộc, mấy ngày nay phát hiện có không ít hào trong tộc bộ khúc tiến vào thành Thành Châu bên trong. Lần này Tần Xuyên Vân mời Điện Hạ dự tiệc cũng không phải là bản thân của hắn suy nghĩ, mà là trước đến bái phòng hào tộc đưa ra yêu cầu. Lý Tam nói rằng, bà Ngọc khuôn vẻ mặt hơi đổi một chút. Lục Châu nơi ngoại trừ Vương gia, Tôn gia, Tần gia, Ngụy gia bốn cái gia tộc lớn cũng vẫn là phân bố không ít cái khác tiểu thảo tộc. Lần này chính lệnh cũng dính đến lợi ích của bọn họ. Kiếm đã ra khỏi vỏ, thu không trở lại. Nếu bọn họ muốn cùng bản vương so tay, bản vương liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút lợi hại. Có mấy người có thể dùng nhân trị chi, mà có mấy người chỉ có thể dùng đao kiếm để bọn họ chảy máu. Tiêu Minh mạnh mẽ vu bàn một cái. Nếu bọn họ muốn bãi hồng môn yến, chúng ta liền tường kế tự kế, đem những này hào tộc một lưới bắt hết. Bàng Ngọc khôn khẩn trương đạo, Điện Hạ, tuyệt đối không thể, người đây là ở lấy thân thí hiểm, bây giờ Điện Hạ không thể có bất kỳ sơ thất nào, không phải vậy vậy thì là thân giả thống cựu giả nhanh. Điện Hạ, bàng trường sử nói đúng, không thể mạo hiểm. Lý Tam cũng khuyên nhủ, không vào hang cọm, làm sao bắt được có con, những này hào tộc là bản vương trên đất phong hú ác tính. Lần này là đem những kia không nghe lời hào tộc một lần diệt trừ cơ hội, không phải vậy bản vương ngày sau có gì lý do từng cái gạt bỏ đi bọn họ. Tiêu Minh tâm ý đã định, những này ẩn tại uy hiếp một ngày không thanh trừ, hắn liền một ngày không cách nào bình yên ngủ. Nhưng là điện hạ làm sao bảo đảm tự thân an nguy? Ba Ngọc Khôn thấy Tiêu Minh thái độ kiên quyết, chỉ được chủ tính để Tiêu Minh toàn thân trở ra biện pháp. Tiêu Minh không phải đứng ngốc, những này hào tộc rất khả năng ở hiến hội trên sẽ uy hiếp hắn, để hắn thủ tiêu chính lệnh. Hoặc là cá chết lưới rách Đây là hắn cùng hào tộc trong lúc đó Một hồi đánh cờ, ai thua Ai liền sẽ vĩnh viễn lui ra thanh châu vũ đài lịch sử Rất đơn giản Thay đổi tiệc rượu địa điểm Liền nói ở tần gia thật là vô vị Không bằng để bọn họ cùng bản vương đồng thời đến ngoài thành du xuân Uống rượu, thưởng phong cảnh Tiêu Minh tử tổ nói Bà Ngọc Khôn cùng Lý Tam liếc mắt nhìn nhau Nói rằng, điện hạ quả nhiên không theo lẽ thường ra bài Này ngược lại là cái chủ ý Đã như thế Chúng ta liền có thời gian bố trí. Không sai, chúng ta mật vệ cũng có thể an bài người lẫn vào đi theo tôi tớ bên trong trong bóng tối bảo vệ điện hạ. Lý Tam nói rằng, đã như vậy, cứ làm như thế đi, những này hào tộc như thế cấp thiết muốn uy hiếp bách bản vương chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này, ở ngoài thành, bọn họ tự sẽ cho rằng càng dễ dàng ra tay. Tiêu Minh nói rằng, định ra việc này, bà Ngọc khôn tinh tế suy nghĩ một hồi du xuân địa điểm, cùng Lý Tam một bên thương nghị một bên rời đi phủ đô đốc. Nói đến, Tiêu Minh chính mình cũng có chút bận tâm, chính mình dù sao không phải đào thương bất nhập na cha, thế nhưng lần này xác thực là dẫn xà xuất động tuyệt hảo thời cơ. Dù sao quá thôn này nhưng là không cái tiệm này, sau đó những này lòng mang dị tâm người nếu là ở hắn đất phong ẩn giấu đi liền càng đáng giá lo lắng. Bà Ngọc Khôn hai người tự đi chủ bị, Tiêu Minh nghĩ mình cũng phải làm điểm phòng hộ, hắn nghĩ không bằng lần này liền ăn mặc ngực giáp quá khứ. nay ngực giáp tự nhiên là Tiêu Minh để khí giới tư chuyên môn cho mình chế tạo phòng hộ trang bị. Có thể mặc ở một bộ bên trong không vì là người ngoài phát hiện, hắn đúng là muốn ăn mặc bản giáp quá khứ, có thể như vậy cũng quá quá rõ ràng. Thay đổi địa điểm tin tức rất nhanh truyền tới tần gia Tần Xuyên Vân cười nói, chư vị, điện hạ tâm tình tựa hồ không sai, nói là ngày mai cùng mọi người cùng nhau tiểu thanh bờ sông Du Xuân, hôm nay bữa tiệc này không bằng chúng ta liền chính mình ăn đi. Tần gia trong đại viện nhiều vô số đến rồi hơn 30 người đại đại tiểu tiểu lục châu hào tộc, trong đó tôn gia ngụy gia thình lình cũng ở trong đó. Biết được tin tức này, không ít người lộ ra vẻ thất vọng, lúc này tôn viễn trí nói rằng, thần huynh, vậy thì không cần, nếu điện xuống không được, chúng ta liền không nhọc thần huynh tiêu pha, dù sao thần huynh có thể mấy ngày nay có thể tổn thất không ít. tần xuyên vân vẻ mặt cứng ngắc một hồi, không đề cập tới lời này, hắn cũng không phải đau lòng, tôn viễn trí như thế nhấc lên, hắn đúng là lại nghĩ tới chính mình giao ra điện sản cùng ổ bảo. Tôn viễn trí lộ ra một kia không làm người sát ý cười, hắn nói tiếp, cáo tử, chúng ta ngày khác tái tụ ngày khác tái tụ. Đang khi nói chuyện, hơn 20 cái hảo tộc đối với tần xuyên vân xa xa chắp tay, theo tôn viễn trí ra tần gia đại viện. Ngụy hồng lúc này đi tới tần xuyên vân trước mặt, nói rằng, cái này tôn viễn trí vẫn là một bộ kiều căng tự mãn dáng vẻ. Hừ, vương gia đều không còn, cũng không biết hắn còn có cái gì có thể. N. Sát. Hừ, phòng chừng là thấy chúng ta đoạt chủ động hưởng ứng chính lệnh thứ nhất, khó chịu trong lòng. Ha ha ha tần xuyên vân đột nhiên nở nụ cười. ngoài cửa. Tôn viên trí cùng một đám hào tộc không có đi bao xa, liền ở một chỗ dân cư trước dừng lại, khoảng trừng, trái phải quan sát không có ai theo dõi, đoàn người trực tiếp tiến vào dân ở giữa. Tôn viên ngoại, tề vương có phải là phát giáp ra, nếu là như vậy, chúng ta vẫn là thoát thân đi thôi, chúng ta những người này không phải thanh châu quân đối thủ. Một người lo lắng nói, trốn, hướng về nơi nào trốn, lẽ nào các ngươi trạch viện, điền sản cũng không muốn sao. Một người phản bác, vậy thì như thế chờ chết. Bác trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Trong phòng, đoàn người lập tức xảo thành một đoàn. Đại gia không muốn ở Mỹ. Tôn viện Chí bỗng nhiên quát một tiếng, "Ta Tôn viện Chí chịu nhục đến hiện tại chính là vì cho Vương Viên ngoại báo thủ, nhìn Vương gia ổ bảo bị vây, ta Tôn gia không có điều động một người một con ngựa, vì là còn không phải Ma Túy Tề Vương. Hiện tại trốn. Các ngươi xứng đáng chết đi Vương Viên ngoại sao? Các ngươi có thể đừng quên, các ngươi cùng Vương gia có thể hoặc nhiều hoặc ít có chút nhân thân quan hệ. Ngươi, Tôn Viễn Chí!" Ngươi không muốn nắm cái này đến uy hiếp chúng ta. Có người bất mãn nói. Hừ, các ngươi có thể đi, thế nhưng ta tôn viễn chí sẽ không ngừng tay, xem điện hạ đến thời điểm có thể hay không vòng qua các ngươi. Tôn viễn chí trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Mọi người nhất thời trầm mặc, lợi dụng tiệc rượu cưỡng bức ám sát tề vương sự tình vốn là tôn viễn chí trong bóng tối khuyến khích. Dựa theo kế hoạch, đêm nay tiệc tối trên bọn họ lại đột nhiên làm khó dễ, đến một chiêu mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Đến thời điểm đem Tề Vương sinh tử không chê ở trong tay bọn họ, thì có thể làm cho Tề Vương thu hồi chính lệnh, từ đây bị trở thành hào tộc khôi lỗi. Trước 111, bên trong quỷ. Nếu tôn viên ngoại nói như vậy, như vậy hiện tại điện hạ thay đổi địa phương, phía dưới lại nên làm gì, mấy ngày nay chúng ta mưu tính chẳng phải là tất cả đều thất bại. Một con đầu người đái tứ phương cân ông láo hỏi. Hoa láo nói cực kỳ, phía dưới nên làm gì, ngươi đúng là nói một chút. Có người phụ hoạ. Tôn viên trí cười lạnh nói. Vừa nãy Tể Vương kém người nói dù xuân địa điểm là tiểu thanh bờ sông cái kia hoa sen đường, hàng năm thành Thành Châu đúng là có không ít người đi chỗ nào du ngoạn, ở nào còn có một rừng cây nhỏ. Đêm nay chúng ta liền đem người mã mai phục bên trong, chờ ngày mai Tể Vương vừa đến. Vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy ở ngoài thành phần thắng lớn hơn một chút, dù sao mấy ngày nay chúng ta hôn vào trong thành bộ khúc không nhiều. Lại một người nói rằng, xác thực như vậy, ở ngoài thành ta ngược lại thật ra có thể triệu tập toàn bộ Tôn gia bộ khúc, thêm vào mọi người phái tới người, tổng cộng hơn ngàn người, khi đó để Tề Vương có chạy đằng trời. Tôn Viễn Chí hừ một tiếng. Có thể như quả lần này là Tề Vương bố trí cái trong đây. Còn có người lo lắng. Ta đã phái người nhìn chằm chằm Thanh Châu đại doanh, nếu là có gió thổi cỏ lay, vào lúc ấy chúng ta liền án binh bất động, chư vị hiện tại có thể yên tâm đi. Tôn Viễn Chí nói rằng. Mọi người gật gật đầu, ai đi đừng đấy. Ở ngoài thành còn có cái khác hào tộc đang đợi tin tức về bọn họ, bây giờ kế hoạch có biến, bọn họ cần một lần nữa đã tới. Ở Tôn Viễn Chí chờ người rời đi sau khi, một người lén lén lút lút từ gian nhà mặt sau xoay chuyển đi ra, hắn nhìn phía Tôn Viễn Chí chờ người rời đi phương hướng, trực tiếp hướng về phủ đô đốc mà đi. Tôn Viễn Chí Tề vương phủ, tiêu minh chiếm được tin tức này sau đó sâu sắc những mảy. Điện hạ, cái này Tôn Viễn Chí luôn luôn giỏi về ẩn nhẫn, xem ra lần trước không có ra tay hắn là biết rõ sẽ không thành công, lần này là phải cho điện cái kế tiếp xuất kỳ bất ý. Ba ngọc khôn cùng lý tam đều đến tề vương phủ. bản vương còn tưởng rằng hắn sợ, bây giờ xem ra quả nhiên là cầu cãi không được. tiêu minh thở dài một tiếng. Ba ngọc khôn nói rằng, điện hạ, tôn gia cùng vương gia đời đời nhân thân, tầng này quan hệ để tôn gia tự nhiên không giống với cái khác hào tộc, lần này tham dự vào hào tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng vương gia có chút quan hệ. bang trương sử, điện hạ, những chuyện này liền chậm rãi đi. Bây giờ vẫn là thương nghĩ một hồi ứng phó như thế nào ngày mai sự tình. Mật vệ hiện tại có điều hơn 30 người Tây, nếu là tôn gia tham dự vào, chuyện này nhưng là phiền phức Lý Tam lo lắng nói. Bà Ngọc Khôn lúc này nhìn về phía tiêu minh, nhưng là vận dụng thanh châu quân, tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ. Ta nghĩ những này hào tộc lúc này nhất định ở nhìn chằm chằm thanh châu quân. Ơn, này xác thực là một vấn đề khó khăn. Tiêu minh cũng có chút đau đầu. Không có thanh châu quân, hắn đi dự tiệc. Trên căn bản bằng đi chịu chết. Chầm ngâm một lúc, bà Ngọc Khôn đông nhiên nói rằng, chờ đã, ta ngược lại thật ra có chút biện pháp. Bà trương Sử mới nói. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn nói rằng, Điện Hạ, khí giới tư hôm nay tựa hồ phải đem mới vừa rèn đúc đi ra một nhóm trang bị đưa đến Thanh Châu Đại Doanh, lúc này không như lai cái Minh tu sạn đạo ám đội trần thương. Tiêu Minh nhất thời hiểu ý, ý của ngươi để vận tải trang bị nô lệ đi vào, tiếp theo để Thanh Châu quân ngụy trang thành nô lệ đi ra. Như vậy lén lút đem thanh châu quân rời đi đi ra. Chính là, đã như thế, nhân hòa trang bị cũng có thể mang ra đến, dù sao những trang bị này có thể đều là chứa ở trong dương. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Lý Tam vỗ tay nói, rượu, chỉ là bao nhiêu thanh châu quân có thể ứng phó việc này đây. Người không thích hợp quá nhiều, 500 người đã đủ. Thiều Minh tự tin nói, vận tải trang bị nô lệ một lần tới tới lui lui muốn mấy trăm người thứ, đúng là là thích hợp. Ba người thỏa thuận việc này. Lý Tam Sai người đi khí giới tư bộ trí. ngày đó, 500 tên Thanh Châu quân sĩ nhìn một cái từ Thanh Châu đại doanh tiến vào trong thành. Lô Phi cũng ở vào buổi tối đi tới Tể Vương phủ. Những này rắc rưởi, lần này nhà ta nhất định phải chém đầu của bọn họ. Lô Phi biết được hào tộc kế hoạch, lập tức chửi ầm lên. Bà Ngọc Khôn nói rằng, "Lỗ giáo Úy, lần này điện hạ an nguy ở ngươi một người tay, điện hạ nếu là có cái ba tấm hai án, ngươi và ta liền tự sát lấy tạ thiên hạ đi." Lô Phi nghiêm mặt nói, Nhà ta chính là làm mất mạng cũng phải hộ điện hạ chu toàn, nhà ta đã sớm xem những này hảo tộc không quen, ba năm trước nếu không là như thế hảo tộc vì tư lợi chậm chạp không chịu xuất binh, thanh châu quân cũng sẽ không tổn hại nhiều như vậy tướng sĩ, bây giờ điện hạ muốn giết bọn họ đầu, nhà ta tuyệt không hàm hồ. Ba ngọc khôn gật gật đầu, bốn người lại thương nghị một hồi ngày mai bước đi, lúc này mới chuẩn bị từng người rời đi, đến ngoài điện, Lý Tam ngừng một chút, nhìn một vội vã rời đi tôi tớ đăm chiêu. Có điều hắn vẫn là theo Bàng Ngọc Khôn chờ người rời đi Tề Vương phủ. Màn đêm dần dần ráng lâm, ba ngày náo động biến mất không còn tâm tích, đã biến thành một mảnh vắng lặng, to lớn trong thành trì chỉ, chỉ có chợt có vài tiếng chó sủa cùng đánh cằn người thét to thanh. Mặt trăng treo ở ngọn cây, màu bạc ánh trăng chiếu dưới, trên đất lưu lại loang lổ ánh sáng, ở toàn bộ thành trì đều tựa hồ ngủ thời điểm, một bóng người màu đen lén lén lút lút từ Tề Vương phủ hậu viện cửa nhỏ bên trong đi ra ngoài. Dọc theo chân tường đem chính mình ẩn giấu ở trong bóng tối. Bóng người màu đen nhanh chóng hướng về tôn gia đại viện phương hướng chạy đi. Khuê tử, muốn như vậy, ngươi đi đâu vậy? Đông nhiên một thanh âm ở bóng đêm tăm tối bên trong vang lên, tiếp theo năm người xuất hiện đem bóng người màu đen vây vào giữa. Bóng người màu đen sợ hết hồn, nhìn thấy là Lý Tam lúc này tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, là Lý Tam nha, ta ở trong phủ thẻ nhạt liền đi ra hóng mát một chút, như thế ít ngày ngươi không ở trong phủ đều đi chỗ nào ban sai đi tới, trong phủ hạ nhân có thể đều đước ao ngươi. Hóng mát một chút, này thành thanh châu mỗi ngày buổi tối đều tiêu cấm, ngươi không biết sao. Lý Tam tử tổn nói. Lời này nói, ngươi cũng không phải ra tới sao. Khuê tử con mắt chuyển loạn, Năm người lúc này đem hắn bức ở góc. Lý Tam cười lạnh nói, ta đi ra là vì điện hạ tìm kiếm bên trong quỷ. Kha kha, không nghĩ tới chuyện này vẫn để cho ta rút đến thứ nhất, vương tuyên là đừng đùa. Cái gì bên trong quỷ, Lý Tam, ngươi hiểu lầm. Khuê tử giải thích. Ừ, còn giải thích cái gì? Đi về phía trước 300 mét chính là tôn gia đại viện, ngươi thông khi đi đúng là rất xa, đem hắn bắt. Lý Tam quát lên. Còn lại 4 người nghe lệnh, lập tức nào tới, Lý Tam cầm lấy cây gậy trong tay quay về khuê tử chính là một hồi. Khuê tử rên lên một tiếng, nhất thời ngất đi. Muốn đi cùng tôn viễn trí mật báo, nghĩ hay lắm. Lý Tam nói rằng, đem người này giải vào mật vệ đại lao, may mà ta cơ linh, không phải vậy ngày mai liền hỏng rồi điện hạ đại sự. Đi theo thuộc hạ khâm phục nói, Lý thống lĩnh. Ngươi cũng thật là lợi hại, làm sao ngươi biết người này là bên trong quỷ, chúng ta thời gian dài như vậy đều không tra được. Vốn là ta là không có hoài nghi hắn, người này ở vương phủ thời điểm cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta cũng xưa nay không đem hắn liệt vào hoài nghi người, nếu không là nhìn thấy dưới chân của hắn chiêm một chút hoa đảo biện, ta cũng sẽ không hoài nghi. Đúng rồi, này trong vương phủ chỉ có bên ngoài chính điện diện gieo một loạt hoa đảo. Chương 112, bố trí, chính là, dưới chân dính hoa đảo biện. Hắn khẳng định ở bên ngoài chính điện diện từng lưu lại, vì lẽ đó ta mới suy đoán hắn đêm nay nhất định phải đi ra ngoài mật báo, không nghĩ tới vẫn đúng là đoán bên trong. Lý Tam tản bạo mà nhìn về phía khuê tử. Thống linh thực sự là anh Minh, điện hạ có thể ở đông đảo gia đình chúng tuyển chúng rồi thống lĩnh, cũng là nên nha, nào giống người này, chỉ có thể làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Một người định nói, Lý Tam mặt lộ vẻ đến sắc, tán thưởng mà liếc nhìn người kia, khiêm tốn nói, nếu như nói rằng anh Minh thần võ. Vậy còn là chúng ta điện hạ, hiện tại ta cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi, lấy bên dưới tiền điện ở thành Châu bị khúc cầu toàn chỉ là vì hôm nay có thể đem những này hào tộc một lưới bắt hết. Cũng không phải sao, này một nhận chính là 5 năm, cho tới hôm nay mới triển lộ phong mang, chúng ta điện hạ định lực thật đúng là kinh người. Lại một người nói rằng, tiếp theo lại có người nói nói, theo như vậy điện hạ, tương lai ngôi vị hoàng đế chi tranh nói không chừng chúng ta điện hạ cũng không phải là không thể được. Người kia lời còn chưa dứt liền không dám nói nữa, chỉ thấy Lý Tam chờ người toàn đều nhìn về hắn. Lý Tam túc thanh nói rằng, lời ấy không thể nói lung tung, điện hạ bây giờ chính đang giấu tài, những thứ đồ này là không muốn thăm dự, các ngươi là ta người, ở trước mặt ta nói một chút liền thôi, nếu như ở bên ngoài loạn nói láo đầu, cũng chớ có trách ta cắt hắn đầu lưỡi. Bốn người lập tức cấm nhược hàn thiện, đều đều gật gật đầu. Quan sát bốn phía một cái, Lý Tam nói rằng, hai người các ngươi đem người đi đầu mang đi. Hai người các ngươi thử dịp bóng đêm theo ta ra khỏi thành, điện hạ có lỗi chủ bị, những này hào tộc tất nhiên cũng có kế hoạch của chính mình, tối nay chúng ta đi thăm dò bọn họ bố trí. Vâng. Bốn người theo tiếng, hai người đem khuê tử mang đi, còn lại hai người theo lý tam hướng về ngoài thành mà đi. Đến cửa thành, đưa ra lệnh bài, ba người ra khỏi cửa thành hướng về ngoài thành A Hoa Sen mà đi. Cái này A Hoa Sen đúng là thành châu một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương, tiểu thanh Hà nhánh sông đi về nơi này. Ở một chỗ rừng cây vần quanh, bãi cỏ thanh thanh địa phương hình thành một nam bắc đủ có mấy trăm mét trong suốt hồ nước. Lý Tam chờ người chính là hướng về nơi này mà tới. Dưới ánh trăng, mông lung tia sáng có thể coi vật, ba người không có đi quan đạo, mà là dọc theo quan đạo hai bên trong rừng cây qua lại. Được rồi hơn 20 dặm, bọn họ xa xa nhìn thấy hiện ra hào quang màu bạc cao hoa sen, đồng thời cũng nhìn thấy không ít màu đen bóng dáng ở nguyệt quang lui tới. Ba người vẫn bí mật đi tới, lúc này ba người phục trên đất quan sát. Ở Bắc Văn trong học viện, tiêu minh truyền thụ không ít Lý Tam điều tra kỹ xảo cùng phản trinh sát chi thức. Đang đi tới hao hoa sen trên đường, Lý Tam không có lấy trực hành biện pháp, đang không có rừng cây hiểm hộ địa phương, hắn đi chính là ad hình con đường, vạn nhất bị người nhìn chằm chằm, như vậy cũng có thể để cho đối phương không cách nào rất nhanh phán đoán ra mục đích của chính mình điệp. Hơn nữa nhóm ba người tiến vào thời điểm cũng không phải là đi chung với nhau, mà là phân bên trong sau, trung gian cách xa nhau rất dài một khoảng cách. Thường xuyên nằm trên mặt đất thám thính động tĩnh chung quanh. Thống lĩnh, nhân số như vậy chí ít cũng có hơn ngàn người. Một người nghẹ giọng hỏi. Lý Tam trao mày, lần này phiên phức, điện hạ 500 người có thể đối phó đạt được nhiều như vậy người sao? Chúng ta trở lại nói cho điện hạ đi. Một người nói rằng. Không đội, chờ một lát nữa, chúng ta muốn chiếm được tối tình báo chuẩn xác. Lý Tam nói rằng. Ba người tiếp tục phục trên đất, quá nửa đêm. Ao hoa sen người trùng quanh toàn bộ tràn vào ao hoa sen phía nam trong rừng tây, khoảng chừng hơn 1.300 người. Đến lúc này, Lý Tam mang theo hai người trở về thành Thanh Châu. Ngày mai chính là Du xuân xuất hành ngày, trận này hồng môn yến để tiêu minh một đêm chưa từng ngủ. Trước đây không lâu, hắn có điều là cái ở trong phòng thí nghiệm làm trợ thủ trạch nam, mà hiện tại hắn nhưng phải như một hoàng tử như thế tiếp thu tán khốc thử thách. Cũng là hắn lần thứ nhất trực diện như thế nguy hiểm tình cảnh. Nói không sợ là giả. Thế nhưng hắn rõ ràng chính mình không thể không đi, đây là một hoàng tử nhất định phải chịu đựng rèn luyện. Bây giờ thân phận của hắn không cho hắn nhu nhược lùi bước. Xưa nay Kim hướng về vương triều thay đổi bên trong, sống sót đều là hùng tài đại lực, lòng dạ rộng rãi, đại dũng chí tuyệt người. Hắn có thể ung dung sáng tạo một công nghiệp hoàng triều, thế nhưng thống trị đất phong môn học vấn này mới là hắn chân chính nên học tập, không phải vậy hắn sáng tạo tất cả chỉ có thể luân vì người khác gả y. Lần này hắn chủ động dự tiệc, một vị dẫn xà xuất động, Đồng thời cũng là vì ở Thanh Châu dựng nên hình tượng của bản thân, một có can đảm lấy thân thí hiểm, không có gì lo sợ hoàng tử. Chỉ có như vậy, bất luận quan chức vẫn là bách tính mới có thể chân chính từ nội tâm kính phục hắn, ở trong lòng bọn họ mới sẽ có một để bọn họ đáng giá cống hiến cho tề vương hình tượng. Dù sao ai sẽ đi cống hiến cho một cái nhát như chuột, hèn mọn không thể tả người, mà một vì ngoại trừ hào tộc, vì đại nghĩa nhiệm vụ liền không giống nhau. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, Đại du quốc khai quốc hoàng tử Tiêu Sa chi lúc trước lập xuống phân phong chế mục đích chính thức vì chọn lựa đầy đủ ưu tú người thừa kế, hắn không để ý tử tôn chém giết lẫn nhau, bởi vì người thắng làm vua, bại giả khấu, một ngôi vị hoàng đế chi tranh bên trong đều thua hoàng tử lại có tư cách gì đi điều động một khổng lồ đế quốc. Vì lẽ đó, hắn những huynh đệ tỷ muội này bên trong không thiếu người tinh thiên tài, chính mình muốn cùng bọn họ đấu một trận, cũng đồng dạng cần mài giũa chính mình, để cho mình mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Không phải vậy đao kiếm hướng về Lập tức liền sợ vãi kẻ rồi, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Hắn chính suy tư thời điểm, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp theo Lý Tam âm thanh truyền đến. Điện hạ, tôn viện chí ở ao hoa sen rừng cây nhỏ chúng mai phục hơn 1.000 người bộ khúc. Lý Tam nói rằng, tiêu minh vẫn không ngủ, chính là đang đợi Lý Tam tin tức, Nghe vậy, hắn mở cửa, Lý Tam đi vào. Hơn 1.000 người. Tiêu minh hỏi lần nữa, không sai, hẳn là sẽ không dư thừa 1.500 người. Lý Tam nói rằng, hưng, không nghĩ tới tôn viễn trí lần này đúng là rơi xuống tiền vốn, e sợ toàn bộ bộ khúc đều ở trong đó. Tiêu Minh cười lạnh nói, Lý Tam lo lắng lo lắng, điện hạ vẫn là thận trọng suy tính một chút đi, việc này không phải trò đùa, tên đã lắp vào cùng, không thể không phát. Tiêu Minh cũng có chút bận tâm, thế nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt lên, ngươi mau chóng đem lô giá huy cùng bảng trưởng sử mời tới thương nghị đối sách. Lý Tam đáp một tiếng là, xoay người rời đi, không lâu lắm. Lỗ Phi cùng bà Ngọc Khôn đến tề vương phủ. Biết được Lý Tam thu được tình huống, Lỗ Phi nói rằng, Điện Hạ, nếu là như vậy, thiệt diệu thời gian, chúng ta có thể đem Thanh Châu quân mai phục tại bắt chết. Lý Tam nói bắt chết rừng cây không có người tiến vào. Nhưng là phía nam rừng cây trước chính là bãi cỏ, nói như vậy yến hội đều ở nơi này. Bắt chết rừng cây cách xa nhau ao hoa sen còn có khoảng cách mấy trăm mét, chỉ sợ không kịp cứu viện. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Lỗ Phi lấm lấm liệt liệt nói rằng, Lần này ta sẽ dẫn hơn 30 tinh nhuệ đi theo bảo vệ điện hạ kiên trì một lúc không là vấn đề. Ba ngọc khôn trầm mặc, mà là nhìn về phía lô phi. Tiêu Minh thở dài một tiếng, lô gia úy, bản vương ròng roi tính mạng nhưng là giao cái ngươi. Trưng 113, một xúc tức phát. Sáng sớm, luồng thứ nhất tảng sáng ánh mắt xuyên thấu hướng hà chiếu rượu ở tề vương phủ giấy dầu sông trên, vương phủ tôi tớ liền bắt đầu bận túi bụi. Một đêm hầu như chưa từng chợp mắt Tiêu Minh rất sớm rời giường. Lý Tam chính đang bố trí theo tiêu minh đồng thời đi vào dự tiệc tôi tớ. Du Xuân, một phiên vương đương nhiên phải mang theo không ít tôi tớ cùng theo, vì lẽ đó ở những này tôi tớ bên trong Lý Tam lại thu xếp không ít mật vệ, ngoại trừ Lô Phi 30 tên tinh nguyện, còn có hơn 20 mật vệ xen lẫn trong tôi tớ người trung gian hộ tiêu minh an toàn. Tề vương trong phủ hết thảy đều có vẻ rất an bình, nhưng Lô Phi cùng bà Ngọc Khôn cũng đã bận rộn ra. Đêm qua, Thanh Châu quân cũng đã ra khỏi thành, ở trong rừng cây mai phục hạ xuống mà hắn lại bố trí làm sao để thanh châu quân kỵ binh có thể cấp tốc gấp rút tiếp viện, cổ đại loại chiến tranh tự trên đường quân đầu, một trận chiến đấu muốn kéo dài thời gian rất lâu, chỉ cần bảo đảm tiêu minh sẽ không ngay lập tức liền bị hảo tộc khống chế lại, thanh châu quân là có thể kéo dài thời gian rất dài. Thời gian dần dần đến giữa trưa, tiêu minh ở tôi tớ chen trúc dưới xuất phát, ao hoa sen phía nam trên cỏ, tần xuyên vân đã để tôi tớ chuẩn bị thỏa đáng ngày đó tiệc rượu cần thiết nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ mọi người đến đông đủ. Tiêu Minh đến thời điểm, Tần Xuyên Vân, tôn Viễn Chí chờ người toàn bộ đến đông đủ, trên có không ít hào tộc ngồi trên mặt đất, chính đang tâm tình. Điện hạ, người đã tới. Tần Xuyên Vân nhìn thấy Tiêu Minh, ân cần địa đi tới. Cái khác hào tộc thấy thế rồn dập đứng dậy hành lễ. Bị Tần Xuyên Vân dẫn ngồi ở chủ vị, Tiêu Minh từng cái đáp lễ, lúc này nói rằng, chư vị mời ngồi. Bà Ngọc Khôn lúc này phân tọa Tiêu Minh khoảng trường, trái phải, 30 an mặc bản giáp hộ vệ phân loại hai bên. Tôn viên Chí tà liếc mắt nhìn những này toàn bộ khôi giáp thanh châu quân, cười nói, điện hạ, hôm nay chi buổi tiệc chính là chúng ta cùng điện hạ biến chiến tranh thành tơ lụa chi buổi tiệc, sau khi, chúng ta liền giải tán bộ khúc, trà điện sản, bây giờ những binh sĩ này ở bên, đúng là có chút hỏng rồi nhà trí. Không giống nhau, không chờ tiêu minh nói chuyện, lỗ phi nói rằng, tôn viên ngoại lo xa rồi, mặc dù tôn viên ngoại xuất hành, bên người cũng sẽ mang theo gia đình hộ vệ, Tề vương, thiên kim thân thể. Xuất hành chỉ mang theo 30 hộ vệ đã là cực kỳ giản lược. Lô Giao Huy nói đúng lắm. Tần Xuyên Vân Nịnh nói, điện hạ chính là đường đường hoàng tử, trước đó vài ngày công bên dưới chủ điện xuất hành còn hơn ngàn người hộ vệ, những người này không đáng ngạc nhiên, tôn viên ngoại lo xa rồi đi. Tôn viên Chí vẻ mặt tiêu căng, làm tiêu minh đi tới nơi này, dưới cái nhìn của hắn, tiêu minh đã rơi vào rồi lòng bàn tay, cho nên mới phải nói năng lô mãng. Lúc này, hắn tự giác không cần ở khúng đúng nịnh bợ, đối với hắn mà nói. Hắn tự có một phen dự định. Tôn gia, Vương gia lưu thế thông gia, Vương gia trong bóng tối hoạt động, Tôn gia tự nhiên là như thế xa suốt dưới toàn bộ thăm dự, chính là bởi vì như vậy, hắn trong lòng biết nếu là Tiêu Minh đã điều tra xong Vương gia sự tình, bọn họ Tôn gia nhất định khó thoát tội chết. Mà lần này bị hắn cưỡng bức hảo tộc cũng không rõ ràng chính mình chỉ là Tôn Viễn trí quân cờ mà thôi, bây giờ Tôn gia đã có vẹn toàn chuẩn bị, lần này được chuyện liền thôi, nếu là thất bại, bọn họ liền trốn hướng về Thảo Nguyên, vào lúc ấy không nói Tiêu Minh Mặc dù hoàng thượng cũng không thể bắt hắn làm sao. Những thứ này đều là vương thành chủ đã từng kế hoạch, chỉ là hắn không nghĩ tới, bây giờ cái kế hoạch này nhưng là do tôn gia đến chấp hành. trầm ngâm một chút, tôn viện trí tâm ý đã định, hắn nói rằng, cũng không ta lo ngại, e sợ điện hạ ở vẫn bị phòng bị chúng ta đi, không phải vậy vương gia vì sao đột nhiên liền, liền diệt, ta tuy không phải người nhà họ vương, thế nhưng đối với vương thành chủ nhưng là cực kỳ thấu hiểu, hắn định bỡ công chúa còn đến không kịp, thì lại làm sao chịu đi ám sát công chúa. Điện hạ, thị phi đúng sai, trong lòng ngươi e sợ so với ta rõ ràng đi." Cười lạnh một tiếng, Tôn Viễn Chí tiếp tục nói, "Tiếp theo vương thành chủ việc, điện hạ lập tức truyền đạt chính lệnh suy yếu chúng ta Thanh Châu hào tộc, đã là không thể chờ đợi được nữa, có thể thấy được điện hạ đã sớm là hận chúng ta tận xương." Trong nháy mắt, toàn bộ trên cỏ rơi vào vắng lặng, mỗi người tiếng hít thở phảng phất đều như lôi mình. Tần Xuyên Vân sắc mặt trắng bệnh, thân thể khinh hơi run rẩy, hắn biến sắp nói, "Tôn Viễn Chí, ngươi đây là ý gì?" mời điện hạ đến đây dự tiệc. Ngươi vì sao như vậy nói năng lô mãng? Tần Xuyên Vân, còn có ngươi, thật sự làm mất đi chúng ta thành châu hào tộc mặt, thử hỏi đại du quốc trên giới, chô đó hào tộc không phải phiên vương cũng phải mời làm khách quý, mà ngươi nhưng cam nguyện bị trở thành những kia ti tiện dân, hình cùng chó lợn giống như vậy, chúng ta hào tộc mặt mũi cũng làm cho người cho mất hết." Tôn Viễn Chí chỉ vào Tần Xuyên Vân không một chút nào khách khí. Ngụy Hồng cả giận nói, "Tôn Viễn Chí, ngươi đây là ý gì?" Cố ý tới quấy rối thật sao? Người đây là đại bất kính, chúng ta tuy là giải tán bộ khúc, trả lại cây ruộng, thế nhưng là quang minh chính đại địa làm ăn, có cái gì mất mặt? Đúng vậy, chúng ta có cái gì mất mặt? Chính là mất mặt, quả thực là hào tộc xỉ nhục. Ngụy Hồng Tiếng nói vừa dứt, lấy tôn viện trí cầm đầu hào tộc cùng lấy tần xuyên vân cầm đầu hào tộc lập tức tranh ẩm ý lên, tình cảnh hỏng. Đại gia không muốn ẩm ý, vẫn để cho tôn viên ngoại nói hết lời đi, lúc này tiêu minh bỗng nhiên nói rằng Tôn viễn trí đúng là nóng ruột, chính mình vừa đến liền không thể chờ đợi được nữa địa cho hắn khó coi. Điện hạ, tiểu dân ý tứ rất đơn giản, kính xin điện hạ thu hồi thành mệnh, còn vương gia một thuần khiết. Tôn viễn trí khỏe miệng phát họa ra một vệ tươi cười quái dị. Được lắm còn vương gia thuần khiết, nếu là bản vương thừa nhận, có phải là tôn viên ngoại sẽ không ngừng không nghỉ đi trường an cáo trạng? vào lúc ấy nói không chừng bản vương liền muốn bị trị tội, lột bỏ phiên vương vị trí. Tiêu Minh Tử Tôn nói, chính là... Phiên vương vị trí không phải người có đức có thể cư, điện hạ hiển nhiên vô đức, bằng không cũng sẽ không để cho nhiều như vậy hào tộc phản đối điện hạ, mặc dù tần viên ngoại cũng là vạn bất đắc gì đi, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ, điện hạ, bây giờ ngươi còn không nhìn ra được sao. Ha ha ha tiêu minh chợt cười to lên, được lắm đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ, tôn viên ngoại không bằng đi hỏi một chút bách tính, ai đắc đạo nhiều một chút. Những tiêu tiện dân biết cái gì, ta đạo là hào tộc đạo cái này thiên hạ là hào tộc thiên hạ, hào tộc lợi ích trên hết, mà ngươi tiêu minh nhưng ở đi ngược lại, bây giờ nếu ngươi không biết hối cải, nào đó cũng chỉ có thể vì ta trở lấy lại công đạo. tôn viễn trí rất lời, đống nhiên một huyệt sáo vang lên, tiếp theo trong rừng cây đống nhiên truyền đến một trận xung phong tiếng la. lỗ phi vẻ mặt đại biến, lập tức mang theo 30 hộ vệ đem tiêu minh bảo vệ lại đến, mà đồng thời, tiếng hội trên đống nhiên vang lên một trận có tiếng kêu thảm thiết. tôn viễn trí thấy thế kinh hãi, ở tiếng huyệt gió vang lên trong ngay mắt. Buổi tiệc bên trên tôi tớ bỗng nhiên nổi lên, liền giết mười mấy với hắn cùng hảo tẩu. Mà trong đó mấy người trực tiếp chạy hẳn đến. "Bảo vệ ta." Tôn Viễn Chí hét lớn một tiếng, mười mấy cái gia đình lập tức xông lên trên. Lúc này một màn đã đem Tần Xuyên Vân dọa sợ, hắn mở mịt nhìn về phía bất chết, tương tự từ trong rừng cây lao ra mấy người, những người này mỗi người người mặc màu bạc khôi giáp, đàng đàng sát khí. Chương 114: Ánh đao huyết ảnh. Tôn Viễn Chí mật mưu ám sát đế vương, phàm là người tham dự Giết chết không cần luận tội. Lý Tam vào lúc này quá to, nổi lên giết người tôi tớ chính là mật vệ ngụy trang thích khách. Chỉ là trong ngay mắt, cùng Tôn trí Sa đồng lưu hào tộc liền tử thương hơn nữa, Tôn Viễn Chí cũng ở mật vệ tiến công dưới liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng từ trong rừng cây lao ra Tôn gia bộ khúc sắp tới phụ cận, mật vệ không thể không tạm thời rút đi bảo vệ Tiêu Minh. Tôn Viễn Chí lúc này cười ha ha, Tiêu Minh ngươi thật đúng là quá ngu, vừa nhưng đã thăm dò đây là một hồi hồng môn yến, không nghĩ tới ngươi hay là muốn đến. Nếu ngươi đưa tới cửa, cũng sẽ không thể trách ta. Nếu như bản vương không đến, các ngươi những này phản bội như thế nào sẽ lộ diện, bắt giặc bắt vua đạo lý này ai cũng hiểu, bây giờ liền xem thiên ý đứng ai một bên. Thiêu Minh lạnh lùng nói. Tối ngày hôm qua tôn viện trí chờ người không có ở tại thành Thanh Châu bên trong, mà là lựa chọn đi tới ngoài thành ổ bảo bên trong nghỉ ngơi, này cho bắt lấy mang đến độ khó. Chính mình nếu là tùy tiện xuất lĩnh Thanh Châu quân tiến công tôn gia mai phục bộ khúc, tôn viện trí tất nhiên sẽ sớm đào tẩu. Đã như thế, hắn một lần diệt trừ những này hào tộc kế hoạch liền thất bại, những này hào tộc nếu là trốn đi, bất luận ở ai dưới trướng tất nhiên sẽ khuyến khích tổn hại Thanh Châu lợi ích. Đặc biệt là tôn viễn trí một mạch, nếu là thật trốn hướng về Thảo Nguyên, ngày sau đối với Thanh Châu tới nói chính là cái mối hoạ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đặt mình vào nguy hiểm, dù sao nếu để cho những người này chạy trốn, đối với một hoang vắng, thông tin lạc hậu thời đại tới nói, bắt lấy người là rất khó khăn. Hai người nói chuyện từ phía nam lao ra tôn ra bộ khúc khoảng cách tiêu minh đã không tới cự ly trăm mét những này bộ khúc mặc trên người không đồng dạng thức khôi giáp bộ giáp giáp ra còn có tỏa tử giáp không phải trường hợp cá biệt vũ khí trong tay cũng là đa dạng đao kiếm côn bổng hầu như thập bát bàn vũ khí đều có giết từng trận nổi giận gầm lên một tiếng ở sông lại bộ khúc bên trong vang lên tiêu minh nhìn thấy những này bộ khúc bên trong có một ít ăn mặc tinh xảo vậy giáp người chính đang chỉ huy bộ khúc chia làm ba đường trung lộ vọt thẳng hướng về hắn Mà hai cánh chuẩn bị từ mặt bên bọc đánh, đem hắn vây nuốt lên. Lỗ Phi hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, hắn nói với tiêu minh hồ, điện hạ, mau bỏ đi, nếu để cho bọn họ hoàn thành vây kín, chúng ta liền không trốn được. Tiêu minh cũng không nói lời nào, cùng bà Ngọc Khôn cùng nhanh chân hướng bắt chết chạy đi, cùng sông lại Thanh Châu quân hội hợp. Tôn viễn chí thấy, đâu chịu để tiêu minh liền như thế đi rồi. Đây là một hồi đánh cược người thua không chỉ sẽ mất đi tính mạng, cũng đem mất đi cả gia tộc cùng tài sản. Bây giờ hắn đã áp chú tất cả, không thành công thì thành nhân. Lên cho ta." Tôn Viễn Chí cầm lấy một thanh trường kiếm sắc bén đối với những khác hảo tộc hô. Những kia hảo tộc đồng thời rút kiếm, mang theo đi theo tôi tớ nhằm phía Lộ Phi chờ người, từng cái từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, dường như ác quỷ. "Điện hạ, không cần lo chúng ta, ngươi cùng bảng trưởng sử đi trước." Trong nháy mắt bị Tôn Viễn Chí chờ người cuốn lấy, Lộ Phi hét lớn một tiếng. Ba Ngọc Khôn kéo tiêu mình, "Điện hạ, lúc này không thể có lòng dạ đàn bà." bằng không chỉ làm liên lụy lô gia quý một ngàn người nhiều người cầm trong tay vũ khí trùng hướng mình loại tình cảnh này tiêu minh trước đây chỉ ở trong phim ảnh từng nhìn thấy lúc này hắn mới rõ ràng điện ảnh bên trong những kia một đám đối mặt thiên quân vạn mã người cần bao lớn dũng khí bởi vì chỉ là này chạy trồn khí thế liền khiến người ta sợ hãi mặc dù đây chỉ là một đám không lên đẳng cấp hảo tộc bộ khúc gật gật đầu tiêu minh cấp tốc hướng về thanh châu quân chạy đi lỗ phi chờ người xếp thành một đường thẳng lập tức ngăn trở tôn viện chí chờ người Thấy tiêu minh trốn hướng về thanh châu quân, tôn viện chí vẻ mặt đại biến, quát mau thả tiễn. Tiếng nói của hắn vừa ra, hơn hai mươi cái cung tiễn thủ đồng thời dương cung bắn tên, mục tiêu nhắm vào tiêu minh. Lỗ phi thấy thế, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay thẳng thắn thoải mái, hắn dù sao cũng là chân chính trải qua chiến trường chém giết người, từng chiêu từng thức không có đẹp đẽ động tác, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Chẳng ở trước mặt bọn họ tôn gia tôi tớ sao là đối thủ của hắn. Mấy người liên tiếp mất mạng Tôn Viễn Chí trốn ở tôi tớ phía sau tìm cơ hội, ở lỗ phi đem lợi kiếm đâm vào một tôi tớ ngực sau khi, hắn nhân cơ hội quay về lỗ phi ngực chém vào một hồi. Đùng nặng nghề tiếng kim loại truyền đến, một cái vết kiếm ở lại lỗ phi ngực. Lỗ phi rút kiếm, một luồng cột máu từ cái kia tôi tớ ngực tiêu ra, nhuộn đỏ hắn khôi giáp, dày nặng mùi máu tanh tràn ngập ra. Lỗ phi tàn nhẫn nở nụ cười, "Tôn viên ngoại, này khôi giáp là nhà ta để điện hạ cố ý cho nào đó giàn đúc, rất cứng đi." Tôn Viễn Chí liên tục tiêu khổ. Lộ phi chờ người tuy rằng chỉ có hơn 30 người, lúc đó dường như một đạo sắt thép tường thành như thế vững vàng chặn ở trước mặt bọn họ. Những người này vốn là thanh châu trong quân tinh nguyện, lấy một tròi mười, mà hiện tại trên người bọn họ khôi giáp toàn thân phòng hộ, hơn nữa đao kiếm phổ thông chém vào chịu bản không cách nào thường tổn được bao vây ở khôi giáp bên trong binh lính. Đánh giáp lá cả bên trong, hắn nhân số thứ bắn trúng những người này binh sĩ trô yếu, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mà bên cạnh hắn tôi tớ nhưng không kém là mấy tử thương hầu như không còn. Tôn viễn chí ngắm nhìn cách mình chỉ có chừng mới thước bộ khúc cười lạnh nói, xem ngươi có thể ngạnh tới khi nào. Nói xong, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, hơn ngàn bộ khúc đã vọt tới phụ cận, trong đó phủ đầu một người tay cầm song nện, lưng hùn vai gấu. Lỗ phi thấy trong lòng một lăng, tiêu minh cùng hắn nói rất rõ ràng, này bản giáp sợ nhất chính là đánh ất. Người này trong tay song nện nếu như đánh vào người nhưng là không phải đao kiếm chém vào đơn giản như vậy. Ngắm nhìn đã chạy ra một nửa lộ trình Tiêu Minh, Lỗ Phi hét lớn một tiếng sông lên trên. Lúc này vẫn chưa thể lùi. Vèo vèo, liên tục mũi tên nhọn ở vang lên bên hai. Tiêu Minh chỉ cảm thấy sau lưng một to lớn lực đẩy truyền đến, nhanh chạy bên trong hắn suýt chút nữa ngã trống võ. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết mình bị cung tên bắn trúng. Trước khi tới hắn chuyên môn mặc vào ngực giáp, trước sau đều là kim loại bản phòng hộ. Hơn nữa vì an toàn, hắn còn đặc biệt chọn một bộ giày một điểm mặc vào, bởi vì không phải toàn thân giáp cái này trọng lượng hắn đúng là có thể chịu được. lao nhanh một trận, tiêu minh hầu như dùng chính mình sức lực toàn thân. mấy ngày nay hắn vội vàng làm kiến thiết đúng là sơ sẩy cung mã bán tên, xem ra sau này còn phải nhặt lên đến mới được. mắt thấy thanh châu quân đã tận ở trước mắt, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, hắn nhìn thấy lỗ phi đã bị tôn gia bộ khúc vây vào giữa. lỗ phi thực sự là một viên han tướng, điện hạ năm đó triệt đổi không ít lục châu đi theo gia tướng, chỉ có lưu lại lỗ phi, bây giờ nhớ tới đến. Điện hạ đúng là rõ ràng lỗ phi năng lực. Ba Ngọc khôn thở hừ hụ. Năm đó Tiêu Minh mới tới Thanh Châu, chứ mình ra mang đến gia tướng, hắn cũng có thể ở bản địa trong hàng tướng lanh chọn một ít gia tướng. Khi đó Tiêu Minh huấn hội, đúng là để hào tộc thay thế được không ít gia tướng trước vị, chỉ là chỉ có lưu lại lỗ phi. Kỳ thực vừa bắt đầu Tiêu Minh lưu lại lỗ phi chỉ là khí có điều lỗ phi cái này đâm đầu, muốn phải từ từ sửa trị, thế nhưng ba năm trước lỗ phi biểu hiện để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cứ việc không thích Hắn vẫn là lưu lại Lỗ Phi. Chương 115: Chiến trận. Hy vọng Lô Giáo Úy không nên gặp chuyện xấu. Nhớ tới cùng Lỗ Phi ân ân đoán đoán, cái kia đều là trước đây tiêu minh sự tình, có điều trải qua mấy ngày nay, này trong quân cũng xác thực chỉ có Lỗ Phi một người có thể dùng. Điện hạ không muốn lo lắng, nhớ năm đó Lô Giáo Úy ở Man tộc Thiên quân vạn mã trên còn có thể tới lui tự nhiên, những này bộ khúc có điều đám người ô hợp, như thế nào là Lô Giáo Úy đối thủ. Ba Ngọc Khôn đúng là không có chút nào lo lắng. Hai người lúc nói chuyện, Thanh Châu quân đã cùng tôn ra bộ khúc đánh giáp lá cà. Chỉ thấy vốn là có chút tán loạn Thanh Châu quân ở loạn chiến bên trong cấp tốc biến thành chỉnh tề phương trận. Phía trước nhất một loạt là đao thuẫn thủ, theo sát phía sau trường mâu tay, hàng cuối cùng là đao thuẫn thủ. Giết! Thanh Châu quân quát to một tiếng, từ đao thuẫn thủ hình thành tấm khiên trong trận đâm ra một loạt trường mâu, phía trước xông lại tôn ra bộ khúc lập tức ngã xuống một loạt. Giết! Trường mâu thu hồi, đao thuẫn thủ bước lên trước. Tiếp theo trường mâu lần thứ hai mạnh mẽ đâm ra, lại là thắng liên tiếp kêu thảm thiết vang lên. Tôn gia bộ khúc lúc này không có trường pháp gì có thể nói, mà là tùm la tùm lùn chen thành một đống. Bọn họ chưa từng có được quá nghiêm khắc cách chiến trận huấn luyện, trong ngày thường có điều luyện tập một ít đào thương côn đồng. Luận cá nhân thực lực, bọn họ không thua với Thanh Châu quân binh lính, thế nhưng lúc này đối mặt nghiêm mật chiến trận, bọn họ căn bản không có kế sách tương đối. Trường mâu đâm ra, Thanh Châu quân vững bước đẩy mạnh. Hàng trước Đao Thuận Thủ bị thương ngã xuống, mặt sau Đao Thuận Thủ lập tức bù đáp, trận hình không loạn chút nào. Chỉ chốc lát sau, Thanh Châu quân biến hướng trước đẩy mạnh đến Lỗ Phi trước mặt. Lúc này Lỗ Phi cùng cầm trong tay song nện Đại Hán chính ác chiến chính hàm, Lỗ Phi ngực bị búa lớn đập ra một sâu sát ráng, mà Đại Hán bị thương càng nặng, loà lộ ở bên ngoài cánh tay cùng bắp đùi đều bị vẽ ra thật dài lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Thanh Châu quân đẩy lên trước mặt, Lỗ Phi thỏa mãn mà liếc nhìn hắn bình thường huấn luyện trận pháp. Quay về một tên trong đó giáo hủy hô, về phía trước đẩy mạnh. Giết. Lại gầm lên giận dữ vang lên, thanh châu quân dường như thu gặt cơ khí cơ khí như thế tiếp tục tiến lên. Tôn viễn trí lúc này nút ở phía xa trong lòng lo lắng lo lắng, hắn nóng nhìn đối diện tiêu minh, trong lòng biết lúc này cũng không có cơ hội nữa nắm lấy hắn. Trong lòng nẻ qua một tia bi thường, tôn viễn trí trong mắt một trận điên cuồng phun trào, hắn hô, giết, giết, giết, ai có thể bắt tiêu minh đầu người, ta cho hắn bạch ngân 50 vạn lạng nếu là ở bình thường, tôn gia bộ khúc bên trong tất nhiên sẽ cuồng nhiệt hoan hô. thế nhưng lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có hoảng sợ. thanh châu quân sắc bén trường mâu dường như tử thần giống như vậy, mỗi một lần xuất kích chính là một hồi đối với sinh mạng thu gặt. tôn viễn trí chỉ huy nhân số thứ nỗ lực đột phá này đạo thuyết tưởng, nhưng đều bị trường mâu đâm chết. hoảng sợ ở tôn gia bộ khúc bên trong càng thả càng lớn, phía trước không ngừng chồng chất thi thể tăng thêm loại này hoảng sợ lan tràn. trốn a, thắng không được, ta không muốn chết kéo dài chiến tổn bên trong, tôn gia bộ khúc rốt cục tan vỡ, tán loạn dấu hiệu bắt đầu xuất hiện, vốn là anh dũng chém giết người không ngừng lùi lại, mấy người trực tiếp đào tẩu. nhìn thấy tình cảnh này, tôn viễn trí quát, ai cũng không cho lùi về sau, người thối lui chém. dứt lời, hắn giơ tay một cái giết một tên đào tẩu tồi tớ. chỉ là càng ngày càng nhiều đào binh xuất hiện, giống như là thủy triều tứ tán, tôn viễn trí ở giết một còn có thứ hai. nhìn càng ngày càng nhiều đào binh, tôn viễn trí sắc mặt tái nhợt, hắn thất bại. Một khi bộ khúc tán loạn, trận này phục kích cũng là thất bại. Do dự một chút, hắn mang theo vài tên thân tín cũng đồng dạng theo đào binh rời đi. Còn ở mặt trước tôn gia bộ khúc bên trong có người thấy tôn viễn trí đi rồi, lập tức hô to, tôn viên ngoại chạy. Trong ngay mắt, tôn gia bộ khúc lại không chiến ý, bọn họ vốn là chỉ là phục tùng mệnh lệnh, thậm chí không biết muốn giết chính là ai. Lúc này thành châu quân xuất hiện, trong lòng bọn họ vẫn như cũ sáng tỏ. Bây giờ tôn viễn trí đào tẩu, bọn họ tội gì lại tiếp tục bán mạng? phần lớn bỏ lại vũ khí trong tay đầu hàng. Còn có một nhóm người tan tác như ông vỡ tổ. Trên chiến trường lưu lại hơn 500 nhiều thi thể. Mỹ lệ ao hoa sen bị máu tươi nhuộn thành một mảnh màu đỏ, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập trên không trung, khiến cho người buồn nôn. Nhìn mãn địa lang tạ, tiêu minh đối với Lô Phi nói rằng, bất luận làm sao cũng phải đem tôn viện trí cho ta năm lấy. Bọn họ một cũng chạy không thoát. Lô Phi nói rằng, tiếng nói của hắn vừa ra, một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần. 300 tên kỵ binh ra hiện tại tôn ra bộ khúc đào tàu phương hướng. Những kia đào tàu bộ khúc lại bị trở lại, dồn dập bỏ lại vũ khí đầu hàng. 500 người chết trận, còn sót lại 7, 800 người đầu hàng. Lần này tôn viễn trí kế hoạch bị hoàn toàn thất bại. Chỉ chốc lát sau, những người này đều bị cản ở cùng nhau, còn là không gặp tôn viễn trí cùng những kia hảo tộc bóng người. Tôn viễn trí ở nơi nào? Ai nói ra có thưởng? Hơn 800 tôn gia bộ khúc ngồi trồm hốm trên mặt đất, lỗ phi hỏi. Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn lúc này cũng đi tới, bọn họ ở trong đám người tìm tòi một hồi, không có nhìn thấy tôn Viễn Chí. Không nên nha, người đều ở nơi này. Lô Phi thử nha nói rằng. Tiêu Minh liếc nhìn Lô Phi ngửa cao xuống bản giáp, nói rằng, ngươi vẫn là trở về thành đi tìm ý quán đi, xem dáng dấp như vậy, đoán chừng phải gây mấy cái xương. Là ai có thể đem ngươi lô giáo hí tổn thương thành tình trạng như thế này? Bà Ngọc Khôn nói rằng. Lô Phi chỉ chỉ ngồi sồm ở đám người bên trong một đại gái đầu nói rằng. Chính là hắn, tiểu tử này thật đúng là có một cái khí lực, nếu như đổi thành người khác, phòng trường liền bị đánh chết, cái tên này không sai, điện hạ, mặt tướng có thể hay không đem nó cho muốn đi qua. Cái này lại bàn bạc kỹ cảng, vẫn là trước tiên tìm tôn viễn chí chờ người đi. Ba người lần thứ hai quét về phía đầu hàng tôn gia bộ khúc, tiêu minh nói rằng, để bọn họ từng cái từng cái đi tới. Lỗ phi gật gật đầu, để những tù binh này từng cái từng cái từ tiêu minh trước mặt đi qua. Rất nhanh. Hơn 800 người toàn bộ quá khứ, mấy cái trốn ở trong đó hào tộc toàn bộ bị tóm đi ra, chỉ có tôn viễn chí lại không bóng người. Thấy quỷ. Lô Phi cao mày, lẽ nào bị giết? Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn nhìn về phía đầy đất thi thể. Tiêu Minh hỏi, những thi thể này làm sao bây giờ? Bình thường đều là thuê một ít dân phu đem thi thể chôn. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Này lời nói xong, bà Ngọc Khôn hiểu ý, đối với Lô Phi nói rằng, từng cái từng cái kiểm tra thi thể. Thanh Châu quân lập tức bắt đầu dỡ thi thể, chỉ là một lúc, lập tức giam giữ một người lại đây, quả nhiên là tôn viên trí, nguyên lai trong hốt hoảng, hắn thấy không thể chạy trốn, lập tức ngụy trang thành người chết xen lẫn trong thi thể chồng bên trong. Chờ dân phu nhặt xác thể thời điểm lại tìm cơ hội đào tẩu, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Tôn viên ngoại lớn như vậy phí hoảng hốt đến giết bản vương, đúng là nhọc lòng, có điều 50 vạn lượng bạc trắng liền muốn bản vương đầu có phải là quá thấp, đều nói tôn viên ngoại khu môn, không nghĩ tới là thật sự. Tôn Viễn Chí hừ một tiếng, nói rằng, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta muốn cho Đại Du quốc mọi người nhìn thấy ngươi Tiêu Minh là làm sao đối xử hảo tộc. Ngươi chăm lo việc nước không chính là vì cái kia ngôi vị hoàng đế sao? Khi đó xem cái kia hảo tộc sẽ ủng hộ ngươi. Trư 116, Sử trí. Gió xuân mang theo một kia ấm áp thổi qua, lá cây phát sinh xạ xạ tiếng vang. Nếu không là tình cảnh này, này ngược lại là một bộ xuân quyển ý đồ. Bản vương không cần hảo tộc chống đỡ. Đại du quốc cũng không cần hảo tộc, trăm ngàn năm qua hảo tộc tạo nên lịch sử cũng nên do thiên hạ vạn vạn bách tính thư đến viết." Mánh Liệt Âm thanh tử Tiêu Minh trong miệng truyền ra, Tôn Viễn Chí ở Tiêu Minh trong mắt nhìn thấy chính là trào phúng, đó là bọn họ nhìn thấy những kia tiện dân thời điểm xem thường. "Ngươi làm sao dám Tôn Viễn Chí không thể tin tưởng Tiêu Minh sẽ như vậy đối xử hảo tộc? Thiên cổ tới nay, địa phương hảo tộc mỗi khi đều là hoàng tộc lôi kéo đối tượng, mà này Tề Vương nhưng phương pháp trái ngược, chính là bởi vì như vậy, Mặc dù là vương thành chủ cũng không nghĩ tới tiêu minh thật sự sẽ như vậy lưu loát điệu thanh lý vương gia cho tới bỏ mình. Bà Ngọc Khôn cùng lỗ phi hướng về tiêu minh đầu đi ánh mắt tán thưởng, chính là tiêu minh phần này tâm tư, bọn họ mới đồng ý thề chết theo, không phải vậy cùng cái khác phiên vương đồng dạng dựa vào hào tộc, hắn lại cùng cái khác phiên vương có cái gì không giống nhau. Sinh sống ở tầng dưới chót, bọn họ đều thiết thân cảm nhận được hào tộc đối với bách tính ức hiếp, mà bọn họ đối với này lại không thể làm gì, hiện tại. Bọn họ rốt cục có thể thống khoái mà cười to. Bàn Vương dám sự tình còn rất nhiều, đáng tiếc các ngươi tôn gia là vĩnh viễn là không nhìn thấy. Tiêu Minh đối với Lỗ Phi nói rằng, đem tham dự phản loạn hào tộc toàn bộ giải vào đại lao, ngày mai đông thị trảm thủ. Lỗ Phi lớn tiếng hằn là, dẫn Thanh Châu quân đem tù binh cùng tôn viên trí chờ người mang đi. Đây là bà Ngọc Khôn hỏi, điện hạ, những này hào tộc tộc nhân làm sao bây giờ? Nhớ tới bà Ngọc Khôn câu kia lòng dạ đàn bà, Tiêu Minh nói rằng, theo Đệ luật pháp xử trí đi, cũng cho còn lại hào tộc nhắc nhở một chút. Điện hạ anh minh, hạ quan vậy thì đi làm. Bà Ngọc Khôn nói rằng, an luật pháp xử trí, những này hào tộc tự nhiên là muốn khám nhà diệt tộc, gia sản tịch thu, đáng chết đầu mất đầu, nên xung quân xung quân, nên lưu vong lưu vong. Nếu như lần này dễ tha những này phản loạn hào tộc, sẽ chỉ làm cái khác hào tộc có càng nhiều ý nghĩ, phạm tội thành phẩm trở nên rẻ tiền, người sẽ bị quá hóa liều, đây là nhân tính, thiên cổ bất biến. Điện hạ. Chuyện này cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, Thảo Dân cũng không biết tôn viễn trí sẽ ôm như vậy dắp tâm. Lúc này Tần Xuyên Vân đi tới, hắn một mặt sợ hãi, tóc thay rối bời, quần áo cũng phá, ở vừa nãy chạy trốn thời điểm té lộn mèo một cái, vô cùng chật vật. Điện hạ minh xét, cái khác Hào Tộc cũng là quỷ trên mặt đất, trong lòng run sợ, bọn họ thật sự sợ, đây là Thanh Châu quân lần thứ nhất giết người, nằm ở thi thể trên đất chính là đối với cảnh cáo của bọn họ, Hoàng gia tôn nghiêm không thể xâm phạm. Đứng lên đi. Bản vương biết các ngươi là chân tâm chống đỡ bản vương chính lệnh, thiện ác trong lúc đó, bản vương phân rất rõ ràng. Tiêu Minh làm cái bình thân thủ thế. Tần Xuyên Vân nhất thời khóc ròng ròng, điện hạ, chúng ta ngày sau tất nhiên lấy điện hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không dám, có nhị tâm, không phải vậy thiên nhân cộng chu. Tiêu Minh cười khẽ lên, tần Xuyên Vân lần này là bị dòa sợ. Những này hào tộc dĩ vãng cùng Tiêu Minh lui tới, nghiêm trọng nhất thời điểm có điều là bị chửi mắng một trận, lúc này tình cảnh đừng với ngày xưa. Hắn tự nhiên là trong lòng run sợ, bởi vì bọn họ trước mặt Tề Vương đã không phải một con ngủ miêu, mà là một con ăn thịt người con quọp. Đối với Tiêu Minh tới nói phục tùng chính lệnh hào tộc đối với mình vẫn còn có chút tác dụng. Ngoại trừ những này hào tộc cắn người hàm răng, bọn họ dựa theo hiện đại tới nói chính là bản địa dân doanh sĩ nghiệp gia, chính mình chuyện làm ăn còn cần hợp tác với bọn họ, kéo lục châu phát triển kinh tế. Hắn đem Tần Xuyên Vân nâng dậy đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tần Viên ngoại mấy ngày nay làm bản vương là đặt ở trong mắt. Bản Vương thậm chí vui mừng, ngày hôm đó sau thương hội bên trong vương gia, Tôn gia chuyện làm ăn liền do ngươi tới đón đi. Đối với kẻ địch muốn giết gà dọa khỉ, đối với quy hàng người muốn phân chỗ tốt, như vậy mới có thể phân hóa hào tộc, Tiêu Minh thốt ra lời này ra, cái khắc quỷ trên mặt đất hào tộc nhất thời như cùng ăn cái định tâm hoàn. Tần Xuyên Vân ngẩn ra, mừng như điên không ngớt, bắt vương gia cùng Tôn gia chuyện làm ăn số lượng, sự tổn thất của chính mình rất nhanh sẽ có thể bù đắp lại. Hơn nữa bây giờ Lục Châu thương nhân địa vị tăng cao, Thuần túy thương nhân tựa hồ cũng như vậy kém người một bậc. Tạ Điện Hạ, ngày sau Điện Hạ có gì phân phó, tần gia bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Thần Xuyên Vân nói rằng, Việc nơi này, rất nhanh, một ít dân phu liền lại đây quét tức chiến trường, tiêu minh từ Thần Xuyên Vân chờ người hướng về thành Thanh Châu mà đi. Lần này tuy rằng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, thế nhưng hắn đến cùng là bị thương, sau lưng của hắn ngực giáp vẫn bị cung tên bắn thủng, có điều cung tên chỉ là tiến vào một điểm, được chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ là hắn không dám kinh thường, hắn đối với đại du quốc chữa bệnh điều kiện rõ rõ ràng ràng, vạn nhất đạt được bệnh phong đòn gánh, chính mình nhưng là đi đời nhà ma. Nhớ tới đại du quốc chữa bệnh điều kiện, hắn nghĩ có hay không cũng ở Bắc Văn Học Viện tăng cường một môn y học. Cổ đại chiến tranh, rất nhiều binh sĩ không phải chết ở trên chiến trường, mà chết ở thương bệnh bên trên, ở kháng sinh tố chưa từng xuất hiện trước, trên chiến trường binh lính bị thương tử vong suất là rất cao. Mãi đến tận kháng sinh tố xuất hiện, hiện tượng này mới có thể đổi mới điện hạ, trên lưng của ngươi chỉ là bị thương nhẹ, đúng là lô giáo úy thương thế khá là trùng, trước ngực xương tựa hồ là đứt đoạn mất. Thành Thanh Châu bên trong y bên trong quán, tôn y quan sau khi kiểm tra đối với Tiêu Minh nói rằng, đánh trận thời điểm lỗ phi đúng là không có cảm giác đến cái gì, thế nhưng lúc này lại một bộ thần sắc thống khổ. Tiêu Minh nghe vậy nói rằng, ta thương đúng là cái gọi là thanh tẩy một hồi liền có thể, lô giáo úy thương vẫn là băng bó một chút đi. Tôn y quan gật gật đầu, lô giáo úy xương xỉn tuy rằng đứt đoạn mất thế nhưng đơn giản không có thương tới nội phủ, không phải vậy lao hủ chỉ sợ cũng không thể ra sức Điện hạ, điểm ấy thương đối với ta mà nói có điều là chuyện thường như cơm bữa, không cần phải lo lắng. Lỗ Phi cười hát hát nói, tiếp theo hắn nghiêm mặt nói, chỉ là lúc này mới vẫn còn có chút binh sĩ bị thương rất nặng, mong rằng tôn y quan nhọc lòng. Tôn y quan đã tra nghiệm quá những binh sĩ kia thường, một người trong đó binh sĩ chịu rất nặng vết đau, là bị lợi kiếm đâm thủng khôi giáp tạo thành. Phòng chừng là không sống sót được. Tôn y quan thở dài một tiếng. Lỗ phi vẻ mặt đen tối, kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng, bình thường chịu như vậy vết đau trên căn bản không có sống tiếp khả năng. Tiêu Minh ở một bên nghe, đống nhiên nói rằng, không hẳn không có thể sống sót, trước tiên dùng cồn cho người bình sĩ kia tiêu độc, lại cho hắn phu trên một ít thì tươi. Tôn y quan mở ra, rượu này tinh là vật gì? Thì tươi phu vết thương. Điện hạ lẽ nào cũng hiểu y thuật. Hiểu sơ một ít. Tiêu Minh nói rằng, cổ đại bị thương trị liệu thủ đoạn không nhiều, đặc biệt là đối với thương rất sâu vết thương, rất nhiều người chết ở vết thương nhiễm trùng cảm hóa trên. Mà tiêu minh đưa ra hai thứ này biện pháp, một là tiêu độc, một vì phòng ngừa cảm hóa. Nay cao nồng độ cồn ở hiện đại cũng là minh thanh sau đó mới xuất hiện, bây giờ đại du quốc bạch tiểu còn ít hỏi, y học trên liền càng không cần nhắc tới cồn tiêu độc. Có điều những nơi khác không có, hắn nơi này đúng là điều kiện có. Bắt đầu dùng tân linh. Chương 117, chữa bệnh. Kha kha. Tôn y quan, ngươi cứ việc nghe điện hạ, hiện tại điện hạ thực tại là bác mới nhiều thức. Lô Phi nằm ở trên giường cười nói. Tôn y quan như như mày, thầy thuốc nhân tâm, hả có thể làm bữa, điện hạ nếu là không nói ra được cái nguyên lý do, phương pháp này, lão hủ cũng không dám dùng. Lần này tiêu minh đúng là làm khó dễ, còn tiêu độc nguyên lý không phải dựa vào miệng có thể nói rõ, mà là cần thông qua thí nghiệm để chứng minh. Mà thì tươi bên trong đường kháng sinh tố, có trên căn bản phòng ngừa chứng viêm phát sinh công hiệu. Thế nhưng những thứ đồ này, tiêu minh rõ ràng, nhưng không cách nào chỉ dựa vào miệng liền để tôn y quan tin tưởng. Cái này tôn y quan là cái rất chủ người, hơn nữa đối với y thuật của chính mình hết sức tự tin, đối với bảng môn tà đạo luôn luôn khịt mũi con thường. Tiêu minh nói rằng, đã như vậy, tôn y quan không ngại cứ dựa theo bản vương nói làm. Một cái mạng, sao có thể qua loa như vậy? Tôn y quan nhữ nhữ mày lỗ Phi nói rằng, ngược lại ngươi đều không cứu sống được, thử một chút cũng không sao. Lão hủ chỉ nói là e sợ không cứu sống được, lại không nói nhất định sẽ chết. Người điện hạ nói biện pháp như thế, Lão hủ chưa từng nghe thấy. Điện hạ nếu là thật có thể chữa trị thương hoạn, ta chỗ này đúng là có một vết thương mục nát, không cách nào cứu trị bệnh nhân tôn y quan nói rằng. Nghe vậy, tiêu minh nói rằng, đã như vậy, bản vương liền chứng minh cho tôn y quan xem. Đơn giản xử lý một hồi trên lưng vết thương, tôn y quan dẫn tiêu minh đến y quan ra ngoài, nơi đó một quần áo lam lũ hán tử trung niên nằm trên đất trên người tỏa ra từng trận thanh tuổi. Ở hán tử trung niên bên người là một lớp bảy, tám tuổi nữ hài, chính đang nhẹ giọng khóc nước nở. Thấy tôn y quan đi ra, nữ hài cất tiếng đau buồn nói, tôn y quan, cầu ngươi cứu cứu ta cha, ta nương chết sớm, chỉ còn giữ lại cha một người, trần kim mặc dù là ta bán mình cũng sẽ cho ngươi. Tôn y quan thở dài, tiểu hồng, không phải ta không cứu, mà là cha ngươi vết thương đã mục nát, ta cũng không thể ra sức nhà. Tiểu hồng nghe vậy, lại tiếp tục khóc nước nở lên. Thương tâm gần chết, dịu dít tiếng khóc để tiêu minh trong lòng một trận khó chịu, hắn bây giờ tuy là một quốc gia hoàng tử, thế nhưng linh hồn của hắn vẫn là kiếp trước một hắn giải bách tính khó khăn, trong lòng biết những kia sinh sống ở tầng dưới chót bách tính hoạt không dễ dàng. Đơn giản một hồi bệnh hoạn, thường thường có thể tha đổ một gia đình. Mà bây giờ chuyện như vậy kiện nhưng ở trước mặt mình tái diễn, hơn nữa đây chính là hắn đất phong con dân. Tôn y quan, ngươi đi tìm một ít lục đầu con rồi dòi bỏ đến để vào người bị thương vết thương. Tiêu Minh lúc này nói rằng, tôn y quan nghe vậy ngần ra, tức giận nói, điện hạ sao có thể như vậy cho đùa, này dòi bỏ ăn thịt người cốt đủ, có thể nào còn dùng dòi bỏ trị liệu vết thương. Tôn y quan chỉ để ý nghe theo, không phải vậy hắn cũng chỉ là một chết, thử hỏi tôn y quan hiện tại có thể có hắn pháp. Tiêu Minh bỗng nhiên Túc Thanh nói rằng, hắn không trách tôn y quan, dù sao chi thức chiều ngang quá lớn, đối với cái thời đại này người tới nói, hắn nói ra biện pháp quả thực là hoang đường cực điểm. Tôn y quan trầm mặc. Tề Vương lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra những này quái lạ biện pháp, bây giờ nhìn hắn vẻ mặt hoàn toàn không phải lời nói đùa, hắn chỉ được thở dài nghe theo. Rồi bộ trị liệu vết thương ở hiện đại không phải bí mật gì, biện pháp như thế không phải dùng để trị liệu mới mẹ vết thương, mà là dùng để trị liệu cảm hóa tính mục nát vết thương. Ở hiện đại y học sinh, cái này gọi là thanh san thuật. Chỉ có đem tầng ngoài mục nát bộ phận hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, vết thương mới có thể trị rũ. Lục đầu con rồi hấu trùng ở khắp nơi là ve đuốt cờ đại du quốc rất dễ dàng tìm tới, Tôn y quan mệnh lệnh học đồ rất nhanh tìm đến rồi sạch sẽ hấu trùng, tiếp theo để vào hán tử trung niên vết thương. Điện hạ, hiện đại làm làm sao? Tôn y quan hỏi, hiện tại hắn là hoàn toàn không hiểu. Đem từng ngoài mục nát địa phương ngoại trừ, để roi bỏ đem không cách nào triệt để thanh trừ mục nát chất thịt dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Minh nói rằng, hắn không phải học y, thế nhưng khoa học kỹ thuật trong kho loại này trị liệu tỉ mỉ bước đi rất rõ ràng còn có hình vẽ tư liệu, để một học đồ xử lý mục nát vết thương. Tiêu Minh đối với tôn y quan bắt đầu nói tới này, rồi bỏ trị liệu cảm hóa mục nát vết thương nguyên lý, liên đối nói tới cồn cùng thịt tươi tác dụng. Có điều dòi bỏ đúng là nói còn nghe được, thế nhưng cồn tiêu độc cùng kháng sinh tố tôn y quan là mở mịt một mảnh, không cách nào dùng sự thực chứng minh đồ vật. Hắn vẫn không thể nào hiểu được. Huống hồ này vẫn là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua sự vụ. Nên nói đều nói rồi, thầy thuốc nhân tâm. Đã có hy vọng chữa trị người bị thương, tôn y quan cần gì phải quan tâm cái gì là biện pháp gì. Thiêu Minh đem bóng cao su đá cho tôn y quan. Người này có chút thẳng thắn, cổ hủ, đều là đem thầy thuốc nhân tâm treo ở ngoài miệng, hắn này một sao nói, nhất thời để tôn y quan làm khó. Nếu là hắn không thuần hoàn, xảy ra chuyện, vậy thì có tổn hắn y đức. Để Triệu Long đi lấy một chút cồn cùng thị tươi đưa đến y quan, dặn dò lộ phi ở y quan dưỡng thương, chính mình trực tiếp trở về vương phủ chờ thêm hai lại tới xem một chút hiệu quả. Tôn Viễn Chí phản loạn việc nhất định phải lấy nhìn thẳng vào nghe. Trở lại Vương phủ, hắn tự mình soạn văn thống xích Tôn Viễn Chí chờ người mưu nghịch tạo phản việc. Bắt được bài viết, Phạm Tăng để tòa soạn báo sắp chữ in ấn. Đón lấy mấy ngày, Tôn Viễn Chí phản loạn việc chuyển tới Lục Châu các nơi. Mà Tiêu Minh tự mình lấy thân thí nghiệm, nhổ tôn ra sự tích cũng thành đầu đường cuối ngõ bàn luận sôi nổi việc. Thanh Châu một quán rượu bên trong, mấy thư sinh ngồi vây chung một chỗ, cộng đồng đọc một tờ báo cẩm báo chí thư sinh ăn mặc tương đối với những khác thư sinh so sánh hoa lệ một ít, tờ báo này chính là hắn mua, tờ báo này bây giờ chỉ có thể đi tòa soạn báo lại có thể mua được. Tuy tiện mỗi tờ báo chỉ bán một đồng tiền, nhưng vẫn có rất nhiều thư sinh không nỡ mua. Đỗ Hình, tờ báo này trên viết cái gì, ngươi đúng là nhanh niệm nha. Được gọi là Đỗ Hình thư sinh nhìn báo chí dung đùi đắc ý, cái khác thư sinh đúng là gấp vô cùng. Ngày hôm qua thành Thanh Châu ở ngoài chém giết từ lâu truyền vào trong thành thế nhưng cụ thể tại sao nhưng tiên có người biết. Bây giờ tờ báo này trên đăng đi ra, không ít người đều vội vã không nhịn nổi muốn biết đến tuật cùng. Đỗ tính thư sinh nhẹ nhàng thả xuống báo chí, quay về tề vương phủ phương hướng ô quyền, không nghĩ tới tề vương điện hạ vì diện trừ tôn gian này phản bội dĩ nhiên lấy thân thăm dò thực sự là anh Dũng, quả thực là chúng ta tấm gương. Cái gì lấy thân thí hiểm? Cái khác thư sinh càng ngày càng cúng lên. Lúc này đỗ tính thư sinh mới êm hay nói, Những thư sinh nghe được như mê như say. Nghe xong, một người thư sinh nói rằng, điện hạ đầu tiên là Diệt Trừ Vương gia, hiện tại lại Diệt Trừ Tôn gia cùng gần như hơn 30 gia hào tộc, này Lục Châu hào tộc hầu như đi tới một nửa. Không phải là, bây giờ tần gia, Ngụy gia đều đều ở qua báo chí Xuân Văn, kiên định chống đỡ điện hạ chính lệnh, xem ra Lục Châu phong vân phải biến đổi. Hào tộc thất thế, chính là chúng ta Hàn môn quật khởi thời gian, chư vị huynh đài làm tự nỗ lực mới vâng. Lại một người nói rằng, Đó là tự nhiên, hiện tại ta chính đang tham dự bác văn học viện tuyển chọn cuộc thi, nếu như có thể tiến vào bác văn học viện, hoàn lộ cơ bản thành công một nửa Cái khác thư sinh cũng đều biết bác văn học viện tuyển chọn cuộc thi sự tình, một người trong đó thư sinh nghi ngờ nói, chỉ là để ta nghi hoặc là, này bác văn học viện vì sao còn phân nhiều như vậy loại hình. Trước 118, tiếng vọng, này không phải rất hiển nhiên sự tình sao, không giống loại hình tương lai học thành sau khi việc làm không giống nhau. Đỗ tính thư sinh chuyện đương nhiên điệu nói rằng, cho nên mới kỳ quái, Thánh Hiền nói cho chúng ta đọc sách là vì tu thân, trị quốc, bình thiên hạ, vì là chính là quan cư nhất phẩm, vì dân, vì nước, đã như vậy, này Bắc văn học viện cần gì phải chia làm nhiều như vậy loại hình, kinh, sử, tử, tập là đủ. Một người thư sinh nói rằng, lời ấy sai rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy này Bắc văn học viện không giống với tư thủ, người đọc sách cũng không cần một lòng vì đăng khoa thi đâu, còn có thể làm việc đó có người nói. Tô huynh nói như vậy là không chuẩn bị tham gia khoa cử cuộc thi. Đỗ tính thư sinh nhìn về phía một an mặc mang miếng và quần áo thư sinh hỏi. Tô tính thư sinh gật gật đầu, hàng năm tham dự khoa cử, hàng năm thi rớt, gia Trung Nhật dần nghèo khó, tham dự khoa cử lộ phí e sợ cũng tập hợp không ra, cùng với ở phố xá sâm vất làm người chép sách, không bằng thi này bác văn học viện, tương lai không làm quan, cũng có thể ấm no sống qua ngày. Tô huynh lời này liền không đúng, chính là phú quý bất năng dâm. Nghèo hèn không thể gì, huống hồ 10 năm học hành gian khổ, Tô Huynh mặc dù không tham dự khoa cử, cũng có thể ghi danh bác văn trong học viện chính sử phân loại, tương lai ở Thành Châu nhậm chức hoạn lộ cũng là không sai. Trương Huynh, không phải ta không nghĩ, chỉ là nhìn cái kia chính sử danh sách trên nhân số, liền biết lại là vạn người tranh quá cầu độc mục, bây giờ nào đó đã 20 có thừa, không kéo dài được. Tô Tính Thư Sinh sâu sắc thở dài, bầu không khí có chút lúng túng, Đỗ Tính Thư Sinh nói rằng, nói chính lệ, nói chính lệ chính nói này tôn gia mưu phản việc, tại sao lại kéo tới này bắc văn học viện? Mọi người cười khổ, chính là bởi vì tôn gia chờ hào tộc diệt, bọn họ mới quan tâm bắc văn học viện. Hào tộc diệt, này lục châu chỗ trông chức vị khẳng định rất nhiều, lúc này chính là làm quan thời cơ. Không giống với các thư sinh phản ứng, làm ký giả tòa soạn đem báo chí đọc cho chu gia thôn bách tính thì bạo phát chính là một trận tiếng hoan hô. Tiếp theo là thiên tuế, thiên tuế. Âm thanh không dứt bên hai. Tề vương danh tiếng lại một lần nữa ở bách tính trong lòng cắm dễ, đó là một không ý kỵ hào tộc, Chỉ vì là bách tính kiếm lợi phiên vương, bây giờ vị này phiên vương ở trong lòng bọn họ lại dường như anh hùng như thế cao to. Thử hỏi, ai dám ở biết rõ nguy hiểm tình huống, còn muốn đi dự tiệc, vì là chính là trừ tận gốc hào tộc chi hại. Càng nhiều bách tính là quan tâm chuyện sau đó, dựa theo qua báo chí nói, những này hào tộc gia sản sẽ sung công, trước đây bị hào tộc chiếm lấy đất ruộng nhân gia có thể đến địa phương quan phủ đăng báo. Quan phủ xác định sau khi, sẽ đem thổ địa trao trả. Tin tức này để dân chúng càng ngày càng kích động. Lần trước vương gia sự tình không ít bách tính đã bắt được dụ tốt. Trước mắt lợi ích thực tế để dân chúng tin tưởng này không phải một lời nói dối. Thế vương là nói được là làm được. Bọn họ đang hoan hô sau khi, một bên nghe một bên tính toán mình bị hào tộc đánh cướp đi thổ địa. Thêm vào khai khẩn thổ địa sau khi, bọn họ rất nhiều người ra thậm chí có hơn trăm mẫu thổ địa. Cha, nếu như nhà chúng ta địa đều phải quay về này địa chúng ta trồng trọt xong sao? Chu Ngũ Lục hỏi cha mình nói, Chu Đại nói rằng Tam Nhi nói không sai, cha, đội sản xuất bên trong một hồi thêm ra nhiều như vậy địa trồng trọt có điều đến nha, trừ phi lại mua châu cầy mới được. Chờ lần này thu hoạch dưới tới xem một chút đi, đội sản xuất thảo luận nếu như thu hoạch không sai, liền bán một phần lương thực mua châu cầy. Trước đây là không địa loại thời điểm phát sầu, hiện tại có thêm cũng phát sầu. Chu Ngũ Lục phụ thân bắt đầu cười ha ha, Chu Ngũ Lục mẫu thân trắng phu quân một chút. Nói rằng, ngươi liền nhặt đi, xem đến thời điểm không đem ngươi lui loan eo. Cái kia cũng vui vẻ. Chu Ngũ Lục đống nhiên nói rằng, ta còn phải cưới vợ lý. Người một nhà nghe vậy, cười vang một đường. Đánh cốc trên sân, Chu gia thôn thôn dân một nhà một nhà tụ tập cùng một chỗ, mỗi người trong mắt đều tràn trề đối với tương lai mỹ hảo sưng ý. Thổ địa chính là nông dân sinh mệnh, hiện tại Tiêu Minh cho bọn hắn thổ địa, chẳng khác nào cho bọn hắn tất cả. Người nhà họ Chu chính đang thiếu, đống nhiên vẫn trầm mặc Chu Tam Từ nói. Cha, Nương, ta muốn đi làm lính. Mẹ ngươi cái quyết, ngươi phải làm cái gì? Trong nhà chồng chọn đều không ai, ngươi muốn đi làm lính. Chu Ngũ lục phụ thân mắng, còn kém một cước đá đi. Ngày ấy Thanh Châu quân vây quét tôn ra bộ khúc thời điểm, Chu Tam tứ chính con lấy tuổi lửa đến trong thành buôn bán, nhìn thấy trận này chém giết không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại bị Thanh Châu quân cái kia uy vũ khôi giáp chấn động ở. Về đến nhà, trong đầu hắn tất cả đều là Thanh Châu quân dáng vẻ, trong lòng ngứa không được hảo tưởng chính mình nếu có thể mặc vào như vậy uy vũ khôi dắp nên thật tốt chính mình nếu như cái kia trong chiến trận một thành viên nên tốt bao nhiêu cha lần này nếu là không có thanh châu quân vây quét hảo tộc bộ khúc chúng ta có thể đem địa cầm về sao lời nói khó nghe vạn nhất ngày đó man tộc người lại đánh tới nhiều hơn nữa địa không gánh nổi thì có ích lợi gì chu tam tứ cải chu tam tứ phụ thân trầm mặc chu vi nói chuyện bách tính cũng bởi vì chu tam tứ dừng lại lúc này bọn họ mới nhớ tới chính mình hiện tại được tất cả là tề vương từ thây chất thành núi máu chảy thành sông bên trong vì bọn họ mò đi ra tề vương cam nguyện chính mình mạo hiểm vì đất phong bách tính lẽ nào bọn họ không nên vì bảo vệ tề vương bảo vệ mình thổ địa tận một phần lực sao 3. 4. ngươi có thể tưởng tượng được rồi nếu như đi cho tề vương làm lính ngươi ở trên chiến trường cũng không thể làm một người loại nhát gan chu tam tứ phụ thân nghiêm mặt nói chu tam tứ kích động nói cha ngươi đã ứng rồi tiểu tử này bình thường im lặng không lên tiếng Lần này nói để cha cũng không cách nào nói, ngươi nói không sai, nếu như không ai làm lính, điện hạ không binh, có thể dùng, có thể làm sao đi đánh man tử. Ta cũng đi làm lính. Phu cận người một nhà bên trong, một thanh âm truyền ra. Ta cũng đi. Trong lúc nhất thời đánh cốc trên sân không ngừng vang lên tổng quân thanh niên âm thanh. Chính ở chính giữa đọc báo phóng viên ngừng lại, hắn yên lặng hôm nay vị trí thấy nhớ kỹ, đồng nhiên hắn nhớ tới nhiều năm trước hỏi tiên sinh một câu nói, như thế nào dân tâm. Khi đó dạy học tiên sinh nói rằng, dân tâm chính là lương thực, dân tâm chính là quần quận không ngừng binh lính, dân tâm chính là trên chiến trường vận chuyển lương thực dân phu, mất đi dân tâm, một cái quốc gia khuyết thiếu lính, một cuộc chiến tranh đều không thua nổi, có dân tâm, dù cho thua mười 10 lần trăm lần, quần quận không ngừng lính cuối cùng vẫn như cũ có thể đánh thắng chiến tranh. Lúc này, chính là cái kia tiên sinh nói tình cảnh đi. Thân là phóng viên, hắn đi tới địa phương càng nhiều, nhìn thấy sự tình cũng càng nhiều, Thanh Châu đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này chính là Tề Vương tư tưởng thể hiện. Tuy rằng vừa bắt đầu mâu thuẫn loại công việc này, thế nhưng hiện tại hắn đã phát hiện chính mình nhạc vào trong đó. Không ngừng truyền đạt tin tức, lại không ngừng đem phía dưới vấn đề phản ứng đi tới, tòa soạn báo là Tề Vương phủ cùng tầng dưới chốt bách tính trong lúc đó rằng buộc, hắn cảm giác mình không phải ngôn quan, nhưng hơn hẳn ngôn quan. Thu hồi báo chí, hắn lại hướng đi cái kế tiếp làng, hắn càng chờ mong tương lai Thanh Châu càng nhiều thay đổi. Chương 119, Triển Hưng Dương. Phủ Đô Đốc Bà Ngọc Khôn chính đang thẩm tra các châu báo lên tin tức. Tôn gia bộ khúc bị tiêu diệt, ngày thứ hai ở Thanh Châu Đông Thị, sự kiện lần này người tham dự toàn bộ chém đầu gian chúng. Ngày đó tụ tập mà đến bách tinh có thể nói đổ đến pháp trường nước chảy không loạn, đều là chứng kiến này không tầm thường việc. Bị hào tộc cướp hiếp nhiều năm, bây giờ hào tộc diệt, tôn viễn chí giải vào pháp trường thời điểm, vô số bách tinh hướng về hắn vứt tảng đá. Lạn Thái Diệp có thể thấy được bách tinh đối với những năm này rất được hào tộc áp bức quán nghiệm. Chỉ là tiêu minh hiện tại dưỡng thương đi tới, hắn nhưng không cách nào thanh rảnh rỗi, một là đối với những này hào tộc gia quyến xử trí, còn có một là bác văn học viện sự tình Dặn dò hắn hai chuyện này, tiêu minh đúng là làm nổi lên hất tay trường quỹ, chạy đi cùng tôn y quan đấu y thuật đi tới. Nhìn trên bàn một đống công văn, hắn không khỏi có chút đau đầu, này tề vương có lúc đàng hoàng trịnh trọng, có lúc tựa hồ lại là không làm việc đàng hoàng. bang trương sử, đây là lần này bác văn học viện báo danh sách. Một khuôn mặt trắng nõn Vóc người cao to thanh niên đi tới, thanh niên ăn mặc màu xanh lục quan bảo, cùng ba ngọc khôn trên người màu tím quan bảo hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đại du quốc quan chức lấy quan bảo màu sắc phân chia quan chức cấp bậc, tam phẩm trở lên quan chức xuyên màu tím quan bảo, tứ phẩm ngũ phẩm quan chức xuyên màu đỏ lét, 6, 7 phẩm quan chức xuyên màu xanh lục quan bảo, 8, 9 phẩm quan chức xuyên màu xanh quan bảo. Đồng thời quan chức trên người đai lưng phụ tùng lại phân ngọc, kim, ngân, đồng bốn loại phân chia cấp bậc. Ba ngọc khôn ngắm nhìn thanh niên Lộ ra ý cười, hỏi, Hương Sương, đến này Thanh Châu cũng có một tháng đi, cảm giác làm sao? Người này tên là Triển Hương Sương, Trường An người, trước đây bà Ngọc Khôn ở Trường An thời điểm liền vừa ý Triển Hương Sương tài hoa. Ở Thanh Châu cần còn nhiều hơn nhân tài sau bù quan chức sau khi hắn liền đi tin đến Trường An, một tháng trước, Triển Hương Sương đến Thanh Châu, bị hắn ủy nhầm vi Thanh Châu tư mã. Này Thanh Châu đúng là cùng nơi khác không giống, Tề Vương Điện Hạ cũng cùng những hoàng tử khác không giống. Triển Hưng Sương trầm ngâm một chút nói rằng, bà Ngọc Khôn Tựa Hồ có ý định khảo cứu Triển Hưng Sương, liền hỏi, đến cùng nơi nào không giống, nói nghe một chút. Từ xưa tới nay, Giang Sơn xã tắc lấy nông nghiệp làm gốc, tuy rằng Điện Hạ cũng coi trọng nông nghiệp sinh sản, thế nhưng Tựa Hồ càng thêm với ý thương mại chi lợi, này thương lợi cố nhiên có thể phát nhanh, thế nhưng là dường như bèo không dễ, nếu là tao ngộ chiến tranh, vật tư thiếu thốn, thương lộ gián đoạn, khi đó đất phong bách tính trung quy là cần nhờ lương thực ăn cơm. Triển Hưng Sương nói rằng, hơn nữa thương nhân truy đuổi lợi ích, liền dường như man tộc trục rong mà cư, lợi ích ở nơi nào, này thương nhân liền đi hướng về nơi nào, sẽ không ở một cái nào đó nơi dừng lại, đối với mình dân tộc quốc gia khuyết thiếu trách nhiệm, thậm chí, vì thương lợi hối lộ quan phủ lấy mưu tư lợi, họa quốc cưng dân, bây giờ này thương nhân không có hình có thành tiểu còn có thể đàn áp, nếu là tương lai thế lớn, nguy hại không cần hào tộc tương kém bao nhiêu. Triển Hưng Sương từ tổ nói, bà Ngọc Khôn lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Triển Hưng Sương trong ánh mắt mang theo kinh hỉ, hắn nói rằng, ngươi lời giải thích cùng Điện Hạ lời giải thích đúng là bảy phần tương tự. Điện Hạ cũng nói như vậy. Triển Hưng Sương kinh ngạc nói, Bàng Ngọc Khôn gật gật đầu, chỉ là Điện Hạ nói, nông nghiệp là quốc gia gốc rễ, mà thương mại là phú quốc gốc rễ, công nghiệp là cường quốc gốc rễ, ba người không thể khuyết một trong số đó. Thương nhân cố nhiên trục lợi, nhưng chỉ cần đem quan hệ quốc gia mạch máu chuyện làm ăn nắm giữ ở trong tay chính mình, như vậy bọn họ liền phiên không thiên. Triển Hưng Sương nói rằng, nếu điện hạ suy nghĩ như vậy lâu dài, ta cũng là lo xa rồi. Bà Ngọc khôn ngược rộng cười nói, Hưng Sương, để ngươi ngàn dặm xa xôi đến Thanh Châu, bây giờ lại làm cho ngươi làm cái Thanh Châu tư mã, có phải là quá hoa ước ngươi? Triển Hưng Sương không người ôm quyền, nói, sao dám? Ta có điều là cái ở trong nhà chờ đợi bù vị người, bây giờ có thể có một quan bán trước, năng lực điện hạ hiệu lực, đã là hài lòng. Hừng, không quan tâm hơn thua, cái này cũng là ta coi trọng ngươi nguyên nhân. Này Thanh Châu Thứ sử vẫn là ta kiêm nhiệm, mà tư mã chức là vì phụ trợ thứ sử xử, xử lý chính vụ, đợi được ngày khác, ngươi có thể đảm nhiệm được. Ta liền hướng về điện hạ Trần Thuật, đề cử ngươi vì là thứ sử. Triển Hưng Xương vẻ mặt như thường, không có một tia kích động, hắn nói rằng, nếu là ta dựa vào trưởng sử đề cử nhậm chức Thanh Châu thứ sử, này Thanh Châu quan trường lại có mấy người có thể trong lòng chịu phục, triển mỗi chỉ cầu lấy năng lực thủ thắng. Ba Ngọc Khôn Ý cười càng rộng, hắn nói rằng, ta biết được tính tình của ngươi. Thế nhưng thiên lý mã cũng cần bá nhạc, như vậy đi, trước mắt ta ngược lại thật ra có chuyện phân thân thiếu phương pháp, hơn nữa ta luôn luôn không thích này khám nhà diệt tộc sự tình, lần này hào tộc lưu lại liền giao cho ngươi xử lý làm sao. Cũng làm cho điện hạ nhìn năng lực của ngươi. bang chương sử, chuyện này can hệ trọng đại, chuyện này triển hương xương có chút do dự. Nếu là bình thường việc nhỏ, ta cần gì phải giao cho ngươi? bang Ngọc Khôn Nghiêm mặt nói, ngươi coi như là ta phân đưa cho ngươi chính vụ, cần phải hoàn thành. Bà Ngọc Khôn vẻ mặt kiên định, Triển Hưng Sương chỉ được gật gật đầu. Nói xong lúc này, hai người còn nói lên Bắc Văn Học việc việc. Hai người đối với Lục Châu thư sinh tranh báo đáp thi chính sử tựa hồ ở trong dự liệu. Đáng tiếc điện hạ một phen khổ tâm, chỉ là đọc sách không chính là vì đăng khoa thi đậu, tương lai thăng chức rất nhanh sao? Bà Ngọc Khôn tư tưởng đúng là cùng những kia thư sinh giống nhau như lúc. Triển Hưng Sương trầm mặc không nói. Đến Thanh Châu, sau đó hắn cẩn thận khảo sát Thanh Châu phong thổ dân tình vừa cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một hồi tề vương mấy ngày nay thiên kỳ bách quái chính lệnh hắn cuối cùng được ra một đề hắn cũng không thể tin được kết luận vậy thì là vị này tề vương căn bản không ủng hộ đọc sách chính là vì xuất sĩ chuyện này từ xưa tới nay sĩ nông công thường sĩ tử địa vị là cao nhất một ngày thăng chức rất nhanh liền có thể vạn người bên trên càng sâu giả vị này tề vương tựa hồ đối với nho gia học thuyết cũng rất xem thường dưới trướng dĩ nhiên không có một nho học đại gia mà này xưa nay tề lỗ nơi Vốn là khổng thánh nhân quê hương, này khúc phụ khổng gia càng là đời đời tôn vinh, được người đọc sách chiêm ngưỡng. Nhưng là bây giờ lục châu lượng lớn chức quan chỗ trống, tề vương tựa hồ căn bản không có cân nhắc khúc phụ khổng gia. Đúng là chính mình làm học chọn lựa quân lại, rất lập độc hành. nay vị điện hạ tác phong làm việc không giống với người thường, nếu là giống như những người khác, cũng sẽ không là tề vương. Này lục châu nơi cũng không phải hiện tại còn nắm giữ ở hào tộc trong tay. Triển hưng xương cười nhạt nói. Bà Ngọc Khôn ngẩn ra Tiếp theo nở nụ cười khổ. Triển Hưng Sương nói không sai, vị này tề vương nếu là tuần quy bảo thủ, này Thanh Châu sẽ không có hôm nay chi biến hóa. Thời thế tạo anh hùng, nói không chừng vị này tề vương là cái quái tài cũng khó nói. Lúc này, chính đang y quan Trung Hòa tôn y quan thảo luận ý thuật tiêu minh hắt hơi một cái. Tôn y quan cười dân nói, điện hạ, là có người hay không ở sau lưng nói ngươi nói xấu đây. Không chừng lại là bảng trưởng sự, hắn miệng luôn luôn lợi hại, nhìn thấy hắn bản vương đều nuốt vòng quanh hắn đi. Tiêu Minh nói rằng, tôn y quan năm cận cổ hi, xem người đúng là rất chuẩn, hắn nói rằng, bảng trường sử tính khí là nôn nóng rồi chút, thế nhưng trong thành bách tính đối với hắn ấn tượng ngược lại không tệ, có điều này thành châu phủ nhà gần nhất đến cái kia tư mã đúng là cũng không sai. Trước 120, ý thuật chi luận, Ngươi nói chính là thành châu tư mã triển hướng xương. Tiêu Minh đối với người này có chút ấn tượng, là bàng ngọc khôn đề cử tới được, sau đó bị sắp xếp ở thành châu phủ nhà làm tư mã. Này tư mã ở đại du quốc chức vị rất nhẹ, trên căn bản tương đương với hiện đại thị trưởng thư ký loại hình chức vị. Đúng, đúng, tựa hồ là gọi chuyện hư xương. Tôn ý quan tựa hồ nghĩ ra đến, tiêu minh hiện tại dưới trướng Lưu thần, văn có điều Bàng Ngọc Khôn, vũ có điều lộ phi, thương có điều lý khai nguyên, cái khác đúng là thật không có tiện tay người. Trước đây hắn không hỏi chính vụ đúng là không có phát hiện, bây giờ muốn dùng người thời điểm lại phát hiện không tìm được người. Bàng Ngọc Khôn tuy rằng có năng lực, Thế nhưng dù sao một người năng lực là có hạn, không thể chuyện gì đều đi làm. Hơn nữa Bàng Ngọc Khôn tinh thông chính là hậu cần, để hắn đi làm mạ chính, phụ trách nông nghiệp sinh sản, cơ sở kiến thiết, hắn đúng là thuận bùm xuôi gió, thế nhưng xử lý một ít đặc thù sự kiện thời điểm, hắn có lúc cũng là một kẻ hồ đồ. Trên căn bản tôi nói, Bàng Ngọc Khôn là tương tự tiêu hà một loại nhân vật, đối với chính vụ vô cùng tinh thông, thế nhưng hắn nhưng không thích hợp làm một bảy mưu nghị kế mưu thần. Đơn giản tôi nói Bà Ngọc Khôn người này có chút trục, quyền nưu thuật vẫn là kém một chút. Mỗi lần nhằm vào hào tộc lưu kế, hầu như đều là tiêu minh một người ở tìm cách, hắn trên căn bản làm không giúp được gì. Vậy hắn đến cùng nơi nào không sai? Tiêu minh hỏi một câu. Chú ý nhiều. Tôn y quan chỉ là thuận miệng nói tới, hắn đối với vị này tư mã cũng không có quá sâu ấn tượng, chỉ là đến ta này xem bệnh bách họ thường đề cập vị này tư mã. Nói là trước đó vài ngày, vị này triển tư mã mang người bố trí cái chồng bắt giữ một đám luận vị. Để địa phương bách tính mở mang tầm mắt Còn có việc này Tiêu Minh lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt Tôn y quan nói rằng Không phải là cái kia bách tính nói vô cùng kỳ diệu Nói vị này triển tư mã chỉ là dùng một cái gì kế bỏ thành trống Một đám loạn phỉ hơn trăm người vẫn cứ không dám xông vào vào làng Lúc đó trong thôn có thể chỉ có xuống nông thôn triển tư mã cùng mấy cái bộ khoái Tiêu Minh khoảng thời gian này vẫn bận đối phó bản địa hào tộc Đối với Thanh Châu chính vụ đúng là sơ sẩy rất nhiều Chuyện này hắn còn thật không có nghe nói. Về phần tại sao thành Thanh Châu ở ngoài sẽ xuất hiện loạn phỉ, kỳ thực rất đơn giản, những này loạn phỉ đều là hào tộc đã từng bộ khúc. Vương gia bị diệt thời điểm, chỉ là một phần bộ khúc đưa về Thanh Châu quân, còn có một phần bộ khúc lạc thảo là giặc, dù sao những này bộ khúc bên trong tỉnh cờ ra cái sơn đại vương như thế nhân vật cũng không kỳ quái. Hừng, thật không tệ, có đảm lượng. Thiêu Minh tán dương, thế nhưng hắn vẫn cứ bán tín bán nghi. Bây giờ hắn dần dần nuôi thành trước tiên hoài nghi. Lại đi chứng thực tính cách, hết cách rồi, hắn cái này địa vị liền muốn hoài nghi tất cả, nếu không mình thời điểm chết khả năng cũng không biết chết như thế nào. Ở ngoài người ta gọi là là một hồi sự tình, hắn tận mắt thấy là một chuyện khác. Không đề cập tới này triển hương xương sự tình, tiêu minh đối với tôn y quan nói rằng, này rồi bỏ trị liệu mục nát vết thương hiệu quả làm sao. Hai ngày này, tôn y quan vẫn đang sử dụng tiêu minh giáo biện pháp, không thể không nói, này rồi bỏ đúng là đem người bị thương thịt giữa thanh lý rất sạch sẽ. Hiện tại hắn lại dựa theo tiêu minh nói biện pháp, sử dụng cồn tiêu độc, thịt tươi bao trùm, mỗi cách ba canh giờ thay đổi một lần biện pháp. Thương thế kia giả tựa hồ thật sự có dấu hiệu chuyển biến tốt. Điện hạ, những này tà môn ai? Không, y thuật, đều là từ đâu nhi học được. Tôn y quan sai điểm còn nói đây là tà môn ma đạo, lập tức lại cải chính lại đây. Kỳ thực tiêu minh cũng lau một vệ mồ hôi, hắn đánh cược chính là cái thời đại này hoàn cảnh ưu việt, còn mỗi trên người bệnh khuẩn đối lập thiếu một ít Hơn nữa này dòi bỏ không phải từ vê đốt cờ đào móc ra, mà là từ một nát trứng gà bên trong tìm tới. Cái này nhưng là nói rất dài dòng, chờ thời cơ thành thục sẽ nói cho người biết đi. Tiêu Minh căn bản không giải thích. Tôn y quan rất bất đắc dĩ, Tiêu Minh không nói, hắn cũng là bất đắc dĩ, dù sao vị này chính là lục châu chi chủ, đường đường hoàng tử, cũng không thể buộc hắn nói, tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy. Bởi vì này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là y thuật trên một bộ phá. có điều mà Bản vương đúng là có thể dạy ngươi càng nhiều phương pháp. Tiêu Minh bỗng nhiên nói rằng, bản vương ở Bắc Văn trong học viện thiết lập y học phân loại, tôn y quan nếu là chịu đem chính mình suốt đời sở học truyền thụ cho học viên, bản vương sẽ dạy ngươi. Làm sao? Tôn y quan vẻ mặt liên tục biến ảo, hắn môn thủ nghệ này là phụ thân truyền xuống, mà hắn lại chuyện cho con trai của chính mình, mà con trai của chính mình sẽ truyền cho tôn tử, người ngoài là không truyền ra, bởi vì đây là ăn cơm bản lĩnh, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. Điện hạ. Cái này e sợ lão hủ vô năng vô lực. Tôn ý quan huyện luôn cự tuyệt. Tiêu Minh nhất thời không cao hứng, ở trải qua mấy ngày nay, hắn phát hiện một rất bất đắc dĩ sự thực. Này ăn cơm tay nghề, bất kể là y thuật, vẫn là ăn vặt những người này xưa nay đều không truyền ra ngoài, trên căn bản là một đời chuyện một đời. Cũng chính là cho rằng như vậy, những người này đối với nối roi tông đường vô cùng vừa ý, hơn nữa hết sức trọng nam kinh nữ, bởi vì nữ nhân trên căn bản không ra mặt làm nghề nghiệp vì lẽ đó tay nghề cũng là chuyện nam bất chuyển nữ. Đã như thế, những người này tự nhiên dựa vào tổ tông chuyện đã hạ thủ nghệ kiếm sống, thế nhưng cũng tạo thành xã hội tài nguyên hết sức thiếu thốn tình huống. Vị này tôn y quan mặc dù có thể trở thành y quan, không phải là bởi vì những khác, mà là thành thành châu bên trong vị này tôn y quan cũng là lừng lẫy có tiếng y dược thế gia ngoại trừ hắn không còn người khác. Đã như vậy, bản vương cũng không miễn cưỡng, thế nhưng bản vương y thuật là sẽ không giấu giấu diêm mùm diếm. Phàm là đến Bắc Văn học viện người học y, bản vương đều sẽ truyền thụ, hơn nữa bản vương tin tưởng, học thành sau khi, bọn họ sẽ không thua cho tôn y quan đời đời con cháu. Tiêu Minh cao giọng nói rằng, tôn y quan mồ hôi trên chán nhất thời xông ra, trước mặt vị này nhưng là đem lục châu hào tộc đùa bỡn với bản tay nhân vật, hắn một tiểu tiểu y dược thế ra làm sao kinh được vị này tế vương sửa trị. Thế nhưng nếu là thật đi tới Bắc Văn học viện chuyện khóa thụ nghiệp, này lại là vi phạm tổ tông gia pháp sự tình. Trong lúc nhất thời tôn y quan phạm vào khó, thấy tôn y quan vẻ mặt do dự, tiêu minh nghĩ thẩm chính mình ân uy cũng thi có hiệu quả. Hắn vừa nãy chỉ là hù dọa tôn y quan, hắn là người, không phải siêu nhân, truyền thụ lục thông trở người hóa học, trần kỳ đám nhân vật lý đã tiêu hao hết tinh lực của hắn. Lúc này thật sự vô lực lại mang một y học phân loại, nếu là tôn y quan đi tới liền không giống, chí ít hắn có thể truyền thụ một ít cơ bản y dược chi thức. Mà chính mình chỉ cần đem khoa học kỹ thuật trong kho y dược tri thức chép lại cho hắn nghiên cứu là được Hắn không hy vọng lập tức trong thời gian ngắn thành châu y thuật trình độ có thể đạt tới trình độ nào Chỉ cần những người này hiểu một chút đơn giản ngoại khoa tri thức liền có thể Dù sao hắn không muốn chính mình binh lính vẹn vẹn bởi vì một điểm tiểu thương liền mất mạng hoàng tuyển Chính đang hai người mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm Một đạo xanh biết bóng người tiến vào y quán Nhưng là lục la lại đây Nàng đi tới tiêu minh trước mặt Đưa Lô thái đối với Tiêu Minh nhẹ nhàng một câu nói, Tiêu Minh vẻ mặt lập tức trở nên quái lạ lên. Chương 121, lúng túng việc. Không giống với ngày xưa yên tĩnh, hôm nay Tể Vương cửa phủ vô cùng náo nhiệt. Lúc này Vương phủ trước cửa dừng một màu xanh tê hoa duy bố kiệu nhỏ tử, trong tiệu chuyển tới một nữ nhân ríu rít tiếng khóc. Cố Kiệu bên ngoài đứng hai cái khuôn mặt hung hãn ma ma, trong miệng hay còn hùng hùng hổ hổ. Từ huyền đứng cửa Vương phủ, hai tay ngắt lấy eo nhỏ, mày liễu dựng thẳng. Rất có một phen một người giữ quan vạn người phá khí thế. Ta nói vị cô nương này, ngươi còn không biết này trong kiệu chính là ai đi, tề vương điện hạ cùng tiểu thư nhà ta thành đôi thành cặp thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đây. Một ma ma cầm khăn tay vung một cái, vẻ mặt ngạm mạ. Chính là, năm ngoái vào lúc này, tề vương điện hạ lần nào không phải đi cố kiệu đem tiểu thư nhà chúng ta nhấc lại đây. Ừ, ngươi là gan đúng là lớn, dĩ nhiên ngăn chúng ta, chờ điện hạ tới, cẩn thận ngươi bị một cái khác ma ma cả giận nói, Từ huyền mặt cười trắng bệnh, căm miệng, các ngươi là thân phận gì, dám ở vương phủ trước ồn ảo, các ngươi còn dám nói bậy cẩn thận ta sẽ nát các ngươi miệng. Ừa a, tiểu nha đầu con vim, ngươi xé một ta xem một chút, đến nha. Một ma ma bảy già vô lại sắc mặt. Từ huyền giận dữ, đối với đứng ở phía sau gia đình nói rằng, "Vả miệng cho ta." Chính vào lúc này, một người cưỡi ngựa đến vương phủ phụ cận, nhưng là tiễn đại phú từ quáng lần trước đến rồi. Tuy rằng tiễn đại phú hiện tại phụ trách vùng mò khai thác, thế nhưng vẫn là ở tại tề vương trong phủ, mỗi lần trở về, hắn cũng có trở lại vương phủ thấy tiêu minh. Hai cái ma ma nhìn thấy tiễn đại phú nhất thời lộ ra nét mừng, một ma ma tiểu bảo đến tiễn đại phú trước mặt, liền hướng tiễn đại phú trên người sượn, tiền quảng hẳn ra, ngươi có thể trở về. Một cái khác ma ma khẩn nói tiếp, tiền quảng hẳn ra, ngươi nhìn tề vương phủ nha hoàn, bây giờ cũng quá khuyết thiếu quảng hẳn giáo. Nhìn thấy hai vị ma ma thời điểm. Tiễn đại phú trở nên vẻ mặt quái lạ lên, hắn đúng là không nghĩ lục là như thế tức giận, mà là hòa hòa khí khí vẻ mặt. Này không phải hồng vân cô nương trước người hai vị ma ma sao? Tiễn đại phú cười nói. Hai vị ma ma thấy tiễn đại phú làm sao khách khí, trên người kiêu ngạo nhất thời dài ra mấy phần, một ma ma quay về cô kiệu nói rằng, tiểu thư tiền quản gia đến, đến rồi, lần này tổng không cần để ý tới cái này ác nha hoàn. Lục la nghe vậy càng là khí, một canh giờ trước, này đỉnh cô kiệu liền đến cửa vương phủ. Hai cái phụ nhân không nói lời gì liền muốn đi vào trong sông. Nàng sau khi đi ra, hai người này phụ nhân không phân thanh táo đỏ bạch đối với nàng chính là một trận cơ trách, rất nhiều chính mình là này tề vương phủ chủ người tư thế. Lục la đúng là dọa cho phát sợ, nhưng là nàng nhưng là không sợ trời không sợ đất, ngăn môn chính là không cho vào. Lúc này nàng hỏi, tiền quản gia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiến đại phú khả khan nở nụ cười hai tiếng, lôi kéo tử huyền đến vừa nói, này trong tiệu cô nương gọi hồng vân là lấy bên dưới tiền điện thanh. Lâu thân mật, chuyện này ngươi liền không cần lo, chờ điện hạ trở về, để điện hạ tự mình xử trí chính là, chúng ta những này hạ nhân trung quy quản không được chủ nhân sự. Từ huyền lúc này mới thoáng lắng lại lửa giận, hư một tiếng, nàng xoay người trở về tề vương phủ, hắn ngược lại là không tin, vì sao nửa năm qua tiêu minh chưa bao giờ đề cập tới còn có như thế một thân mật. Nàng cũng không phải sợ, mặc dù bọn họ là chân phi bên người nha hoàn, địa vị này tóm lại so với một thanh lâu nữ tử muốn cao, tề vương phủ môn mở ra, hai cái ma ma vui vẻ nói, tiểu thư, cửa mở đến rồi, chúng ta vào đi thôi. lúc này từ cố kiệu dưới tới một người màu đỏ quần sam nữ tử, tuy không vô cùng sắc đẹp, nhưng cũng có khác cảm động chỗ, nàng ngắm nhìn này tề vương phủ nàng kim biển lạch nhẹ nhàng bước liên tục đi vào. lục la buông tay mặc kệ, tiến đại phú chỉ được dẫn nữ tử đi tới chính điện chờ đợi. không lâu lắm, tiêu minh cùng lục la liền trở về vương phủ. Làm lục la cùng hắn nói có cái gọi hồng vân nữ tử tìm chính mình sau khi, tiêu minh nội tâm hầu như là tan vỡ, đây chính là tiền thân cho mình lưu lại nợ bên ngoài. Chính mình có thể không nghĩa vụ đi đón bàn, đối với cô gái này càng không có bất luận cảm tình gì có thể nói. Dọc theo đường đi, hắn chỉ muốn làm sao đem cô gái này cho đổi rồi. Điện hạ, tiến vào vương phủ, tiêu minh trước hết nhìn thấy chính là tiễn đại phú. Đối với tiêu minh thi lễ một cái, tiễn đại phú liền nhìn về phía chính điện, điện hạ. Này Hồng Vân cô nương đang đợi Điện Hạ trở về đây. Tiêu Minh buồn phiền nói, ngươi thì sẽ không tìm cái lý do đánh đổi sao. Làm sao còn linh vương phủ đến rồi. Điện Hạ, chuyện này tiễn đại phú nhất thời không nói gì, chẳng lẽ mình thường thường ra ngoài đã đoán không được Tiêu Minh mạch, dị vãng vào lúc này, Tiêu Minh đều sẽ tán thưởng địa liết hắn một cái. Nhữ như mày, Tiêu Minh nói rằng, thôi, thôi, bản vương tự mình xử lý đi. Từ huyền đứng tiễn đại phú bên cạnh người, khi mặt mày hớn hở, nàng nói rằng, Điện Hạ. Hà tất lao ngươi nhọc lòng, ta này cũng làm người ta đem các nàng đuổi ra ngoài. Đúng, đuổi ra ngoài. Lục la cũng theo ồn ào. Đang lúc nói chuyện, một thanh âm truyền đến, điện hạ. Trong thanh âm này mang theo một luồng thẳng thiết, tiêu minh nhìn sang, chính là tiền thân thân mật, Hồng Vân. Cái này Hồng Vân cũng là thanh châu đầu bảng, sắc đẹp tư thái cũng không tệ. Ở thanh châu cái này địa phương nhỏ, nát lê cũng có thể giải khác, Huống hồ cái này lê còn không đến mức quá kém. Liên khi đó Tiêu Minh liền suốt ngày cùng vị này Hồng Vân cô nương pha trộn Bây giờ đối với Tiêu Minh tới nói Đoạn này hồi ức tựa hồ có hơi vừa coi cảm Chỉ là vô luận nói như thế nào Điều này cũng chỉ là tiền thân Tiêu Minh nhân tình Hơn nữa còn là Vương Thế Kiệt đề cử Sau đó vị này Hồng Vân cô nương trở lại tham viếng Này vừa đi chính là hơn nửa năm Hồng Vân cô nương Tiêu Minh hầu như từ cổ họng bên trong bỏ ra đến câu nói này Hồng Vân nhìn Tiêu Minh Trong mắt mang theo ý cười Chỉ là này ý cười ở tiêu minh xem ra quá giả, bởi vì đây là gặp dịp thì chơi loại kia nụ cười. Ở hiện đại nụ cười như thế hắn đã thấy rất nhiều. Điện hạ thời gian qua đi nửa năm, tại sao gọi ta Hồng Vân cô nương? Hồng Vân nói rằng, vị này Hồng Vân cô nương mặc dù là tiêu minh trước đây thân mật, thế nhưng còn không đến mức sắp tới liền chủ động hướng về tiêu minh nơi này chạy. Hơn nữa đều là gặp dịp thì chơi, tiền thân tiêu minh có điều là nắm bạc mua chút lạc thú, nói khó nghe một điểm, có điều là đồ chơi. Dù sao ngay lúc đó tiêu minh nhưng là thỏa thỏa đại du của người, phong kiến tư tưởng thâm căn cố đế. Vì lẽ đó tiêu minh căn bản không có tư tưởng bao quần áo, có điều nghĩ như vậy, hắn đúng là cảm thấy kỳ quái. Hắn trực tiếp nói, Hồng Vân cô nương tự mình đến quý phủ, tất nhiên là có chuyện đi. Hồng Vân gật gật đầu, không nghĩ tới nửa năm nhiều thời giờ, bây giờ thành thành châu đã cảnh còn người mất. Hồng Vân trên đường tới liền biết được điện hạ bây giờ chăm lo việc nước tin tức, tiểu nữ tử hôm nay lại đây nhưng là có một cái vương gia bí mật muốn nói cho Điện Hạ. Chuyện gì? Tiêu Minh hỏi. Hồng Vân quét mắt tiến đại phú tử huyền chờ người, nói rằng, kính xin Điện Hạ rời bước. Tử huyền nói rằng, Điện Hạ cẩn thận.